Nếu là thay đổi hướng mãi mãi, đại nha căn bản không dám nhiều lời một câu, càng miễn bản hướng hứa mãi mãi để yêu cầu. Trình cầm nguyệt lại là không có kiên nhẫn nghe đại nha nhiều lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía nhị nha cùng tứ nha, hai người các ngươi trước an tâm ở tứ thúc tứ thẩm ra trụ hạ. Chờ các ngươi cha mẹ khi nào tới đón các ngươi, các ngươi lại trở về. Hảo, cấp tứ thúc tứ thẩm thêm phiên thoái. Nhị nha cùng tứ nha mà nay đều nói việc hôn nhân, hai người tính tình có thể nói một đêm gian trưởng thành lên Nói chuyện làm việc đều trầm ổn không ít. Người trong nhà, không nói hai nhà lời nói. Hướng tới nhị nha cùng tứ nha xua xua tay, trình cẩm nguyệt cười nói. Cứ như vậy, nhị nha cùng tứ nha ở hứa ra ở xuống dưới. Vẫn là trước kia các nàng tới đế đô trụ quá nhà ở, quen cửa quen mẹo, các nàng chính mình đều có thể đi tìm đi. Đại nha cũng yên lặng theo qua đi. Chẳng sợ trình cẩm nguyệt không nói gì, nàng cũng không nghĩ rời đi đế đô. Lúc này đây, nàng muốn nỗ lực vì chính mình tranh thủ một cái càng tốt nhân sinh. Trình cầm nguyệt liếc liếc mắt một cái đại nhà, nhưng thật ra không có ra tiếng ngăn trở. Mặc kệ nói như thế nào, người đã đi vào đế đô, nàng tổng không có khả năng thật sự đem đại nhà đuổi đi. Đến nỗi đại nha kế tiếp sẽ như thế nào, hứa mãi mãi sẽ làm chủ, hứa đại ca cùng hứa đại tẩu sẽ ra mặt, không tới phiên nàng cái này tứ thầm quảng. Hứa mãi mãi vô cùng cao hứng ra cửa, vô cùng cao hứng trở về, lại ở nhìn đến đại nha các nàng tam tỉ mỗi lúc sau, sắc mặt trong phút chốc chầm xuống dưới. Nghe xong nhị nha cùng tứ nha ý đồ đến, hứa mãi mãi lập tức liền tiếp nhận rồi trình cẩm nguyện tan bài. Ân, được không? Hai người các ngươi liền lưu tại đế đô, hảo hảo học học quy củ. Như vậy chờ các ngươi ngày sau gả cho người, mới sẽ không bị người chế dê ước. Ân, nghiêm túc nghe hứa mãi mãi dặn dò, nhị nha cùng tứ nha không chút do dự gật đầu, đồng thời ứng thanh. 221, đệ 221 chương Nhị nha cùng tứ nha sự tình định ra, đại nha liền rất có chút chân tay luôn cuống. Ngươi tới đế đô làm gì? Hứa mãi mãi sắc mặt thật không tốt, chất vẫn nói. Nãi mãi, ta không nghĩ gả cho đại biểu ca, ta nghĩ đến đế đô đi theo nãi mãi ngại. Biết trình cẩm nguyệt là hạ quyết tâm không giúp nàng, đại nha đơn giản trực tiếp bế lên hứa mãi mãi đuổi. Không nghĩ gả cho. Lúc trước đều khuyên ngươi không gả, chính ngươi một hai phải gả. Lúc này nhưng thật ra không nghĩ gả cho, ngươi đi theo ngươi cứu cứu ra nói rõ ràng. Đã từ hôn. Cười lạnh một tiếng, hứa mãi mãi cũng không phải là dễ nói chuyện Đối đại nha, hứa mãi mãi liền cùng đối đai hứa đại tẩu giống nhau, ba chữ, không thích. Ta đại nha tự nhiên là không có từ hôn, nàng cũng không dám đi theo cứu cứu một nhà nói. Chính là nàng nương nơi đó, nàng cũng chưa dám lộ ra đinh điểm khẩu phòng, e sợ cho nàng nương biết sau sẽ mạnh mẽ đem nàng đưa lên kiệu hoa. Cũng cho nên, đại nha mới lặng lẽ chạy ra tới, vì chính là tránh né hứa đại tẩu. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, chính người việc hôn nhân, chính mình giải quyết. Ta sẽ làm ngươi tứ thẩm cấp hứa ra thôn truyền tin, làm cha mẹ ngươi tự mình tới đón ngươi trở về. Cùng trình cầm nguyệt thái độ giống nhau, hứa mãi mãi cũng không muốn đem đại nhà lưu lại. Ta không quay về. Mãi mãi, ta cầu xin ngươi, ngươi khiến cho ta lưu tại tứ thúc tứ thẩm ra đi. Ta nếu là đi trở về, sẽ chết. Đại nhà thỉnh thịch một tiếng quỷ gối hứa mãi mãi trước mặt, khóc lên. Hứa mãi mãi nhất không thích có người cùng nàng quỷ khóc sói gào, cũng thực không thích đại nhà giờ phút này một khóc hai nháo ba thắt cổ tư thế tức khắc thấy chán, khóc cái gì khóc? Có nói cái gì không thể hào hào nói? Con dám ở lão nương trước mặt trang đáng thương, tin hay không lão nương trực tiếp cho ngươi một đốn oan tấu. Hứa mãi mãi uy hiếp trước nay đều là nói được thì làm được, Đại Nha lập tức cũng không dám khóc, đáng thương vô cùng ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Hứa mãi mãi. Lão nương mặc kệ ngươi tưởng chơi cái gì hoa chiều, chính ngươi tuyển việc hôn nhân, thiếu tới tìm lão nương cho ngươi thu thập cục diện rồi dám. Ngươi thật muốn không nghĩ gả, cùng chính ngươi mẹ ruột nói đi. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, hướng về phía đại nha cả giận nói. Đại nha nước mắt rất càng hùng lại là không dám khóc thành tiếng tới. Nàng không nghĩ như vậy nha. Đều là hứa ra cô nương, vì cái gì tam nha cùng ngũ nha là có thể đi theo tứ thúc tứ thẩm hưởng phúc, thay đổi nàng lại chỉ có thể bị lưu tại hứa ra thôn chịu khổ. Phía trước đại nha cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Mà khi nghe được nàng nương ở nhà mắng tam nha cư nhiên hảo mệnh có thể làm quan phu nhân kia một khác Đại Nha đáy lòng tiềm tàng hồi lâu âm ú ghen ghét đột nhiên liền toàn diện bạo phát. Lại sau đó, liền có hôm nay phát sinh một màn này mà Khóc cái gì khóc? Muốn khóc cút đi khóc. Hứa mãi mãi không kiên nhẫn liếc liếc mắt một cái Đại Nha, chỉ kém không thóa mãi Đại Nha ở gào tang. Hứa ra nhiều như vậy cô đường, hứa mãi mãi không phải mỗi cái đều đặc biệt thích, nhưng cũng không đến mức này ác ngôn tương hướng. Đại Nha hôm nay xem như đánh vợ hứa mãi mãi kỷ lục, khiêu khích hứa mãi mãi quyền uy Đại Nha vội vàng lấy mu bàn tay mặt chính mình nước mắt, trong lòng rất nhiều ủy khuất không trô kể ra, chỉ cảm thấy không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Trình Cẩm Nguyệt bất đắc dĩ trong lòng hạ than nhẹ một tiếng, cũng là không biết nói cái gì. Theo lý tới nói, Đại Nha mà nay bộ dáng là rất đáng thương. Nhưng mà, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt đối Đại Nha kiên nhẫn sớm đã hao hết, giờ phút này lại khó sinh ra mặt khác cảm xúc tới. Tính, nàng vẫn là trực tiếp cấp hứa ra thôn đưa đi thư nhà. Xem hứa đại ca cùng hứa đại tẩu chuẩn bị như thế nào ứng đối đại nhà việc hôn nhân đi. Lấy trình cầm nguyệt đối hứa đại tẩu hiểu biết, hứa đại tẩu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đại nha sự tình, còn có háo. Nghĩ nghĩ, trình cầm nguyệt quay đầu nhìn về phía nhị nha cùng tứ nhà, hai người các ngươi việc hôn nhân, muốn hay không nói cho tứ thẩm nghe một chút. Trình cầm nguyệt phía trước có nghĩ tới, phải vì nhị nha cùng tứ nha đính hôn. Thật giống như đối đại Tam nhà như vậy, nàng thực cẩn thận liệt danh sách. Bất quá còn ở sàng trọn bên trong, đến nay không có định ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng đều là hứa ra chất nữ, nhưng nhị nha cùng tứ nha cùng tam nha có rất lớn khác biệt. Tam nha mấy năm nay tuy rằng không có đi theo giáo dưỡng ma ma học tiểu thư khuê các quý củ, hay là cầm kỳ thư họa bản lĩnh, nhưng tam nha một tay tuyệt hảo theo linh hoạt là lớn nhất chiêu bài, cũng là dự gốc bản lĩnh. Hơn nữa tam nha vẫn luôn đi theo bọn họ từ dự châu phủ đi vào đế đô hoàng thành, mặc kệ là kiến thức vẫn là cả người tính tình tính tình, đều thực lấy đến ra tay. Ít nhất tả phu nhân liền không có dị nghị, mấy độ khảo sát lúc sau cũng không có bất luận cái gì bài xích cùng bắt bẻ. Nếu là thay đổi nhị nha cùng tứ nha, trình cẩm nguyệt không cam đoan tả phu nhân sẽ như vậy dễ dàng liền tiếp nhận, hai nhà việc hôn nhân sợ cũng không đơn giản như vậy có thể thành. Hảo á hảo á! Nhị nha sắc thật rất muốn nói cho trình cẩm nguyệt nghe. Hoặc là nói, nàng rất muốn thỉnh cầu trình cẩm nguyệt hỗ trợ nàng ra ra chủ ý. Khảo hạch khảo hạch trong nhà vì nàng định ra việc hôn nhân đến tuột cùng là tốt là xấu. Tứ nha cũng là lập tức liền gật đầu. Hai tỷ mội tiếp theo liền kỹ càng tỉ mỉ đem các nàng hai vì sao sẽ định ra việc hôn nhân trải qua, tất cả nói cho Trình Cẩm Nguyệt biết. Làm Trình Cẩm Nguyệt ngoại ý muốn chính là, nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân không phải hứa nhị tẩu khai khẩu, mà là hứa nhị ca định ra. Lấy hứa ra hiện nay ở hứa ra thôn thanh danh cùng địa vị, nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân đương nhiên sẽ không tử h Hứa nhị ca thực cẩn thận ở chấn trên tuyển sau một hồi, dẫn đầu định ra dư ra. Không sai, chính là trình cẩm nguyệt lúc trước yêu nhất bán con mồi cái kia dư ra, đồng thời cũng là đến nay mới thôi hứa đại xuyên như cũ sẽ cố định đưa đi con mồi đổi tiền bạc cái kia dư ra. Bất quá nhị nha xuất giá lúc sau, cũng không sẽ ở tại chấn trên. Dư ra hiện giờ cũng ở ra bên ngoài phát triển, cùng nhị nha định ra việc hôn nhân dư ra ngũ thiếu ra đó là dư ra ở dự châu phủ quản sự người. Trình cầm nguyệt đối dự châu phủ vẫn là thực hiểu biết. Nói đến dư ra ngũ thiếu ra người ở dự châu phủ, trình cầm nguyệt lập tức liền lộ ra tươi cười, việc hôn nhân này hảo. Nhị nha ngươi người ở dự châu phủ, không có việc gì còn có thể cùng ngươi ngũ thúc ngũ thẩm đi lại đi lại, cho nhau cũng có thể có thể chiêu ứng lẫn nhau. Hơn nữa tứ thẩm ở dự châu phủ còn có hai gian mặt tiền cửa hiệu, cùng ngươi thư tử qua lại cũng phương tiện. Ngươi về sau nghĩ đến đế đô, chỉ lo đi tìm hai gian cửa hàng trường quay. Bọn họ sẽ hỗ trợ cho ngươi tìm thuyền, đưa ngươi tới đế đô. Trình Cẩm Nguyệt biết, lần này nhị nha các nàng Tam tỉ mội lại đây đế đô liền tiêu phí rất lớn công phu, dọc theo đường đi đều là khẩn trương lại thấp hỏng, trước sau không dám thiếu cảnh giác. Bất quá lần sau nếu như nhị nha các nàng là từ dự châu phủ lại đây, Trình Cẩm Nguyệt sẽ cho các nàng cung cấp càng thêm đáng tin cậy con đường, cũng có đáng ra tín nhiệm người che chở các nàng lên đường bình an đến đế đô. Cha ta cũng là như thế này nói. Có Trình Cẩm Nguyệt khẳng định, Nhị nha cũng an tâm, cười giải thích nói, cha ta nói, người hướng chỗ cao đi, hiện nay chúng ta hứa ra ở chấn trên tiểu lầu sinh ý cũng liền như vậy. Nếu như có thể, hắn cũng muốn học ngũ thuốc ngũ thẩm như vậy, nhìn xem dự châu phủ có hay không mặt khác chiêu số. Về sau nếu là bốn bảo có tiền đồ, chúng ta nhị phòng cũng dọn đến dự châu phủ an gia ân Các ngươi cha lời này nói không sai. Nếu là bốn bảo về sau đọc sách, Trấn trên tiên sinh vẫn là thiếu chút, khẳng định đến đi dự châu phủ tìm tiên sinh. Trình cầm nguyệt nói tới đây, cũng không che che giấu giấu liền trực tiếp cùng nhị nha nói, tam nha việc hôn nhân cũng định ra tới, tứ thẩm cho nàng bồi của hồi môn là một nhà mặt tiền cửa hiệu. Ngươi xuất ra nói, tứ thẩm cho ngươi của hồi môn một chỗ ở dự châu phủ tiểu viện, tốt không? Thật sự nha. Nhị nha đã sớm biết, nàng gà chồng nói, trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm khẳng định sẽ đưa của hồi môn. Nhưng một chỗ ở dự châu phủ tiểu viện. Nhị nha vui mừng khôn xiết, hai mắt sáng lên. Tưởng cũng biết. Dự châu phủ tiểu viện khẳng định không bằng đế đô hoàn thành cửa hàng đăng giá. Nhưng nhị nha không ngại, cũng không có cảm thấy trong lòng không cân bằng. Tự cấp nàng là mai thời điểm, nàng cha cùng nàng nói qua, nàng cùng tam nha là bất đồng. Tam nha từ nhỏ liền đi theo tứ thúc tứ thẩm, về sau cũng sẽ không rời đi đế đô, khẳng định sẽ gả so nàng hảo. Nếu như nàng tưởng, cũng có thể gả tới đế đô, bất quá sẽ rời xa thân cha mẹ ruột, về sau gặp gỡ cái gì khó xử phải chính mình một người khiên rốt cuộc. Nàng cha làm nàng chính mình tuyển, là gả tới đế đô, vẫn là lưu tại dự châu phủ. Đế đô ly tứ thúc tứ thẩm gần, dự châu phủ ly nàng chính mình thân cha mẹ ruột gần. Nói lời thật lòng, nhị nha do dự quá, cũng trần chờ quá. Bất quá cuối cùng, nàng vẫn là tuyển dự châu phủ. Tựa như nàng cha nói như vậy, nàng không phải từ nhỏ đi theo tứ thúc tứ thẩm lớn lên, khẳng định so ra kém tam nha bản lĩnh cùng năng lực. Thật muốn gả tới đế đô, nàng khẳng định sẽ bị người ghét bỏ, bị người chế dê Nhưng nếu là ở dự châu phủ, nàng ly cha mẹ gần là sự thật, nhà mình tứ thúc quan chức lại có thể che chở nàng không chịu nhà chồng khi dễ, như thế nào tính đều đối nàng càng có chỗ tốt. Cuối cùng, ở nghiêm túc suy nghĩ gần một tháng sau, nhị nha cấp ra nàng trả lời, ngay sau đó liền thuận thuận lợi lợi định ra cùng dư ra ngũ thiếu ra việc hôn nhân. Ở tới đế đô phía trước, nhị nha gặp qua dư ra ngũ thiếu ra, cũng cùng dư ra ngũ thiếu ra đơn độc nói chuyện qua. Dư ra ngũ thiếu ra nói cho nàng. Hắn có thể khảo trung tú tài đều là ít nhiều nàng tứ thuốc hoa cử đề sách, hơn nữa hắn còn chuẩn bị tiếp tục khảo cử nhân. Đối nàng tứ thuốc, Dư Năm Thiếu thực khâm phục, cũng thực kính ngưỡng. Nhị Nha nhìn ra được tới, bởi vì nhà mình tứ thúc quan hệ, Dư Năm Thiếu đối nàng thực vừa lòng, cũng thực coi trọng. Nhị Nha thực thích Dư Năm Thiếu, nói là nhất kiến trung tình cũng không quá. Nghĩ Dư Năm Thiếu là người đọc sách, nàng chính mình lại chữ to không biết một cái, nàng liền cầu nàng cha, muốn tới đế đô đi theo tứ thẩm học học đổ vật Mặc kệ là quy củ cũng hảo, lễ nghĩa cũng thế, còn có quản gia bản lĩnh, đọc sách biết chữ năng lực, nhị nha đều muốn học. Không nói học thực tinh thông, nhưng ít nhất đến giống mô giống dạng, sẽ không ném dư năm thiếu mặt. Nhị nha thanh âm rất nhỏ, nhưng lại nói thực cẩn thận. Ở trình cẩm nguyện trước mặt, nàng có thể nói là biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm Cứ việc có chút ngượng ngùng, lại vẫn là điều nói. Mắt thấy nhị nha ở rốt cuộc nói xong lúc sau, như chút được gánh nặng thật dài nhẹ nhàng thở ra, trình cẩm nguyện không khỏi liền cười Nàng đã sớm nói qua, hứa nhị ca là hứa già nhất có dự tính người thông minh. Lần này ở hứa nhị nha việc hôn nhân thượng, hứa nhị ca suy tính so nàng tưởng muốn càng thêm chu toàn, lần thứ hai xác minh nàng đối hứa nhị ca cái nhìn Khá tốt. Tìm cơ hội làm dư ra ngũ thiếu ra viết mấy thiên văn trường cho người tứ thúc mang lại đây. Mà nay hắn cũng coi như là người tứ thúc cháu rể, khẳng định phải hảo hảo chỉ điểm chỉ điểm hắn học vấn. Nếu như dư năm thiếu có thể thi đậu cử nhân. Liền xem như trình cẩm nguyện cùng hứa minh chi đưa cho nhị nha lớn nhất hạ lễ. 222, đệ 222 chương Vừa nghe nhà mình tứ thúc muốn chỉ điểm dư ra ngũ thiếu ra văn trường, nhị nha liên tục gật đầu, cả người đều lộ ra vui sướng tươi cười. Nhị nha chính ngươi cũng học học đọc sách cùng biết chữ. Chẳng sợ không phải thực tinh thông, tầm thường thư nhà phải biết rằng thấy thế nào, viết như thế nào. Trình cẩm nguyện phía trước liền cùng hứa đại ca bọn họ để qua, nếu như có điều kiện có thể đưa đại nha các nàng cùng nhau học thức tự. Bất quá trước mắt xem ra, hứa ra mấy cái cô nương cũng chưa học được. Trình Cẩm Nguyệt đảo cũng không có trách cứ ai ý tứ. Rốt cuộc tam nha cùng ngũ nha đi theo nàng, cũng không có thể học được đọc sách biết chữ. Không phải nàng không nghĩ cho các nàng thỉnh tiên sinh, mà là tam nha cùng ngũ nha chính mình không nghĩ học. Cuối cùng, Trình Cẩm Nguyệt liền không có miễn cưỡng các nàng. Mà nay Trình Cẩm Nguyệt vẫn như cũ không có bức bách nhị nha ý tưởng. Cái này an bài cùng tính toán nàng khẳng định sẽ làm, đến nỗi nhị nha rốt cuộc có học hay không, lại đến tột cùng học nhiều ít, đó chính là nhị nha chính mình sự tình. Chính mình nhân sinh muốn chính mình đi, trình cẩm nguyệt sẽ từ bên cấp nhị nha đưa ra kiến nghị, lại sẽ không thay thế nhị nha đi đi, càng thêm sẽ không tự tiện, cắm, tay tả hữu nhị nha nhân sinh. a ta cũng muốn học đọc sách biết chứ sao. Ta sợ ta học không được. Nếu là phía trước trình cẩm nguyệt như vậy cùng nhị nha nói, nhị nha khẳng định sẽ trực tiếp phản đối. Nàng một cái cô nêu ra, học cái gì biết chữ. Hơn nữa liền tính nàng học, khẳng định cũng học không được. Nhưng hiện nay bất đồng. Nàng tương lai phu quân là cùng tứ thúc giống nhau người đọc sách, nàng cũng tưởng cùng tứ thẩm giống nhau sẽ đọc sách biết chữ. Như vậy nàng mới có thể cùng dư ngũ thiếu ra nói chuyện được, mà không phải ngu mội vô tri liền dư ngũ thiếu ra đang nói cái gì đều nghe không hiểu. Không thể không nói, nhị nha vẫn là rất có chính mình một bộ ý tưởng. Điểm này, nàng tùy hứa nhị ca, mà không phải hứa nhị tẩu. Ngươi đều còn không có học, như thế nào liền biết chính mình học không được. ta ý kiến là, học đọc sách biết chữ chỉ là làm người biết được càng nhiều đồ vật, lại không phải cho ngươi đi tham gia khoa cử khảo thí. Học không được cũng không quan hệ, ít nhất muốn trước nếm thử nếm thử, không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Nghe ra nhị nha trong giọng nói bông lỏng, trình cầm nguyệt nói thẳng không cố kỹ nói. Nhị nha dừng một chút, ngay sau đó nghiêm túc gật gật đầu, hảo, ta nghe tứ thẩm. Ta sẽ hảo hảo học đọc sách biết chữ, không cho tứ thẩm thất vọng Ấn, ngắm lại một khi ngươi học xong, về sau là có thể chính mình cấp cha mẹ cấp thư nhà, cũng có thể xem hiểu dư ngũ thiếu gia văn trương. Như vậy vui sướng, là người khác không có biện pháp giúp ngươi cảm nhận được. Vô vô nhị nha tay, trình cẩm nguyệt nói. Nhị nha liền trầm mặt xuống dưới, cẩn thận nghị chỉnh cẩm nguyệt mới vừa rồi cùng nàng giảng những lời này. Thứ nha ngươi đâu? Ngươi việc hôn nhân là như thế nào định ra tới? Nhị nha việc hôn nhân, trình cẩm nguyệt cảm thấy khá tốt, không có bất luận cái gì tì vết. Nếu là nhị nha chính mình có thể lại nói thêm thăng tăng lên học thức cùng tù dưỡng, vậy càng hoàn mỹ. Cũng là cha giúp ta định. Thứ nha tính tình không có nhị nha như vậy cường ngạnh. Hứa nhị ca nói như thế nào, nàng liền như thế nào làm. Tới đế đô hoàng thành cũng là như thế, nàng là đi theo nhị nha cái này tỉ tỉ tới, sở hữu sự tình đều hướng nhị nha làm chuẩn. So sánh với nhị nha, thứ nha việc hôn nhân muốn đơn giản rất nhiều. Hứa nhị ca vì nàng định ra phu quân không phải người đọc sách, mà là một vị bộ đầu liên ở bọn họ trấn trên huyện nha đương trị. Vị này bộ đầu là trong nhà con trai độc nhất, tính tình thô cuồng ngay thẳng, không coi là cỡ nào rất có tiền đồ, lại cũng là cái đáng giá phó thác người. Tứ nha chính mình tự thích, hứa nhị ca cũng thực vừa lòng. Đứng ở Trình Cẩm Nguyệt lập trường, việc hôn nhân này xem như định không tồi. Thấy tứ nha trên mặt cũng là tàng không được thẹn thùng cùng ý mừng, Trình Cẩm Nguyệt đi theo liền cười, cùng nhị nha của hồi môn giống nhau, tứ thẩm cũng đưa tứ nha một chỗ dự châu phủ tiểu viện đi. Tứ nha đầu tiên là trên mặt vui vẻ, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, ta xuất giá sau hẳn là sẽ trụ chấn trên, không cần trụ dự châu phủ. Kia cũng muốn ở dự châu phủ mua một chỗ tiểu viện. Về sau các ngươi vợ chồng son có thời gian có thể đi dự châu phủ tiểu trụ. Chờ đến các ngươi hài tử lớn lên, cũng có thể đi dự châu phủ niệm thư. Đối đãi nhị nha cùng tứ nha, trình cầm nguyệt là đối xử bình đẳng, hơn nữa chúng ta ai cũng không thể bảo đảm, bộ đầu về sau liền sẽ không có đại tiền đồ, không phải sao. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không tính toán giúp Tứ Nha ngày sau phu quân phô ra một cái hoạn lộ thiên thang. Nếu như đối phương thật là có bản lĩnh cùng năng lực, tự nhiên có cơ hội lên trước, này liền muốn xem kỳ ngộ. Bất quá Trình Cẩm Nguyệt rất rõ ràng, đồng dạng là huyện nha bộ đầu, nếu như trên đỉnh hứa đại nhân cháu rể danh hiệu, Tứ Nha vị này vị hôn phu kế tiếp con đường khẳng định sẽ đi càng thêm bình hẳn. Dự kiến bên trong sự tình, Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ tới đi thay đổi, chỉ còn chờ xem đối phương rốt cuộc có thể hay không đưa ra thực lực tới. Hắn là có cùng ta nói rồi, về sau muốn đương võ tướng. Bất quá hắn chỉ có quyền cước công phu, không hiểu đến như thế nào đánh giặc, phòng trừng rất khó lên làm võ tướng. Thứ nha nhỏ giọng nói, không hiểu đi học nha. Tựa như ngươi cùng nhị nha muốn học đọc sách biết chữ giống nhau, hắn cũng có thể học như thế nào đánh giặc. Không nghĩ tới vị này bộ đầu còn có lớn như vậy chí hướng, trình cầm nguyệt tức khắc liền tán dương gật gật đầu, có thể cho các ngươi tứ thúc cho hắn tìm mấy quyển hữu dụng binh thư, không có người là sinh hạ tới liền sẽ đánh giặc khẳng định muốn từ đầu chậm rãi học mới được. Thật sự có thể chứ. kia Tứ Thẩm giúp ta cùng Tứ Thúc nói nói. Hắn so với ta lợi hại, sẽ đọc sách, cũng sẽ biết chữ, chính là không khảo quá khoa cử. Vừa nghe Tứ Thúc có thể hỗ trợ, Tứ Nha sốt ruột hoảng hốt liền nói nói. Khá tốt. Ai có chi nấy, cũng không phải mỗi cái người đọc sách đều cần thiết tham gia khoa cử mới có đường ra. Giống hắn như vậy lại có thể văn, lại thiện võ, thật muốn đương võ tướng khẳng định rất có tiền đồ. Nghe tứ nha y tứ liền biết đối phương tài học cũng không như thế nào hảo, trình cầm nguyệt lại không có để ở trong lòng, cấp ra nàng chân thật thái độ cùng lập trường. Tứ nha nghe được ra tới, trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm không có coi thường nàng vị hôn phu quân y tứ. Cũng ngày đây, nàng vẫn luôn căng chặt tiếng lòng trong khoảnh khắc thả lòng, đi theo nở nụ cười. Trình cầm nguyệt là thiệt tình cảm thấy, hứa nhị ca này hai môn việc hôn nhân đều chọn thực hảo. Một cái con rể là văn nhân, một cái con rể là võ tướng, hỗ trợ lẫn nhau. Cho nhau nâng đỡ, ngày sau nếu như đều có thể trở nên nổi bật không thể nghi ngờ là một bức rất tốt cục diện. Trình cầm nguyệt cùng nhị nha, tứ nha nói náo nhiệt, ngồi ở một bên hứa mãi mãi cũng nghe một lốt thai. Đại thể tới nói, hứa mãi mãi cũng là vừa lòng. Hứa nhị ca lần này sự tình làm được không tồi, hai cái khuê nữ việc hôn nhân đều định thực hảo. Không giống lao đại gia, lăng là đem đại nhà cấp lăn lộn thành dáng vẻ này. Đại nhà trong lòng thực quỷ khuất. Đồng dạng đều là hứa ra chất nữ. Tam Nha việc hôn nhân Tứ Thẩm hỗ trợ định, của hồi môn cũng hỗ trợ cấp, còn cô y cấp Tam Nha chuẩn bị một nhà cửa hàng. Nhị Nha cùng Tứ Nha việc hôn nhân tuy rằng không phải Tứ Thẩm hỗ trợ định, nhưng Tứ Thẩm cư nhiên một người một chỗ nhà cửa đưa, hơn nữa vẫn là dự trâu phủ nhà cửa. Đại Nha chỉ là nghe, liền cảm thấy rất là hâm mộ. Đại Nha không rõ vì sao Tứ Thẩm chính là không chịu kéo nàng một phen. Rõ ràng đối với Tứ Thẩm tới nói, đây là rất đơn giản sự tình. Nhưng vì cái gì? Tứ thẩm chính là không muốn giúp nàng đâu. "Nãi nãi, ta cầu xin ngươi, ngươi liền cứu cứu cháu gái đi. Ta không nghĩ gả cho cứu cứu gia đại biểu ca, ta thật sự không nghĩ." Khẽ cắn môi, đại nha cùng hứa nãi nãi tốn, dốc hết sức dập đầu khóc hô. "Ngươi không nghĩ? Trước kia mọi người đều khuyên ngươi thời điểm, ngươi không phải không vui nghe sao? Ngươi còn không phải là một hai phải gả cho ngươi cứu cứu gia đại biểu ca." Lúc này mắt thấy hôn kỳ gần, ngươi lại đột nhiên sửa miệng. "Ngươi việc này nháo, nhưng có đủ muốn mặt." Ai phản ứng ngươi? Hứa mãi mãi cười lạnh một tiếng, căn bản không tính toán quản hứa đại nha này việc phá sự. Hứa đại nha việc hôn nhân chính là hứa đại tẩu cái này mẹ ruột cấp định ra tới. Phía trước hứa đại nha không phản đối, từ việc hôn nhân này định ra tới đã nhiều năm, đã là mọi người đều biết. Hiện nay lại đột nhiên đổi ý sửa miệng nói không gà cho. Chẳng sợ hứa mãi mãi lại bá đạo, lại ngang ngược, cũng làm không ra loại sự tình này. Hùng chim mà nay hứa mãi mãi chính là thực để ý chính mình thanh danh. Nhà nàng lao tứ là làm quan, nàng cũng không thể hỏng rồi lao tứ thanh danh, để cho người khác xem bọn họ lao hứa ra chê cười. Hứa mãi mãi ngữ khí quá mức chắc chắn, đại nha một trận tuyệt vọng, hoa một tiếng liền khóc giống lên. Kể từ đó, hứa ra liền thực sự náo nhiệt. Thẳng đến hứa minh chi trở về, hứa đại nha khóc sức mức còn ở tiếp tục. Tứ thúc. Nhìn thấy hứa minh chi, nhị nha cùng tứ nha lập tức đứng dậy, ngoan ngoan hô. Các ngươi hôm nay đến. Hứa Minh Chi phía trước cũng không nhận được nhị nha cùng tứ nha các nàng muốn lại đây đế đô thư tử. Bất quá nếu người tới, hắn cũng sẽ không đem người đổi đi. Là, ta cùng muội muội mang theo cha nhờ người viết thư nhà, tới đến cậy nhờ tứ thúc cùng tứ thẩm. Nhị nha gật gật đầu, cùng hứa Minh Chi giải thích nói. Nhị nha cùng tứ nha đều đính hôn, đây là tới tìm người tức phụ giáo giáo các nàng quy củ cùng lệ nghĩa. Đỡ phải hai cái nha đầu ngày sau gả cho người, ngược lại làm nhà chồng nhìn chê cười. Phẩm mãi Nhĩ tiếp theo nhị nha nói tiếp tục nói: "Vậy đều ở nhà chủ hạ, thỉnh một vị giáo dưỡng ma ma tới giáo các nàng quy củ cùng lễ nghĩa." Biết Trình Cẩm Nguyệt gần nhất đã ở xuống tay cấp tam nha cùng ngũ nha tìm giáo dưỡng ma ma, Hứa Minh Chi cũng không do dự, cấp nhị nha cùng tứ nha lại nhiều thêm một vị giáo dưỡng ma ma. Không thể không nói, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt không hổ là vợ chồng hai người, nói chuyện cùng làm việc toàn là không nói gì ăn ý đối đãi nhị nha cùng tứ nha đã đến, Hứa Minh Chi cũng là giống nhau thái độ cùng lập trường. Tứ thúc, còn có ta. Tứ thúc ngươi cứu cứu ta, chất nữ cầu xin ngươi. Hứa mãi mãi chỉ nhắc tới nhị nha cùng tứ nha, lại chỉ tự không đề cập tới nàng, đại nha không cấm hoàng hốt, vội vàng ra tiếng cầu đạo. Sao lại thế này? Đại nha khóc la một cái kính cầu xin, hắn nương lại căn bản không có để ý tới cùng hỏi đến, hứa minh chi tự nhiên sẽ hiểu này trong đó khẳng định có văn chương. Ta, ta ở hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyện trước mặt gọn gàng dứt khoát lý do, tới rồi hứa Minh chi trước mặt Hứa đại nha mặc danh cũng không dám nói. Lại nói tiếp toàn bộ trong nhà, hứa đại nha từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là hứa mãi mãi, nhất kính nể chính là hứa minh chi vị này tứ thúc. Hứa đại nha kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, nàng lúc này mới nói không gà chồng, là không đúng. Cũng cho nên, ở hứa minh chi dò hỏi hạ, nàng ấp á ấp đúng không dám nhiều lời. Vừa thấy hứa đại nha trột dạ không thôi túng dạ, hứa mãi mãi liền giận sôi máu, còn có thể có chuyện gì. Nàng chết sống không gả cho nàng cứu cứu ra đại biểu ca 223, đệ 220 bà trường. Đại nhà việc hôn nhân không phải đại tẩu định ra. Hứa Minh Chi sắc mặt bất biến, hỏi hứa đại nhà nói. Là, chính là ta không nghĩ gả tuy rằng thực mất mặt, hứa đại nhà vẫn là bất cứ giá nào. Nàng đã nhận rõ hiện thực, hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đều là dựa vào không được. Như vậy, cũng chỉ dư lại hứa Minh Chi cái này tứ thúc. Nếu như liền hứa Minh Chi đều mặc kệ nàng chết sống, hứa đại nhà chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra mặt khác có thể cứu nàng người. Cũng cho nên, nàng cần thiết bắt lấy tứ thúc này căn cứu mạng dâm dạ Ngươi phía trước cũng không phải là nói như vậy. Điễu môi, hứa mãi mãi thực không cao hứng nói. Trước kia là ta niên thiếu không hiểu chuyện, ta biết sai rồi. Hứa đại nha trước sau quỷ trên mặt đất, một bộ đáng thương vô cùng tư thái, năn nỉ nhìn về phía hứa Minh Chi. Ngươi cùng ngươi nương nói tốt muốn từ hôn. Hứa Minh Chi đi đến một bên ngồi xuống, tránh đi hứa đại nha quỷ phương hướng, hỏi. Hứa đại nhà tức khắc liền cuối đầu, không dám nói tiếp nữa Nàng không dám cùng nàng nương nói ra nàng chân thật ý tưởng. Nếu như nàng nói, nàng nương khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, không chừng liền đem nàng nốt ở trong phòng không chuẩn ra cửa. Nếu không nữa thì chính là trực tiếp đem nàng cột lấy đưa đi cứu cứu ra. Đợi cho lúc ấy, nàng căn bản trốn không thoát tới, cũng không có mặt khác đường sống. Nàng nào dám cùng nàng nương nói. Nàng chính mình trộm chạy ra. Ta đã làm ngươi tức phụ cấp hứa ra thôn đưa thư nhà, làm nàng cha mẹ nhanh chóng tìm tiếp người. Hứa đại nha không nói lời nào Hứa mãi mãi cũng sẽ không có điều cố kỵ, chỉ lo cùng hứa minh chi nói. Ta không quay về. Tứ thúc, ta không nghĩ trở về, ta tưởng lưu tại đế đô đi theo mãi mãi cùng tứ thẩm. Không dám nhiều lời khác, hứa đại nha trực tiếp xoay người, hướng tới hứa minh chi mạnh mẽ khái ngẩn đầu lên. Tứ thúc, ta cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Ta không nghĩ hồi hứa ra thôn, ta tưởng lưu tại đế đô, ta tưởng cùng tam nha cùng ngũ nha cùng nhau học theo thùa. Hứa đại nha kêu kêu liền lại khóc lên, nước mắt xoạch Học theo thùa. Chỉ bằng ngươi. Hứa mãi mãi nhưng không cho phép hứa đại nha như vậy đối hứa Minh chi chết triển luận đánh, mạnh mẽ lôi kéo hứa đại nhà cánh tay đem người cấp túng lên, trước kia ngươi còn nhỏ thời điểm, ngươi tứ thẩm chưa cho quá ngươi cơ hội. Khi đó các ngươi tam tỉ mội chính là cùng nhau học theo thùa, là chính ngươi không muốn học, một hai phải đi theo ngươi nương hồi hứa ra thôn. Như thế nào? Ngươi hiện nay hối hận. kia cũng đã chậm. Muốn khóc hồi hứa ra thôn tìm ngươi nương khóc đi. Thiếu ở lao nương trước mặt lại nha lại nhảy nháo sự, lao nương không tha cho ngươi. Tứ thúc, ngươi cứu cứu ta, ta không thể trở về, ta nương sẽ đánh chết ta hứa đại nha là sợ hai hứa mãi mãi Mắt thấy hứa mãi mãi rất là sinh khí, nàng vội vàng liền cầu hướng về phía hứa minh chi. Nàng tin tưởng nhà mình tứ thúc nhân phẩm. Chỉ cần hứa minh chi chịu nhà ra, nàng liền khẳng định có thể có bên đường sống. Cho nên, nàng cần thiết trào chuẩn cơ hội, nhất định phải giành được hứa minh chi thương tiết mới được. a Ngươi nhưng thật ra sẽ hứa ngươi nương trên người Thẩm phán Nhi. Thành, kia lão nương liền chờ ngươi nương tới đế đô, chính miệng hỏi một chút nàng, có phải hay không muốn đánh chết ngươi. Hứa mãi mãi sắc thật không thích Hứa Đại Tẩu, nhưng nàng cũng không thích Hứa Đại Nha. Giờ phút này Hứa Đại Nha toàn bộ đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Hứa Đại Tẩu trên đầu, còn một trương miệng liền ồn ào Hứa Đại Tẩu muốn đánh chết nàng. Hứa mãi mãi chỉ cảm thấy Hứa Đại Nha cái này cô nương tâm địa quá xấu rồi chút. Quả nhiên là Hứa Đại Tẩu một tay dạy ra nữ nhi. Cùng hứa đại tẩu giống nhau, đều không phải thứ tốt. Cũng may tam nhà cùng ngũ nha đều là tốt, vẫn luôn đi theo nàng cùng lao tư tức phụ bên người, không có chứng ai. Nếu không, hứa mãi mãi chỉ sợ sẽ khí đem đại phòng ba cái cô nương đều cấp đuổi ra đi. Tam nhà cùng ngũ nha gần nhất trở về tương đối chê. Hai tỷ muội cùng nhau vội vàng hứa nhớ theo phường sinh ý, mỗi ngày đều rất có nhiệt tình nhi chưa từng làm trình cẩm nguyện cùng hứa mãi mãi thất vọng. Bất quá hai tỷ muội không nghĩ tới, hôm nay các nàng một hồi tới liền thấy được hứa đại nha. Nhị nha cùng tứ nha sẽ qua tới đế đô hoàn thành, tam nha cùng ngũ nha không có quá mức để ý lần trước nhị nha các nàng lại đây đế đô thời điểm, liền đi theo các nàng cùng đi quá hứa nhớ tiệm bại. Lúc ấy nhị nha cùng tứ nha liền nói quá, về sau khẳng định còn sẽ đến đế đô tìm các nàng cùng nhau chơi, cùng nhau học theo thừa. Còn nữa, nhị nha cùng tứ nha là nhị phòng cô nương, các nàng là đại phòng nữ nhi, mặc dù đều ở đế đô, cũng không có xung đột. Bất quá đại nha đã đến, liền không giống nhau Đại tỷ như thế nào đột nhiên tới đế đô? Tam Nha kinh ngạc hỏi. Hứa đại nha sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Tam Nha cùng ngũ nha là có thể lưu tại tứ thúc tứ thẩm gia nàng dựa vào cái gì không thể tới. Chẳng qua ngại với trong phòng còn có hứa mãi mãi bọn họ ba vị trưởng bối ở, hứa đại nha khẽ tắn môi, vẫn là đem đầy ngập phẫn nộ đều cấp kiềm chế đi xuống. Ngay sau đó, hứa đại nha tràn đầy ủy khuất hướng tới Tam Nha cười cười, ta tới đến cậy nhờ ngươi cùng ngũ n Hứa đại nha lời này liền nói rất có kỹ xảo. Không đơn thuần chỉ là là tam nha, ngay cả ngũ nha cũng mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn hứa đại nha. Em đẹp, hứa đại nha sao có thể sẽ chạy tới tìm các nàng hai. Hơn nữa vẫn là đến cậy nhờ. Tam nha cùng ngũ nha chỉ là nghĩ liền cảm thấy không thích hợp. Các ngươi vị này đại tỷ nói, nàng không gả các ngươi cứu cứu gia đại biểu ca, cho nên con các ngươi cha mẹ chuẩn em ra tới, xem như trốn thân. Hứa mãi Mại mới không nghe Hứa Đại Nha này một bộ lý do thoái thác, không lưu tình cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha nói: "A, vì cái gì không gả cho?" Ngũ Nha nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hứa Đại Nha sắc mặt liền càng thêm khó coi. Còn nói là thân tỉ muội, Tam Nha cùng Ngũ Nha liền biết chính mình lưu tại đế đâu ngồi hưởng vinh hoa phú quý, căn bản không quan tâm nàng cái này thân tỷ tỷ chết sống. Hỏi nàng a. Đem Hứa Đại Nha đẩy hướng Tam Nha cùng Ngũ Nha, Hứa mãi mãi ngữ khí rất là không xuôi tai. Hứa đại nha một cái lảo đảo không đứng vững, liền đảo hướng về phía tam nha cùng ngũ nha. Tam nha cùng ngũ nha không có né tránh, đỡ đại nha. Đại nha lại không để mình bị đẩy vòng vòng, trong lòng hận tam nha cùng ngũ nha hận muốn chết, đôi tay chặt chẽ bắt được tam nha cùng ngũ nha cánh tay, tam nha, ngũ nha, ta là hai người các ngươi thân tỉ tỉ. Các người nhất định phải giúp giúp ta, các người giúp ta cùng mãi mãi cùng tứ thúc, tứ thẩm cầu cầu tình. Không thể chỉ có hai người các ngươi lưu tại đế đô lại đem ta một người ném ở hứa ra thôn chịu khổ bị tội. Ta thật sự chịu không nổi, ta biết sai rồi, ta hối hận. Nhìn xem tam nhà cùng ngũ nhà trên người lăng là tơ lụa, nhìn nhìn lại nàng chính mình trên người thô chế bố ý, ý. đại nhà thực sự ghen ghét, càng thêm nắm chặt tam nha cùng ngũ nhà, nói cái gì cũng không buông ra tay. Tam nha cùng ngũ nhà đều bị đại nha chảo sinh đau, không khỏi liền thay đổi sắc mặt. Đại tỷ, người trước vông ra, người bắt đau ta cùng tam tỷ. Ngũ nha tránh tránh, lại không có thể tránh thoát hứa đại nhà, nói: "Ngũ Nha, ngươi mau cùng ngãi nãi nói, mau giúp đại tỷ hướng tứ thúc tứ thẩm cầu cầu tình." Hứa đại nha đương nhiên không có khả năng buông ra Ngũ Nha. Theo Ngũ Nha mở miệng, nàng vội vàng hét lên: "Đại tỷ, ngươi đừng nổi, chúng ta có chuyện hào hào nói." Ngũ Nha rời đi hứa ra thôn phía trước, không thiếu ai hứa đại tẩu đánh. Nói đến ở hứa ra thôn chịu khổ bị tội, nàng kỳ thật là đồng tình đại nha. Nhưng muốn nói làm hứa đại nha lưu tại đế đô, Ngũ Nha không có chút nào chần chờ cùng do dự. Giúp đỡ hứa đại nha ra nổi lên chủ ý, đại tỷ trước chờ cha mẹ tới đế đô, mặc kệ ngươi là hồi hứa ra tôn vẫn là lưu tại đế đô, khẳng định đều phải cha mẹ cho phép. Ngũ nha lúc trước chính là hứa mãi mãi mang đi. Hứa đại ca không có bất luận cái gì dị nghị, hứa đại tẩu tuy rằng trong lòng bất mãn, lại cũng không dám cùng hứa mãi mãi nháo sự. Hơn nữa lúc ấy hứa đại tẩu một lòng liền nghĩ hứa nguyên bảo, chút nào không coi trọng ngũ nha, nơi nào sẽ thật sự để ý ngũ nha rời đi ngược lại là hứa đại nha Hứa Đại Tẩu rất coi trọng. Ở Hứa Đại Tẩu trong lòng, ba cái khuê nữ chung cũng chỉ có Hứa Đại Nha là hướng về nàng. Thêm chi Hứa Đại Nha việc hôn nhân là nàng định ra, lại định cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, Hứa Đại Tẩu chỉ cảm thấy nàng cùng Đại Nha quan hệ càng thêm thân hậu, hoàn toàn không phải Tam Nha cùng Ngũ Nha hai con bạch nhãn lang này có thể so với. Không chút nào khoa trương nói, Tam Nha cùng Ngũ Nha bị tứ phòng mang đi, Hứa Đại Tẩu một đinh điểm cũng không đau lòng. Nhưng thay đổi Hứa Đại Nha bị tứ phòng phải đi, Hứa đại tẩu là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Ta, ta hứa đại nha rất rõ ràng, hứa đại tẩu sẽ không đáp ứng giúp nàng lui rớt việc hôn nhân. Cho nên nàng mới có thể không tiếc hết thẻ đại giới chạy tới đế đô, muốn cầu hứa mãi mãi cùng tứ thúc, tứ thẩm giúp nàng làm chủ. Hảo, đại tỷ nếu người đã đi vào đế đô, liền trước tiên ở trong nhà ở lại đi. Đến nỗi chuyện khác, chờ cha mẹ tới đế đô, lại tinh tế thương lượng. Hứa tam nha ngữ khí cũng không trọng, lại mang theo chắc chắn miệng lưỡ cũng là nàng cấp ra hứa đại nha thái độ. Bị hứa tam nha một bộ chủ nhân ra tư thế tức giận đến không nhẹ, hứa đại nha rất muốn không khách khí rôi trở về, lại bị hứa tam nha bóp lấy mu bàn tay. Đột nhiên đau đớn khiến cho hứa đại nha đột nhiên không kịp phòng ngừa liền buông lỏng ra hứa tam nha. Lại sau đó, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa tam nha đi tới chỉnh cẩm nguyện bên người đứng yên. Tứ thẩm, hôm nay theo phường tiếp một cái đại đơn, ta nghĩ trước cùng ngài báo bị một tiếng. Hứa tam nha không phải chu tr Nàng thực dụng tâm kinh doanh hứa nhớ theo Phường, phàm là một đỉnh điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ đúng sự thật hướng Trình Cẩm Nguyệt thông báo. Mà Trình Cẩm Nguyệt từ trước đến nay chỉ là nghe, rất ít sẽ hỗ trợ ra chủ ý, đại đa số thời điểm vẫn là tôi luyện hứa Tam Nha chính mình làm chủ. Lần này cũng không ngoại lệ. Ở cẩn thận nghe xong hứa Tam Nha giảng thuật sau, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, ngắn gọn đứng một cái hảo tự, liền không có bên dưới. Hứa Tam Nha dần dần cũng thói quen Trình Cẩm Nguyệt buông tay. Thấy Trình Cẩm Nguyệt không có mặt khác phân phó, Nàng đồng thời liền an tâm. Thật muốn có cái gì vấn đề thời điểm, tứ thẩm khẳng định sẽ nhắc nhở nàng. Cho nên kế tiếp này đoạn thời gian, nàng chỉ cần nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp hảo khách nhân muốn bộ đồ mới, nhưng cơ hội này hoàn toàn khai hỏa hứa nhớ theo phường chiêu bài, là đủ rồi. Hứa Tam Nha cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện với nhau, mà nay ở hứa ra là hết sức bình thường cảnh tượng. Liền hứa mãi mãi đều tán thành hứa Tam Nha bản lĩnh, cũng nhạc thấy hứa Tam Nha có thể trở nên càng thêm lợi hại Bọn họ hứa ra nhiều như vậy cô đương, hứa mãi mãi đục lỗ xem qua đi, cũng chỉ có hứa Tam Nha là nhất tiền đồ. Hứa mãi mãi còn nghĩ hứa Tam Nha về sau có thể giúp đỡ giúp đỡ phúc bảo bọn họ bốn huynh mùa đầu, đương nhiên sẽ không ngăn chỉnh cẩm nguyệt đem hứa Tam Nha giáo càng có bản lĩnh. Bất quá đồng dạng cảnh tượng dừng ở hứa Đại Nha trong mắt, chính là vô pháp khắc chế phẫn nộ rồi. Bất công, quá bất công. 224, đệ 224 trường. Mặc kệ Đại Nha trong lòng như thế nào hán hận. Nàng rốt cuộc vẫn là không dám sinh ra bên sự tình tới E sợ cho bị hứa mãi mãi trực tiếp đuổi ra đi Mà nay là ở đế đô hoàng thành Một khi nàng bị đuổi ra hứa ra Đại nha liền không có mặt khác đường sống Tôn ý nghĩ như vậy Đại nha thành thành thật thật đem chính mình sở hữu cảm xúc đều giấu đi Như nhau hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyện tan bài Bọn họ không có lập tức đem đại nha tiến đi Đại nha rốt cuộc vẫn là được như ước nguyện lưu tại hứa ra Bất quá này cũng chỉ là tạm thời tạm thích hướng chi sách Chờ đến Hứa Đại ca cùng Hứa Đại tẩu tới rồi đế đô tiếp người, Đại Nha nhất định phải đến đi theo rồi đi. Đại Nha tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Cho nên nàng thực nỗ lực muốn định bợ lấy lòng Hứa mãi mãi cùng Trình cầm Nguyệt, mỗi ngày đều thật cẩn thận tận khả năng biểu đồ hiện, mong đợi có thể giành được Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt yêu quý cùng thương tiếp. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không phải hào lừa gạt. Đại Nha không có trả giá thiết tình, Hứa ngoạiãn mãi, mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên cũng không có khả năng sẽ bị đả động. Càng sâu đến hướng mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt cố Ý vô tình, liền ngăn cách Đại Nha cùng Phúc Bảo bọn họ bốn huynh ngội, không cho Đại Nha tiếp cận Phúc Bảo bọn họ. Lại nói tiếp, chủ yếu vẫn là cần thiết đến ngăn cách Hỷ Bảo cùng Ngọc Bảo. Này hai đứa nhỏ con nhỏ, nếu là Đại Nha nổi lên cái gì tâm tư, chỉ sợ hai đứa nhỏ trốn không thoát. Đến nỗi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, liền lại không giống nhau. Đừng nhìn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chỉ là tiểu hài tử, nhưng Đại Nha ở hai người bọn họ trước mặt, thiệt tình không đủ xem Đại Nha tốt nhất liền an an phận phận đừng với phúc bảo hòa lộc bảo động cái gì tâm nhãn, nếu không chờ nàng khẳng định sẽ là phúc bảo hòa lộc bảo càng thêm cường hữu lực đà kích cùng trả thù. Đối với sự thật này, Trinh Cầm Nguyệt cùng hứa Minh Chi đều trong lòng hiểu rõ. Chính là hứa mãi mãi, cũng là biết được. Nhưng mà, Đại Nha cũng không biết được. Cho nên nàng thực mau liền đem tâm tư động tới rồi phúc bảo hòa lộc bảo trên người. Đại Nha tự nhận nàng đã thực nỗ lực. Chính là mặc kệ nàng như thế nào làm. Hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đều là thờ ơ, đối nàng phá lệ là nhạt. Đại nha không nghĩ ngồi chờ chết, càng thêm không nghĩ bị sắp tới rồi đế đô hoàng thành hứa đại ca cùng hứa đại tẩu mang về hứa ra thôn gà trồng. Khi bảo cùng ngọt bảo đều còn quá tiểu, chẳng sợ nàng đối bọn họ lại hảo, này hai đứa nhỏ cũng không giúp được nàng gấp cái gì. Nhưng là phúc bảo hòa lộc bảo đã cũng đủ hiểu chuyện. Nếu như hai người bọn họ chạy đến hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt trước mặt giúp nàng cầu tình, hứa đại rất có tin tưởng Tuấn Mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ đáp ứng che chở nàng. Rốt cuộc, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chính là hứa gia lớn nhất Tốn Tử, trước kia hứa gia gia cùng hứa mãi Mãi mong lâu như vậy mới rốt cuộc mong tới Kim Tôn. Hứa đại nha chính là chính mắt gặp qua hứa gia gia cùng hứa mãi Mãi đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo coi trọng. Nhớ trước đây còn ở hứa gia thôn thời điểm, trong nhà như vậy nghèo, đã có thể bởi vì có Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đương tấm mục, Trình Cẩm Nguyệt bị toàn bộ hứa gia tất cả mọi người cấp cao cao cung lên. Hơn nữa lúc ấy Hứa mãi Mãi nguyên bản cỡ nào chán ghét Trình Cẩm người ta. Đã có thể bởi vì Trình Cẩm Nguyệt sinh phúc bảo hòa lộc bảo, Hứa mãi Mãi lập tức liền thay đổi thái độ, đối Trình Cẩm Nguyệt miễn bản nhiều thân cận. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, Hứa mãi Mãi đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là cỡ nào coi trọng. Còn có Trình Cẩm Nguyệt cũng là. Đã từng vừa mới gả tiến hứa ra thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt miễn bản rất cao ngạo, căn bản không có đưa bọn họ hứa ra để vào mắt, cũng không phải thiệt tình muốn cùng nàng tứ thúc hảo hảo sinh hoạt. Đúng là bởi vì sinh phúc bảo hòa lộc bảo, Trình Cẩm Nguyệt mới rốt cuộc nhận mệnh, bắt đầu hảo hảo đối bọn họ hứa ra người hảo, cũng bắt đầu giúp đỡ trong nhà cải thiện nhật tử. Bằng không, như thế nào Trình Cẩm Nguyệt đột nhiên liền tâm huyết dâng trào chạy tới trên núi trào con mồi đổi tiền bạc. Càng sâu đến còn nguyện ý lấy ra chính mình của hồi môn bạc trợ cấp bọn họ hứa ra. Rõ ràng Trình Cẩm Nguyệt đều gả tiến hứa ra gần một năm, phía trước lại một văn tiền bạc đều luyến tiếp lấy ra tới. hứa lại nha thừa nhận Bọn họ hứa ra sau lại có thể quá thượng hảo nhật tử, cũng không gần chỉ là dựa vào nhà mình tứ thúc thuận lợi thi đậu công danh. Ngược lại, tứ thẩm trình cẩm nguyệt mới là trong đó đại công thần. Nếu không, tứ thúc nơi nào tới tiền bạc có thể chuyên tâm một lòng đi thi, còn ở dự châu phủ đặt mua phủ trạch, an mặc không lo. Liên nói bọn họ mà nay ở đế đô hoàng thành trụ nhà cửa, cũng là tứ thẩm khai cửa hàng kiếm tới bạc mua tới. Tứ thúc nhưng không cái này tự tin cùng tiền vốn. Có thể nhanh như vậy liền ở đế đô hoàng thành mua lớn như vậy phụ trạch. Ma tứ thẩm sở dĩ sẽ đối bọn họ hứa ra để bụng, xét đến cùng vẫn là nguyên tự Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sinh ra. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đối hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt Phi thường quan trọng, Đại Nha thực mau liền rời đi lực chú ý, tiến đến Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bên người. "Phúc Bảo, Lộc Bảo, đây là đại tỷ cố ý cho các ngươi làm bánh bánh, mau nếm thử ăn ngon không? Nếu là hai người các ngươi thích" Đại tỷ tỷ có thể mỗi ngày đều làm cho các ngươi ăn. Đem vừa mới trưng tốt điểm tâm đưa đến phúc bảo hòa lộc bảo trước mặt, đại nha khinh thanh tế ngữ nói. Phúc bảo hòa lộc bảo đồng thời liếc hướng về phía đại nha trong tay điểm tâm, lại không thế nào cảm thấy hương thú. Trong nhà mặc kệ là ngô thẩm vẫn là ngô tiểu mai, đều thực sẽ làm điểm tâm, các loại ăn ngon bọn họ đều đã ăn đủ rồi. Còn nữa bọn họ mẫu thân thường thường sẽ từ bên ngoài cho bọn hắn mang một ít điểm tâm trở về, chính bọn họ còn chạy ra đi mua quá. cho nên đối với ăn Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều không tham ăn. Bất quá, Đại Nha là tỷ tỷ, xem ở Đại Nha cực cực khổ khổ đem Điểm Tâm làm được tình cảm thượng, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vẫn là động thủ cầm lấy Điểm Tâm, nếm nếm. Nói lời thật lòng, cũng không phải ăn rất ngon, nhưng cũng không coi là khó ăn. Chính là phổ phổ thông thông hương vị, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vẫn luôn đều bị dạy dỗ không thể lãng phí lương thực, cho nên bọn họ vẫn là yên lặng đem Điểm Tâm cấp ăn xong rồi. Đại Nha lại là nghĩ lầm Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo thực thích nàng làm Điểm Tâm. Không cấm liền bắt đầu đắc ý lên, ăn rất ngon có phải hay không. Đại tỷ tỷ ở hứa ra thôn thời điểm, nguyên bảo đệ đệ mỗi ngày đều phải quấn lấy đại tỷ tỷ làm cho hắn ăn đâu. Phúc bảo hòa lộc bảo có nghĩ mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy điểm tâm. Đại tỷ tỷ có thể làm cho các ngươi ăn nga. Phúc bảo hòa lộc bảo liếm nhau, không hề dị nghị vẫn là phúc bảo đã mở miệng, từ bỏ. Cái? Cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, đại nha không dám tin tưởng nhìn về phía phúc bảo. Vội vàng liền bắt đầu có ý thức dụ, đạo nói, Phúc Bảo không phải sợ phiền tói đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ thực thích Phúc Bảo hòa lộc bảo, cũng thực nguyện ý giúp Phúc Bảo hòa lộc bảo làm bánh bánh ăn. Không thể ăn. Đánh gây đại nhà khuyên bảo, Phúc Bảo tiếng nói thanh thúy, không mang theo chút nào miễn cương cùng do dự. Không có khả năng. Như thế nào sẽ không thể ăn. Phúc Bảo ngươi vừa mới có phải hay không không có nếm đến hương vị. Ngươi lại ăn một khối thử xem xem. Ăn rất ngon, Nguyên Bảo đều nói ăn rất ngon đại nhà đã quên. Vữa gia thôn cùng đế đô hoàng thành trước nay đều không phải một cái cấp bậc. Ở Hứa Gia thôn, trừ Bảo Đại Nha làm điểm tâm, Hứa Nguyên Bảo nào có mặt khác điểm tâm có thể ăn. Ăn thiếu, đương nhiên sẽ cảm thấy ăn ngon. Hơn nữa Hứa Nguyên Bảo vốn dĩ chính là cái tiểu tham ăn, chỉ cần là ăn vào trong miệng của hắn, hắn rất ít sẽ cảm thấy không thể ăn. Nhưng là thay đổi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, liền hoàn toàn bất đồng. Không chút nào khoa trương nói, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo từ nhỏ đến lớn ăn qua không ít thứ tốt. Giống đại nha chủ nghệ Sắc thật không coi là cơ nào hảo. Ít nhất Phúc bảo hòa lộc bảo liền không có cảm thấy ăn ngon, bọn họ cũng không tưởng lại ăn đệ nhị khối Lắc lắc đầu, Phúc bảo thực sự cầu thị trả lời, không thể ăn, không ăn. Đại nha sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, chỉ cảm thấy Phúc bảo đây là cố ý cho nàng nàng kham. Trong lúc nhất thời rất có chút xuống đài không được, Phúc bảo, tiểu hài tử không thể nói dối. Mắt thấy đại nhà lấy ra nghiêm túc miệng lưỡi, một bộ không chịu dễ dàng bỏ qua bộ dáng, Phúc bảo cũng không cao hứng cố lấy mặt lệnh hừ nói, ta mới không có nói sai, chính là không thể ăn. Ngươi đại nha thiếu chút nữa liền nhịn không được hướng phúc bảo phát hỏa, chính là ở thời khắc mấu chốt, nàng lại đình chỉ, chỉ là thu liễm biểu tình nhìn về phía lộc bảo, kia lộc bảo ngươi nói, đại tỷ tỷ làm điểm tâm ăn ngon không? Không thể ăn. Cơ hồ là đại nha giọng nói vừa mới rơi xuống đất, lộc bảo liền lập tức cấp ra đáp án. Lại sau đó, lộc bảo cũng không thèm nhìn tới đại nha, liền xoay người đến một bên đi l Ai ngươi đại nhà muốn gọi lại Lộc Bảo, thuận tiện hảo hảo thuyết giáo thuyết giáo Lộc Bảo. Nhưng nàng vừa mới ra tiếng, đã bị Phúc Bảo cấp đánh gãy. Vốn dĩ liền không thể ăn, ta chưa nói dối. Phúc Bảo tính tình tuy rằng sống sóng rộng rãi, lại cũng thực bướng bình. Hắn rõ ràng liền không có nói dối, tự nhiên không chấp nhận được đại nhà vô khống hắn, khăng khăng muốn cùng đại nha biện luận rõ ràng. Ngươi như thế nào liền không có nói dối? Ngươi nói dối, Lộc Bảo cũng nói dối. Hai người các ngươi còn tuổi nhỏ liền như vậy ai nói dối Về sau trưởng thành nhưng làm sao bây giờ? Đại tỷ tỷ hôm nay nhất định phải đem chuyện này nói cho các ngươi mẫu thân biết. Đây là rất nghiêm trọng sai lầm, các ngươi cần thiết đến sửa lại, không thể tùy tùy tiện tiện có lệ qua đi. Đại nha cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ tìm kiếm tới rồi chính mình có thể phát huy đại tác dụng sự tình, trong khoảnh khắc trở nên đúng lý hợp tình lên. Kế tiếp nàng liền lập tức đi tìm tứ thẩm. Nàng phải nhắc nhở tứ thẩm, ngày thường không nên bỏ qua đối phúc bảo hòa lộc bảo giáo dưỡng Đến nỗi với phúc bảo hòa lộc bảo này tiểu nhân tuổi liền học được nói dối, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Người nói bậy. Ta không có nói dối. Không có. Đại nha một cái kính nắm việc này không bỏ, phúc bảo khí đỏ mắt, ta chính mình đi theo mẫu thân nói, ngươi khi dễ ta cùng lộc bảo. Phúc bảo từ trước đến nay là nói được thì làm được, xoay người liền chạy tới giữ chặt lộc bảo tay, bay nhanh hướng tới trình cẩm nguyệt sân chạy qua đi. Đại nha cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng đuổi theo. Muốn đuổi ở phúc bảo hòa lộc bảo phía trước, trước một bước đến trình cẩm nguyệt trước mặt, thuận tiện đem việc này ngọn nguồn tất cả nói cho trình cẩm nguyệt biết. Nàng cũng không thể làm phúc bảo hòa lộc bảo trước chạy đến trình cẩm nguyệt trước mặt đi khóc. Nếu không, liền tính nàng lại có lý, cũng sẽ trở nên không lý. Này nghĩ, đại nhà dùng hết sở hữu sức lực nhanh hơn bước chân, chuẩn bị đem phúc bảo hòa lộc bảo rất xa ném ở phía sau. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, đại nhà chạy bất quá phúc bảo hòa lộc bảo Chẳng sợ Đại Nha chân sắc thật so Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hoàn thượng, nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều là học võ, Lộc Bảo càng là một thân kinh công, lại nơi nào là Đại Nha có thể giành trước. Cuối cùng, Đại Nha liền trợn mắt nhìn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo càng chạy càng nhanh, so nàng trước không biết nhiều ít bước vào trình cẩm nguyệt sân. 225, đệ 225 chương. Một phát hiện chính mình đuổi không kịp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Đại Nha trong lòng liền thầm hô không xong. Chờ đến nàng rốt cuộc thở hổn hển chạy đến trình cẩm nguyệt trước mặt đứng yên, Quả nhiên sự tình đã nhau lớn. Hứa mãi mãi lúc này đang ở chiếu cố Hỉ Bảo cung bà bảo, một quay đầu liền thấy nhà mình Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hủy khuất không thôi chạy tiến bảo, nhất thời liền nổi giận. Đại nghe xong Phúc Bảo giảng thuật, Hứa mãi mãi mặt trầm xuống, giờ phút này nhìn về phía Đại nhà ánh mắt miễn bàn nhiều bất mãn, ngươi sao lại thế này? Một hai phải buộc Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ăn ngươi làm điểm tâm, còn một hai phải Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo khen ngươi làm ăn ngon. Mãn Mãn, ta là ý muốn làm điểm điểm tâm cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ăn. Ngày thương Nguyên Bảo cũng thực thích ăn loại này điểm tâm, Nguyên Bảo nói ăn rất ngon, mỗi ngày nháo ta phải cho hắn làm biết hôm nay việc này cần thiết đến hảo hảo giải thích, đại nha vội vàng dọn ra hứa Nguyên Bảo, nghiêm túc cùng hứa nãi nãi nói. Nguyên Bảo có thể cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo so. Nguyên Bảo người ở hứa gia thôn, có thể ăn được đến cái gì thứ tốt. tùy tiện một cái bạch diện bánh bao đưa cho hắn, hắn đều có thể kêu là ăn ngon. Nhưng Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đâu? Dự châu phủ có thể thiếu ăn, đế đô hoàng thành có thể không có ăn ngon điểm tâm. Nhân ra bên ngoài cửa hàng có thể bán tới kiếm tiền bạc thức ăn, không thể so người này tùy tiện ở nhà mình trong phòng bếp lăn lộn ra tới ăn ngon. Thư lạnh một tiếng, hứa mãi mãi nhưng không tiếp thu đại nha giải thích, nổi giận đùng đùng chỉ trích nói. Bị hứa mãi mãi mắng rất là không mặt ngũi, đại nha trong lòng không cấm đặc biệt không phục bên ngoài bán nào có chính mình làm sạch sẽ. Ai biết bên ngoài bán những cái đó điểm tâm lại như thế nào làm được. Không chừng tay cũng chưa tẩy sạch, liền tùy tiện miết cục bột. Đại nha sẽ nói lời này. Đảo không phải nàng chính mình nghĩ ra được mà là hứa nhị ca ở hứa ra thôn dặn dò hứa nhị tẩu cùng hứa Tam Tẩu thu các thôn dân nhà mình đồng ruộng đồ ăn khi cấp ra dặn dò cùng báo cho Ấn hứa nhị ca cách nói chính là tiểu lầu nếu muốn sinh ý hảo phải đem thức ăn làm sạch sẽ ngày xưa hứa ra thôn một chúng các thôn dân bán cho bọn họ hứa nhớ tiểu lầu giao dưa củ quả đều thực mới mẻ sạch sẽ nhưng là gần nhất một đoạn thời gian không ít hương thân bắt đầu gian dối thủ đoạn thế nhưng lấy một ít héo sinh trùng giaoo dưa củ quả thật giả lẫn lộn Hứa nhị ca còn nói, mặc kệ nhà người khác tiểu lầu là như thế nào làm buôn bán, nhưng bọn họ hứa ra không thể như vậy che lại lương tâm hại khách nhân. Nếu không, liền tính kiếm lại nhiều tiền bạc, bọn họ cũng sẽ lương tâm bất an. Hứa đại nha từ đầu tới đôi vây xem chuyện này, duy nhất cảm thụ chính là, nguyên lai bên ngoài thực sự có tùy tiện làm không sạch sẽ thức ăn người làm ăn à. Này không, hứa đại nha giờ phút này liền tìm tới rồi thực tốt lý do tới phản bác hứa mãi mãi. Hơn nữa còn cố ý cho chính mình khấu thượng nhất đỉnh nhất tâm vì phúc bảo hòa lọc bảo tốt chủ mũ. Tà phi. Nhìn đem ngươi cấp có thể. Hứa đại nha ngươi đây là đem người khác đều đương ngốc tử đúng không? Toàn đế đô hoàng thành người cũng chưa ngươi thông minh, những cái đó phú quý nhân ra các chủ tử đều là xuẩn, tất cả đều bị che mắt. Một cái trên đường khai thức ăn cửa hàng cũng chưa mạnh khỏe tâm, các đều lấy dơ sú tới lửa biệp khách nhân đúng không? Ngươi nói ngươi như vậy thông minh. Ngươi sao liền không kiếm cái đồng tiền lớn làm lao nương nhìn nhìn đâu. Ngươi rất khoát đem bên ngoài những cái đó thức ăn cửa hàng đều cấp tế suy sụn, ngươi một người đi kiếm vàng, kiếm bạc bái. Hứa mãi mãi giọng rất lớn, ngôn ngữ đặc biệt khắc nghiệt, đối đại hứa đại nhà thực sự không có đinh điểm hảo ngữ khí. Hứa đại nhà sắc mặt trắng bạch, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng, nàng không phải ý tứ này, nàng cũng không lớn như vậy năng lực. Nếu không nàng không đến mức ép dạ cầu toàn ăn vạ tứ tứ thúc t Nàng sớm liền dựa vào chính mình biến thành nhân tố nhân. Trình cầm Nguyệt đối hứa Đại Nha cũng sinh ra vài phần không kiên nhẫn cảm xúc. Vốn dĩ hứa Đại Nha lưu tại Đế Đô, không coi là cái gì đại sự. Nhà bọn họ không thiếu này đồ ăn thực, hứa Đại Nha chỉ lo ở lại, căn bản không gây được sóng gió gì hoa. Nhưng hứa Đại Nha cư nhiên đem tâm tư động ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người, còn há mồm vu khống Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói dối, Trình cầm Nguyệt liền rất không cao hứng. Đại Nha nếu là còn tưởng lưu tại tứ thẩm gia ở, Liên Thành thành thật thẩn độc. Nhưng Đại Nha muốn còn tưởng động ai tâm tư, không cần chờ cha mẹ ngươi tới đón người, tứ thẩm này liền thỉnh người đem ngươi đưa về Hứa ra thôn đi. Mắt lạnh nhìn Đại Nha, Trinh Cẩm Nguyệt nói thẳng nói, thật đương nàng lên mặt nhà không biện pháp. Sở dĩ lựa chọn làm Hứa Đại ca cùng Hứa Đại tẩu tới Đế đô tiếp người, Trinh Cẩm Nguyệt là cố ý cấp Đại Nha để lại một con đường sống. Cũng có lẽ ở Hứa Đại ca cùng Hứa Đại tẩu tới rồi Đế đô phía trước, Đại Nha liền nghĩ ra càng tốt biện pháp tới thuyết phục Hứa Đại ca cùng Hứa Đại tẩu Bất qua trước mắt đối đại đại nha, Trình Cẩm Nguyệt đã không có hảo tâm, cũng không có khả năng lại cho đại nha bất luận cái gì trợ rút. Tứ thẩm không cần. Nghe Trình Cẩm Nguyệt nói muốn đưa nàng hồi hứa ra thôn, hứa đại nha không cấm liền luôn uống, ta chỉ là muốn cấp phúc bảo hòa lộc bảo làm điểm ăn, không có ai tâm tư. Ta cũng chỉ là muốn nhắc nhở phúc bảo hòa lộc bảo, tiểu hai tử không thể tùy tiện nói dối, như vậy chờ phúc bảo hòa lộc bảo lớn lên muốn đưa người đọc sách, là không tốt thanh danh. Cho nên ta mới. đầu tiên Phúc Bảo Hòa Lộc bảo không có nói sai. Đại nhà tâm tư, trình cầm nguyệt liếc mắt một cái liền xem thấu. Không có cấp đại nhà lưu tình mặt, trình cầm nguyệt thẳng nói, tuy rằng không có hưởng qua đại nhà ngươi hôm nay làm điểm tâm, nhưng là nhà chúng ta sẽ làm điểm tâm người rất nhiều, hơn nữa là thực am hiểu làm điểm tâm. Đại nhà ngươi nếu là không tin, đại nhưng đi phòng bếp cùng các nàng so thượng một so. Đến nôi có sạch sẽ không, đại nhà ngươi chỉ lo ở phòng bếp toàn bộ hành trình nhìn chầm chầm các nàng. Xem các nàng ai dám ở người Mỹ mắt phía dưới động tay chân. So với hứa mãi mãi Trình Cẩm Nguyệt lời nói không có như vậy tranh chua, cũng không phải như vậy hùng hổ doa người, nhưng Đại Nha lăng là cảm giác chính mình bị hung hang phiến vài bàn tay. Hơn nữa vẫn là tay năm tay 10, hai bên mặt đều bị đánh xương đỏ cái loại này hỏa, tay, tay cảm giác. Tuy rằng không phải đi theo Trình Cẩm Nguyệt bên người lớn lên, nhưng Đại Nha đối Trình Cẩm Nguyệt bản lĩnh cùng năng lực thực hiểu biết. Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều không phải bắn tên không đích người. Nàng nếu mở miệng nói đi so, liền đủ để thuyết minh hứa ra phòng bếp xác thật có thực sẽ làm điểm tâm cao thủ cùng người tài ba. Trước kia Trình Cẩm Nguyệt còn ở hứa ra thôn thời điểm, đối với thức ăn liền rất bắt bẻ. Mà nay có thể làm Trình Cẩm Nguyệt lời thề son sắt khen ngợi ăn ngon, đại nhà tức khắc liền trột dạng. Tiếp theo, mặc kệ đại nhà ngươi rốt cuộc là hảo tâm vẫn là ý xấu, giống ngươi như vậy một chậu nước bẩn không quan tâm hướng nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo trên người bác, ta cái này đương nương thực không cao hứng cũng không vui nghe Tom mắt thẳng tắp lạc định ở đại nha trên mặt, Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí thực lãnh, không mang theo chút nào ôn hòa, người tới là khách, hi vọng đại nha ngươi không cần bao biện làm thay, cô ý ở ta trong phủ náo sự. Rốt cuộc, nhà ta Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo mới là trong phủ chủ tử. Tứ thẩm, ta không phải đại nha đương nhiên không dám cùng Trình Cẩm Nguyệt đối nghịch. Tuy rằng Trình Cẩm Nguyệt không có minh xác nói ra, nhưng đại nha vẫn như cũ nghe hiểu Trình Cẩm Nguyệt cuối cùng chưa hết kia nửa câu lời nói. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo mới là chủ tử, nàng tính thứ gì? Có cái gì tư cách ở chỗ này đối phúc bảo hòa lộc bảo khoa tay môi chân? Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nén giận, đại nha thực sự cảm thấy hủy khuất cùng khó chịu, nhất thời liền đỏ vánh mắt, lạc khởi nước mắt tới. Đương khách nhân liền phải có đương khách nhân bộ dáng, không cần tùy tùy tiện tiện đối với chủ nhân gia chỉ chỉ trò trò, nếu không liền quá không thảo hỉ. Cũng thực không thức thời. Mặt sau này nửa câu lời nói, trình cầm nguyệt không có làm trò đại nha mặt nói. Tóm lại là cái cô nương ra. Trình Cẩm Nguyệt không muốn đem Đại Nha bức cho cùng đường. Chỉ là nho nhỏ cảnh cáo một chút, nhắc nhở Đại Nha đừng lại làm sàng làm bậy. Tứ thẩm, ta Đại Nha rất muốn nhận sai. Trình Cẩm Nguyệt thái độ quá kiên quyết, chính là muốn che trở phúc bảo hòa lộc bảo. Ngược lại, nàng cũng chỉ có thể nhận sai, nếu không Trình Cẩm Nguyệt khẳng định không tha cho nàng, nàng ở cái này trong nhà cũng đừng nghĩ tiếp tục đốc. Nhưng Đại Nha vẫn là không cam lòng. Cứ như vậy vô cùng đơn giản nhận sai, về sau nàng nói chuyện còn có ai chịu nghe. Cho nên, đại nhà rất có chút chân chờ nghĩ có thể hay không lại kéo dài kéo dài. Cuối cùng, bất quá là một ít tầm thường thức ăn thôi. Đừng nói nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo sát sát thật thật không thích ăn, chẳng sợ thật sự thích ăn, cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Rốt cuộc nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo chính là thường thường liền đi tần vương ra trong phủ cọ cơm chủ nhân. Thức ăn, cũng không phải là bên ngoài so được với quý giá, nói là sơn chân hải vị cũng hoàn toàn không vị quá. Đến nỗi bên thức ăn, Nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo thật đúng là liền không hiếm lạ. Trình cầm nguyệt lại là không lại cấp hứa đại nha kéo dài cơ hội, ôm lấy phúc bảo hòa lộc bảo đi vào buồng trong, không tính toán để ý tới đại nha. Mắt thấy trình cầm nguyệt mang theo phúc bảo hòa lộc bảo rời đi, đại nha trong lòng trận lạnh, vội vàng liền muốn đuổi theo đi lên. Nhưng mà, hứa mãi mãi đem nàng ngăn cản xuống dưới, lão nương lời nói còn chưa nói xong đâu. Mãi, mãi mãi đại nha là sợ hai hứa mãi mãi, lập tức liền túi đầu không dám nói tiếp nữa Đại Nha, ai cho ngươi là gan ở ngươi tứ thúc trong nhà càng quái? Cư nhiên còn dám chạy đến ngươi tứ thẩm trước mặt khi dễ phúc bảo hòa lộc bảo. Ngươi đây là không đem ai để vào mắt đâu. Khi trong nhà trưởng đối đều tử tuyệt không thành. Hứa mãi mãi nói liền hướng tới hứa Đại Nha dơ lên bàn tay. Nay cái nàng nói cái gì cũng muốn hảo hảo giáo hấn một chút hứa Đại Nha, quả thực là vô pháp vô thiên. Đại Nha không nghĩ bị đánh, không chút suy nghĩ liền xoay người chạy. Hứa mãi mãi không có đuổi theo đi. Không phải như vậy buông tha hứa đại nha, mà là giờ phút này nàng có càng chuyện quan trọng phải làm. So với nhà nàng phúc bảo hòa lộc bảo, hứa đại nha nhưng không coi là cái gì. Tức giận hứa nhẹ một tiếng, hứa mãi mãi vung tay áo theo vào vùng trong đi trấn an phúc bảo hòa lộc bảo. Vùng trong, phúc bảo hòa lộc bảo chính bồi hỉ bảo cùng ngọt bảo ở chơi. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không lại liền hứa đại nha sự tình nhiều lời, cũng không lôi kéo việc này cùng phúc bảo hòa lộc bảo thượng cương thượng tuyến. Đối trình Cẩm mà nói Mặc kệ hứa đại nhà muốn làm cái gì, nàng đã làm cho phúc bảo hòa lộc bảo mặt đem nói rõ ràng, cũng biểu lộ nàng thái độ cùng lập trường, tự nhiên liền không có tất yếu ở sau lưng lại đối hứa đại nhà chỉ chỉ trò trò. Lời nói và việc làm đều mẫu mực, trình cầm nguyệt cũng hy vọng phúc bảo hòa lộc bảo lớn lên có thể trở thành quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử, theo chân bọn họ cha giống nhau thanh chính cao khiết. Hứa mãi mãi vừa tiến đến liền nhìn đến phúc bảo hòa lộc bảo chính hướng tới hỉ bảo cùng ngọt bảo cười đáng yêu bộ dáng bước chân dừng một chút Hứa mãi mãi sắc mặt chuyển ấm, tới rồi bên miệng ngôn ngữ lại toàn bộ đều nuốt trở vào. 226, đệ 226 trương. Cuối cùng, hứa mãi mãi vẫn là không nhiều lời nữa hứa đại nhà sự tình. Đối hứa đại nhà, nàng là hoàn toàn thất vọng, chút nào không hy vọng bởi vì hứa đại nhà quan hệ xúc phạm tới phúc bảo hòa lộc bảo. Cùng lúc đó, hứa mãi mãi làm ra quyết định, ngày mai liền mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi vùng ngoại thành thôn trang thượng tìm hứa ra ra đi. Đỡ phải nàng trực tiếp nhịn không được động thủ đánh người Ngày đó hứa ra cơm chiều trên bàn Hứa đại nhà không có xuất hiện Hứa mãi mãi cũng không có cố tình sai người đi thỉnh Ai tới hay không Không tới đánh đổ Bất quá là một đốn cơm chiều không ăn Đói không Nói nữa, đừng tưởng rằng nàng không biết Hứa đại nha trụ trong phòng tảng đến có thức ăn Nếu không nữa thì Hứa đại nhà hôm nay không phải cực cực khổ khổ Làm rất nhiều mỹ vị điểm tâm Tổng không thể toàn bộ vứt bỏ đi kia chẳng phải là quá không quý trọng đồ ăn. Như thế nghĩ, hứa mãi mãi trực tiếp liền đem hứa đại nha vứt chi sau đầu, chẳng quan tâm. Không có nhìn thấy hứa đại nha hứa minh chi tầm mắt bay nhanh ở hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyện trên mặt đảo qua. Một lát sau, hắn lo liệu chờ mặc, vẫn chưa ra tiếng rò hỏi. Trong nhà mấy cái chất nữ, hứa minh chi trước nay đều là đối xử bình đẳng, không có bất luận cái gì thiên vị. Chỉ cần đại nha chịu thành thành thật thật không gây chuyện hoàn toàn có thể giống Tam nha cùng Ngũ nha như vậy lưu tại trong nhà, Hứa Minh Chi sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không hỏi đến. Ngược lại, nếu như Đại nha chính mình chọc hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt không cao hứng, vậy trách không được những người khác. Ít nhất, Hứa Minh Chi sẽ không mạo muội mở miệng, càng thêm sẽ không giúp đỡ Hứa Đại nha cùng nhau chọc hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt không mừng. Tam nha cùng Ngũ nha liền càng thêm trầm mặc. Từ nhìn thấy Đại nha tới đế đó, Tam nha cùng Ngũ nha trong lòng liền vẫn luôn sinh ra bất an cảm xúc. Tổng cảm thấy đại nha khẳng định sẽ nháo ra cái gì đại loạn từ tới. Mà sự thật chứng minh, đại nha xác thật là có bị mà đến, mặc dù ở các nàng 2 tỷ mỗi trước mặt, cũng trước sau không có thiệt tình tương đãi Đến nỗi đại nha nói, muốn các nàng hỗ trợ cầu tình lưu tại đế đô, tam nha cùng ngũ nha cũng chưa đáp ứng. Cứ việc tứ thúc tứ thẩm luôn luôn đối với các nàng thực hảo, nhưng các nàng chính mình trong lòng rất rõ ràng, các nàng không phải hứa ra tứ phòng cô nương, các nàng vẫn luôn đều chỉ là ăn nhờ ở đầu. Lại nơi nào tới tư cách có thể tùy tùy tiện tiện làm chủ lưu lại đại nha Lui một vạn bức giảng, chẳng sợ tam nha cùng ngũ nha có bổn sự này Các nàng cũng không nghĩ đáp ứng đại nha yêu cầu Nguyên nhân vô hắn, đại nha mang cho các nàng quan cảm thật sự quá không hảo Bên trái nhìn xem, bên phải nhìn nhìn, nhị nha cùng tứ nha cũng đều không có ra tiếng Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng các nàng không phải cố ý muốn mang đại nha cùng nhau tới đế đô Nhưng đại nha xác thật là đi theo các nàng tới đế đô không sai Tưởng tượng đến đại nha rất có khả năng ở tứ thúc ra nháo sự, nhị nha cùng tứ nha liền trong lòng một trận không thoải mái. So với tam nha cùng ngũ nha, nhị nha cùng tứ nha đó là chân chính không cùng chi đường tỉ muội Tuy rằng ngày thường đều ở hứa ra thôn ngốc, nhưng nhị nha cùng tứ nha vẫn luôn đều cùng đại nha không phải thực thân cận. Không có biện pháp, đại nha từ trước đến nay không yêu ra cửa, hoặc là liền lưu tại trong nhà chiếu cố hứa nguyên bảo, hoặc là liền giúp đỡ hứa đại tẩu làm sống. Nhị nha cùng tứ nha lại càng thích đi ra cửa chân trên, nếu không nữa thì chính là ở trong thôn tìm chính mình tiểu tỉ mội cùng nhau trêu trọc. Dù sao chính là cùng đại nha thấu không đến một khối đi, cũng chưa nói tới cỡ nào tình cảm thâm hậu. liền nói lần này một cái thuyền tới đến đế đô hoàng thành trên đường, nhị nha cùng tứ nha liền cùng đại nha ở trung thực không thoải mái. Kỳ thật nhị nha cùng tứ nha chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý tới nói, đại nha là cái tính tình dịu ngoan, vốn nên không làm cho người ghét mới đúng. Nhưng cố tình chỉ cần đại nha một mở miệng nói chuyện, nhị nha cùng tứ nha liền nghe được thực không dễ nghe, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nhị nha so tứ nha thông tuệ một ít, nàng tự nhiên nhìn ra đại nha là ở đỏ mắt cùng ghen ghét nàng cùng tứ nha. Nhưng đại nha như vậy cảm xúc, nhị nha thực sự không có biện pháp lý giải. Đều là hứa ra cô nương, đều dính tứ thúc tứ thầm quang, lại không ai cản trở đại nha việc hôn nhân, đại nha làm cái gì một hai phải hướng về phía nàng cùng tứ nha toan ngôn toan ngữ. Nàng cung tứ nha việc hôn nhân lại không phải hướng đại nha trong tay đoạn tới, cũng không có thác đại phong phúc, đại nha không cảm thấy chính mình ghen ghét cùng bi phẫn tới thực không thể hiểu được sao. Húng chi, đại nha việc hôn nhân không phải đã sớm định ra tới, hơn nữa vẫn là hứa đại tẩu cấp định ra tới. Nhị nha đương nhiên không có đem hứa đại tẩu vị kia nhà mẹ để cháu trai xem ở trong mắt. Thay đổi hứa nhị tẩu dám đem nàng cùng tứ nha gả đi nhà mẹ đẻ nhị nha là khẳng định muốn cùng hứa nhị tẩu nháo cái long trời lỡ đất. Cũng may Hứa Nhị Tẩu còn không có như vậy tốt xấu chẳng phân biệt, thêm chi Hứa Nhị ca lại là có thể đương ra làm chủ, Nhị nha cùng Tứ nha việc hôn nhân liền đều thuận các nàng chính mình tâm, cũng thực làm các nàng chính mình thích cùng vừa lòng. Bất quá, Nhị nha cũng bất đồng tình đại nha. Trước kia đại nha việc hôn nhân vừa mới định ra thời điểm, không đơn giản là Hứa Nhị ca, ngay cả Hứa Nhị Tẩu cũng ở nhà nói thâm quá, nói thẳng Hứa đại tẩu là cái dại dột, Hứa đại nha là cái buồn. Vì ngăn đón việc hôn nhân này, Hứa Nhị ca còn cố ý viết thư nhà đem hứa ra ra cùng hứa mãi Mãi thỉnh về hứa ra thôn đi khuyên bảo hứa đại tẩu cùng hứa đại nha. Kết quả đâu? Hứa đại tẩu thái độ rất là cường ngạnh còn chưa tính, liền hứa đại nha bản thân đều không cảm kích. Lúc đó hứa Nhị tẩu liền ở nhà chào phúng quá hứa đại nha ngày sau khẳng định sẽ hối hận, Nhị nha nhàn rỗi không có việc gì còn lặng lẽ chạy tới hứa đại nha trước mặt nói thầm quá hai câu, nghị hứa đại nha lại nói như thế nào cũng là hứa ra đại cô nương, không thể cứ như vậy bị sinh sôi hủy hoại lại sau đó đâu Hứa đại nha chính mình khả năng quên mất, nhị nha lại vẫn như cũ nhớ rõ rành mạch, lúc ấy hứa đại nha nhưng đem nàng dỗi nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa cùng hứa đại nha rác mặt vung tay đánh nhau. Nghe một chút hứa đại nha nói kia đều là nói cái gì? Gả trông là hứa đại nha chính mình sự tình, không cần phải nàng cái này đường mội nhiều lời. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, có hứa đại tẩu cái này mẹ ruột vì này làm chủ, người ngoài không cần thiết ở một bên cô ý chơi xấu, nhiều sinh sự tình. Chẳng sợ nàng cái này đường mội nói lại là ba hoa chích tròe, hứa đại nha cũng quyết định sẽ không dao động, càng thêm sẽ không nghe theo hứa nhị nha khuyên bảo. Nói giống như nàng là cô ý muốn hứa đại nha không có ngày lành quá dường như, thực sự đem hứa nhị nha tức giận đến không được. Phải biết rằng nàng chính là khó được hảo tâm một lần, mới chạy tới cùng hứa đại nha nhiều lời như vậy vài câu. Đến, từ kia một ngày khởi hứa nhị nha liền biết, hứa đại nha chính là cái nói không thông, mười phần một ngu xuẩn. Hứa nhị nha lúc ấy liền thả ra quá tàn nhẫn lời nói, nàng nếu là lại quản hứa đại nha sự, nàng liền tự làm tự chịu. Lúc đó hứa đại nha nhưng không đem nàng tàn nhẫn lời nói để vào mắt, đầu đốn éo liền chạy lấy người, hoàn toàn không có đem nàng coi là muội muội Hứa nhị nha vốn dĩ liền không phải cỡ nào thiện tâm người. Nếu hứa đại nha chính mình không hiếm lạ, nàng chẳng lẽ còn một hai phải chết quấn lấy không bỏ. Không cho nàng quản nàng liền mặc kệ, có gì đặc biệt hơn người. Nàng chờ hứa đại nha nào ngày khóc hối hận không thôi đáng thương bộ dáng. Nay không, không đợi đến hứa đại nha xuất giá quá thượng khổ nhật tử, hứa đại nha chính mình liền hối hận. Chỉ tiếp nha, chút nào dẫn không tới hứa nhị nha đồng tình cùng quan tâm, càng thêm miễn bản duy trì cùng trợ rút. Tứ nha cùng đại nha chi gian nhưng thật ra không có này vừa ra. Nàng cũng không biết nhà mình tỷ tỷ cùng đại nha đã từng còn nháo ra quá như vậy mâu thuẫn. Bất quá đối với tứ nha tới nói, đại nha việc hôn nhân về hứa đại ca cùng hứa đại tổ qu Nàng cắm không thượng lời nói, cũng không nghĩ tới muôn lắm miệng. Nói câu không dễ nghe, mặc kệ đại nha gả cho ai, cùng nàng cũng không có gì quan hệ, nàng dính không đến đại nha đinh điểm quang, cũng không chiếm được đại nha chút nào tiện nghi. Liên nói đại nha ngày sau một khi phát đạt, cũng khẳng định là dẫn đầu dịu dắt đại phòng tam nha cùng ngũ nha, nơi nào sẽ nhớ tới nàng cái này không cùng chi đường mội. Thay đổi nhị nha việc hôn nhân, tứ nha không chừng còn sẽ ở một bên hỗ trợ nói vài câu. Đến nỗi đại nha sao, vẫn là tính. Cũng cho nên, Tứ Nha đối Đại Nha sự tình không có dư thừa tò mò, càng thêm không nghĩ tới muốn để ý tới Đại Nha ở Tứ Thúc Tứ thẩm ra hành động. Đương nhiên, nếu như Đại Nha dám can đảm nháo đến nàng trước mặt tới, đem nàng cùng nhị nha cũng cấp kéo xuống thủy, Tứ Nha cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngược lại, chỉ cần Đại Nha cùng các nàng nước giếng không phạm nước sông, Tứ Nha hoàn toàn có thể làm được quyền đương Đại Nha không tồn tại. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng. Đối với Trình Cẩm nguyệt tới nói Trừ phi là nàng chính mình muốn quản sự tình, nàng sẽ, cắm, tay bên ngoài, những người khác hay là sự căn bản là ảnh hưởng không đến nàng cảm xúc cùng sinh hoạt. Đại Nha hẳn là may mắn, nàng còn không có hoàn toàn khiến cho Trình Cẩm Nguyệt phiên chán. Chỉ cần hao hết Trình Cẩm Nguyệt đối nàng cuối cùng một tia tình cảm, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không bận tâm hứa Đại Nha là hứa ra cô nương thân phận, đơn giản liền trực tiếp đem Đại Nha cấp đuổi ra đi. Mà hiện nay Trình Cẩm Nguyệt chỉ là coi thường Đại Nha tồn tại, vẫn là cấp Đại Nha để lại một tia đường sống Ít nhất, đại nha còn có thể an an ổn ổn lưu tại nhà bọn họ, không đến mức lưu lạc đầu đường. Cha, ta cùng đệ đệ hôm nay bị khi dễ. Trên bàn cơm không có những người khác mở miệng, Phúc Bảo lại là quý khuất. Đặc biệt là vừa thấy đến hứa Minh Chi, Phúc Bảo đối hứa đại nha bất mãn cảm xúc liền càng thêm mãnh liệt. Cha, trong nhà cái kia đại tỷ tỷ chính mình làm điểm tâm cho ta cùng đệ đệ ăn, ta cùng đệ đệ cảm thấy không thể ăn, nàng liền nói ta cùng đệ đệ nói dối. Nhưng ta cùng đệ đệ rõ ràng liền không có nói dối. Nàng còn muốn chạy đến nương trước mặt cáo ta cùng đệ đệ trạng. Nàng khi dễ ta cùng đệ đệ. Phúc Bảo từ trước đến nay thực hiểu chuyện, nói chuyện cũng rất có trật tự. Hứa Minh Chi lập tức liền nghe hiểu sự tình trải qua, khe như mày, không thích ăn sẽ không ăn. Hứa Minh Chi là không nghi ngờ Phúc Bảo nói dối. Hùng Chi này trong đó còn liên lụy đến Lộc Bảo. Lộc Bảo tính tình nhìn như nặng nghề, lại rất có nguyên tắc, Lộc Bảo nói không thể ăn, vậy khẳng định không phù hợp khẩu vị của hắn. Chẳng sợ chỉ là tiểu hài tử. Cũng có chính mình yêu thích. Nếu không thích ăn, hứa minh chi đương nhiên sẽ không buộc Phúc Bảo hòa lộc bảo hủy khuất chính mình. Còn nữa, cũng không cái này tất yếu. Ấn, ta cùng đệ đệ cũng là như thế này tưởng. Cho nên ta cùng đệ đệ đều quyết định hảo, về sau đều không cần cùng đại tỷ tỷ nói chuyện. Phúc Bảo vẫn là thực tính trẻ con. Đối với không thích người, hắn nói thẳng không cố kỵ không có chút nào che lấp cùng dấu giếm. Quân tử để ý ngực rộng lớn, không thể bụng dạ hẹp hòi. Hứa Minh Chi nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái Phúc Bảo, nói, kia vậy chờ đại tỷ tỷ chủ động tới cùng ta cùng đệ đệ xin lỗi, ta cùng đệ đệ mới tha thứ nảng. Phúc Bảo nhất quán thực sùng bái Hứa Minh Chi cái này cha, cũng thực nghe theo Hứa Minh Chi nói. Giờ phút này bị Hứa Minh Chi một giáo hấn, Phúc Bảo thoáng tự hỏi, lập tức liền sửa lại khẩu. 227, đệ 227 trương. Hứa Minh Chi không nhiều lời nữa. Nào đó trình độ thượng. Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều tùy hứa Minh Chi tính tỉnh. Hứa Minh Chi tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy hào ở chung, rất nhiều chuyện chỉ cần đề cập đến nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, Hứa Minh Chi cũng là sẽ không nhẹ tha. Liên giống như lần này đại nha sự tỉnh, Hứa Minh Chi sẽ dạy dỗ Phúc Bảo không thể bụng dạ hỏi, thời khắc đem không thèm nhìn đại nha như vậy lời nói treo ở bên miệng, lại sẽ không buộc Phúc Bảo cần thiết đến tha thứ đại nha. Hoàn toàn tương phản, nếu như đại nha xin lỗi không có biện pháp giành được Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tha thứ, Hứa Minh Chi cũng là sẽ không tử giữ làm, thiệp. Đến nơi lúc sau Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo muốn như thế nào cùng đại nha ở chung, đó là bọn nhỏ chính mình lựa chọn, Hứa Minh Chi sẽ không ngang ngược mạnh mẽ lệnh công chế, càng thêm sẽ không hạ đạt bất luận cái gì cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Trình Cẩm Nguyệt không có mở miệng ngăn đón Hứa Minh Chi giáo hài tử. Ở đối đại Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo giáo dưỡng thượng, Trình Cẩm Nguyệt từ trước đến nay đều rất có đúng mực, nàng cũng thực tín nhiệm Hứa Minh Chi quân tử phẩm tính. Ở Trình Cẩm Nguyệt mà nói, Nàng tính tình quá mức đậm ạ, tính cách thượng cũng có rất lớn khuyết tật, hoàn toàn so ra kém hứa Minh Chi đạo đức tốt. Luận khởi làm người bằng phẳng, không riêng gì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cần đến hướng hứa Minh Chi học tập, chính là nàng chính mình cũng đối hứa Minh Chi theo không kịp. Tới, Phúc Bảo An Canh. Cung trình Cẩm Nguyệt giống nhau, hứa mãi mãi cũng sẽ không tự thiện, cám, miệng đánh gây hứa Minh Chi đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo dạy dỗ, nàng chỉ là thần sắc từ ái cấp Phúc Bảo Mộc Canh, lại cấp Lộc Bảo trước mặt tặng một chén, Lộc Bảo cũng uống. Cảm ơn mãi mãi. Phúc Bảo lập tức liền hướng tới hứa mãi mãi nói tạ, mãi mãi cũng uống. Cảm ơn mãi mãi. Lộc Bảo tuy rằng không thích nói chuyện, lại cũng sẽ không có thất lệ số. Nên nói lời cảm tạ thời điểm, Lộc Bảo cũng sẽ không câm miệng không nói. Cùng mãi mãi cảm tạ cái gì? Hai người các ngươi chính là mãi mãi nhất bảo bối đại tôn tử. Mãi mãi thích nhất hai người các ngươi ăn nhiều uống nhiều, ăn no no, dưỡng trắng trắng. Là người đều sẽ bất công, hứa mãi mãi cũng không ngoại lệ. Hứa ra một chúng hải tử bên trong, hứa mãi mãi không hề nghi ngờ thích nhất chính là phúc bảo hòa lộc bảo. Ngay cả hỉ bảo cung bảo, cũng đều so ra kém. Cũng không phải cái gì khó có thể lý giải sự tình. Phúc bảo Hoa lộc bảo đã từng một lần chính là hứa mãi mãi lớn nhất tinh thần cây trụ, chính là hứa ra ra nơi đó cũng đem phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái đại tôn tử xem đến nặng nhất. Cứ việc không phải đại phòng trưởng tôn, lại cũng là hứa ra đời sau nhất bảo bối tôn tử. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đối với hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tầm quan trọng tuyệt đối không phải trong nhà mặt khác mấy cái hải tử có thể đánh đồng bởi vì hứa mãi mãi tử hái cùng quan tâm Phúc Bảo nhịn không được liền cấp hứa mãi mãi đưa lên một cái sáng lạn tươi cười Lộc Bảo cũng là ngẩn đầu lên nghiêm túc hướng tới hứa mãi mãi gật gật đầu trong mắt toàn là l sáng lẽ sáng quá mang. hứa mãi mãi trong phút chốc trong lòng một mảnh dòng nước gấm dũng quá đối Phúc bảo Hoa Lộc bảo càng là yêu thương không thôiàng đại Tôn tử nha Nơi nào là người khác so được với? Nàng nhất thích chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Không được, ngày mai vẫn là đến đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo mang đi thôn trang thượng tìm Lao Gia Tử. Lần này hứa đại nhà hành động thật sự quá mức, bị thương nàng hai cái đại tôn tử tâm, nàng cần thiết đến tìm Lao Gia Tử nói rõ lý lẽ đi. Không sai, chính là nói lý. Đừng nhìn trong nhà ngày thường đều là hứa mãi mãi ở động thủ đánh người, một bộ hành hành ngang ngược bộ dáng Hứa ra chân chính đương ra người, vẫn là hứa ra ra. Chẳng qua hứa ra ra luôn luôn rất ít ra mặt, cũng sẽ không ra mặt thôi. Nhưng là, trong nhà thật muốn có đại sự xảy ra, một khi hứa ra ra ra tay, vậy lại là không giống nhau xử lý kết quả. Ngay kế sáng sớm, hứa mãi mãi chỉ là cùng Trình Cẩm Nguyệt trao hỏi, liền mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cưới nhà mình xe ngựa đi vùng ngoại thành. Bởi vì là nhà mình thôn trang, ly đến cũng không như vậy xa, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không ngăn hứa mãi mãi làm. Đối với Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đi thôn trang thượng một chuyện, Trình Cẩm Nguyện không nói hai lời liền gật gật đầu, tự mình tặng hứa mãi mãi ba người ra cửa. Chờ Hứa Đại Nha biết được việc này thời điểm, hứa ra nhà cửa đã không thấy được Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Hứa Đại Nha là trải qua một đêm suy nghĩ cặn kẽ, lúc này mới quyết định lần thứ hai tìm tới Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Ngày hôm qua là nàng nhất thời cảm xúc kích động, lại quá mức nóng nội, ngược lại dùng sai rồi biện pháp. Nguyên bản, nàng hẳn là hảo hảo cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói chuyện, chẳng sợ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sắc thật không thích nàng làm điểm tâm. Nàng cũng nên hống phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thích. Ít nhất, đến làm phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đối nàng cái này đại tỷ tỷ thái độ hào điểm, thân cận một ít. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn ở Đế đô đứng vững bước chân, mới có thể thuyết phục tứ thúc tứ thẩm giúp nàng lui rất trong nhà việc hôn nhân, một lần nữa định ra so Tam nha còn muốn càng tốt việc hôn nhân. Nàng đã nghe nói, Tam nha hiện nay không ở hứa nhớ tiệm vải làm tú nương, mà là ở hứa nhớ theo phường đương chủ nhân. Tứ thẩm chẳng những vì Tam nha định ra một môn quan phu nhân việc hôn nhân, Cứ nhiên còn trực tiếp mua một nhà cửa hàng đưa cho tam nha đường của hồi môn. Chỉ là ngấm lại, đại nhà liền ghen ghét phát cùng, cả người cũng chưa biện pháp bình tĩnh lại. Không được, nàng đến lại đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, nàng cần thiết đến từ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người xuống tay. Lo liệu như vậy ý niệm, đại nhà mãn nhà cửa tìm nổi lên Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, đại nhà không có thể tìm được Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Khởi điểm đại nhà còn tưởng rằng, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là ra cửa đi dạo phố Cơm trưa thời gian khẳng định sẽ trở về. Nhưng nàng ở nhà chờ rồi lại chờ, thẳng đến cơm trưa thượng bàn, nàng cũng không có thể chờ hồi phúc bảo hòa lộc bảo thân ảnh. Thật sự bị buộc bất đắc dĩ, đại nha cũng chỉ có thể mở miệng dò hỏi Trình Cầm Nguyệt. Trình Cầm Nguyệt nhưng thật ra không có dấu giếm đại nha, trực tiếp liền cấp ra đáp án, phúc bảo hòa lộc bảo ra cửa. Ra cửa? Đi nơi nào? Phúc bảo hòa lộc bảo chính mình ra môn sao? Tứ thẩm không có đi theo. Đại nha Chỉ cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt là ở cố ý lừa lừa nàng, đại nha không lưu tình muốn vạch trần Trình Cẩm Nguyệt nói dối. Là các ngươi mãi mãi dẫn bọn hắn ra môn. Chỉ đương không có nghe được đại nha lời nói nghi ngờ, Trình Cẩm Nguyệt ngự khi rất là nhẹ nhàng băng cơ. Mãi mãi, đại nha đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nhịn không được nhíu chặt mày, mãi mãi mang phúc bảo hòa lộc bảo đi nơi nào. Tứ thẩm đều không lo lắng sao. Muốn hay không ta lập tức đuổi theo đi. Ta không phải thực yên tâm phúc bảo hòa lộc bảo. Đại nha tưởng rất sâu. Ở nàng xem ra, chỉ cần nàng ở trình Cẩm Nguyệt trước mặt biểu hiện ra cũng đủ đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo coi trọng cùng yêu thương, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Vì danh được Trình Cẩm Nguyệt tín nhiệm, Đại nha không ngại vất vả một chút, chẳng sợ cần thiết ra cửa ba, nàng cũng không tiếc. Không cần. Có các ngươi an nhã mãi ở, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sẽ bị chiếu cố thực hảo. Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không dễ dàng bị Đại nha kỹ xảo cấp lửa gạt trụ. Luận khởi chơi tâm cơ. Đại Nha vẫn là quá đơn thuần chút. Nghe ra Trình Cẩm Nguyệt lời nói không cho là đúng, Đại Nha thật sự có chút chống đỡ không được. Hơi há mồm, muốn nói cái gì đó, rồi lại không thể nói tới. Kia, kia Nhị Nha cùng Tứ Nha đâu? Không có biện pháp từ phúc bảo hòa lộc bảo trên người xuống tay, Đại Nha tùy tiện tìm cái lấy cớ, đem Nhị Nha cùng Tứ Nha đẩy ra tới. Nhị Nha cùng Tứ Nha đi theo tam Nha học xử lý sinh ý. Cái này đảo không phải yêu cầu che lấp sự thật, Trình Cẩm Nguyệt nói. Cái gì? Đại Nha không dám tin tưởng nhìn Trình Cầm Nguyệt, thất thủ đánh nghiêng trên bàn chen trà. Ấm áp nước trà hắt ở chính mình trên người, làm ướt nàng siêm ý hề. Trình Cầm Nguyệt tùy ý nhìn lướt qua Đại Nha, vẫn chưa nói tiếp. Đến nỗi Đại Nha kinh ngạc hay là hoảng loạn, sớm tại Trình Cầm Nguyệt dự kiến bên trong. Bất quá, Trình Cầm Nguyệt cũng không phải như vậy cảm thấy hương thú, cũng không chuẩn bị kéo Đại Nha một phen. Đại Nha lại không dám dễ dàng từ bỏ chính mình nữ tính, vội vàng liền đứng lên, tứ thẩm, ta cũng tưởng Trình cầm nguyện túi đầu, thong thả ung dung ăn cơm, hoàn toàn không có để ý tới đại nha ý tứ. Đại nha không khỏi liền luôn uống, tứ thẩm, ta cũng là hứa ra cô nương, tam nha là ta thân muội muội ân Gật gật đầu, trình cầm nguyện không có phủ nhận sự thật này, lên tiếng. Đại nha tức khắc cả người đều cảm giác không hảo. Tổng cảm thấy tứ thẩm đối nàng không bằng đối đãi tam nha cùng ngũ nha như vậy hảo. Ngay cả nhị nha cùng tứ nha ở tứ thẩm nơi này, cũng so nàng càng chịu yêu thương. Này rốt cuộc là vì cái gì? Đại nha nghĩ như thế nào đều tưởng không ra, nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội trình cẩm nguyệt cái này tứ thẩm. Rõ ràng ban đầu thời điểm, tứ thẩm là thương yêu nhất nàng. Lúc ấy cũng là nàng chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo nhiều nhất, tứ thẩm mỗi khi đối nàng thái độ đều thực ôn hòa, cũng thường xuyên đều sẽ cho nàng lưu ăn ngon. Nếu không phải nhớ thương này đó quá vãng, đại nha không có khả năng có như vậy đủ tự tin tới tìm trình cẩm nguyệt được ăn cả ngã về không. Chẳng qua thực đáng tiếc chính là Nàng tính sai rồi, cũng tưởng sai rồi. Thậm chí với lúc này, giờ phút này, nàng liền rất là bước đi duy gian, thực sự không biết làm sao. Tứ thẩm, ngài thật sự không thể giúp giúp ta sao? Mang theo cuối cùng một tia còn sót lại may mắn, đại nha hỏi. Thực xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Đại nha sở cầu sự tình, trình cầm nguyệt sắc thật không giúp được, nàng cũng không nghĩ đi dính chọc hứa đại tẩu cái này phiền toái Không phải sợ hứa đại tẩu, mà là không cái này tất yếu. Như thế nào sẽ không giúp được? Chỉ cần tứ thẩm ngài chịu giúp ta, ta liền không cần gả cho cứu cứu gia đại biểu ca, ta là có thể đủ lưu tại đế đô, cùng tam nha cùng ngũ nha giống nhau. Đại nha mà nay nhất ghen ghét chính là tam nha cùng ngũ nha. Chẳng sợ nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân cũng thực hảo, đại nha vẫn như cũ không động tâm. Mà nay đối với đại nha tới nói, nàng muốn nhất làm sự tình chính là lưu tại đế đô hoàn thành, cùng tam nha cùng ngũ nha giống nhau làm phú quý người. Người cùng tam nha cùng ngũ nha không giống nhau. Thấy đại nha như thế chấp nhất, trình cầm nguyệt lắc lắc đầu, ngươi nương đối với ngươi rất coi trọng, nàng luyến tiếp ngươi rời đi nàng bên người. Nhưng ta không thể vẫn luôn lưu tại ở nông thôn đương cái vô chi phụ nhân A. Ta không nghĩ vẫn luôn trồng trọn, cũng không nghĩ lại làm việc. Ta cũng nghĩ tới tốt nhất nhật tử, bên người có hạ nhân hầu hạ, như vậy cũng không được sao. Rõ ràng hứa ra mặt khác cô nương đều có thể, liền duy độc nàng không được. Hứa đại nha nói nói liền rất nổi lên nước mắt, khóc rất là thương tâm, cũng rất là chân thật. Trình cẩm nguyệt không nghi ngờ đại nha thương tâm cùng khổ sở. Cần phải trình cẩm nguyệt đồng tình đại nha, lại cũng là không có khả năng. Là chính ngươi đồng ý việc hôn nhân, chính ngươi không hảo hảo cùng ngươi nương nói, ai cũng không giúp được ngươi. Vốn dĩ chính là hứa đại nha chính mình lựa chọn con đường, trình cẩm nguyệt tìm không thấy giúp hứa đại nha lý do, cũng không có cái này lập trường. Nói đến cùng, nàng chỉ là đại nha thím, mà phi đại nha mẹ ruột. 228, đệ 228 chương Trình Cẩm Nguyệt tự nhận đem nói rất là rõ ràng, nàng thái độ cùng lập trường cũng đủ minh xác rõ ràng. Nhưng mà, hứa đại nha lại là không có biện pháp tiếp thu, cũng không có biện pháp lý giải Trình Cẩm Nguyệt ý tứ trong lời nói. Ở hứa đại nha xem ra, Trình Cẩm Nguyệt đây là bất công. Rõ ràng đều là đại phòng khuê nữ, Trình Cẩm Nguyệt liền nguyện ý dưỡng tam nha cùng ngũ nha, lại nói cái gì cũng không muốn dưỡng nàng. Chẳng lẽ nàng liền như vậy không thảo hỷ? Nhưng nàng vốn dĩ liền so tam nha cùng ngũ nha càng thêm có khả năng không phải sao. Lui một bước giảng, chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt thật sự muốn giữ nàng, lấy nàng tuổi cũng thực mau liền phải xuất giá. Chỉ cần Trình Cẩm Nguyệt nguyện ý vì nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân, chẳng sợ muốn nàng lập tức gả đi ra ngoài, nàng đều nguyện ý. Cứ như vậy, nàng cũng không sẽ ở tứ phòng ngốc lâu lắm, cũng sẽ không cho tứ thúc tứ thẩm mang đến quá nhiều phiền thoái. Như vậy, tứ thẩm vì cái gì chính là dung không giới nàng. Tam nha cùng ngũ nha ở tứ phòng rõ ràng liền ăn đã nhiều năm nhà cơm, nàng nơi nào liền so ra kém tam nha cùng ngũ nha. Càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, đại nha hồng mắt trừng hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt, rốt cuộc vẫn là không có thể che giấu trụ nàng đối Trình Cẩm Nguyệt bất mãn cùng oán giận. Trình Cẩm Nguyệt không ngại bị đại nha hoán hận. Như vậy một cái địch nhân, ở Trình Cẩm Nguyệt xem ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi đại nha muốn làm cho nàng mặt làm cái gì, hay là sau lưng chơi như thế nào thủ đoạn nhỏ. Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm sẽ không để ý. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt không hề có đem nàng để vào mắt, đại nha khẽ cắn môi, thư lạnh một tiếng, dù sao ta chính là không trở về hứa ra thôn. Xin cứ tự nhiên. Trình Cẩm Nguyệt không sao cả nhốn núng bay, hoàn toàn làm lơ đại nha tồn tại. Đại nha cơ hồ muốn nổi điên. Quá khi dễ người. Nhưng nàng mặc kệ làm cái gì, cũng mặc kệ nàng như thế nào làm, đều đả động không được Trình Cẩm Nguyệt, cũng không thay đổi được Trình Cẩm Nguyệt quyết định thẳng làm đại nha nghẹn khuất nén giận đến cực điểm. So sánh với dưới, nhị nha cùng tứ nha ở đế đô nhật tử liền hảo quá rất nhiều. Trinh Cầm Nguyệt lần này thỉnh hai vị giáo dưỡng mama đi chính là quan hệ, thực mô liền đến vị. Từ nay về sau, nhị nha cùng tam nha các nàng cùng nhau bốn cái cô nương, liền đều bắt đầu đi theo ma ma học nổi lên quý củ. Trinh Cầm Nguyệt cũng ở một bên nhìn vài ngày. Tuy nói hứa Minh Chi chưa từng yêu cầu nàng đi theo học quý củ, bất quá có cơ hội nàng đi theo nghe một chút cũng là không tồi. Không chừng ngày sau khi nào, là có thể phái thượng công dụng không phải sao. Nói nữa, nàng mà nay chính là ba cái nhi tử mẹ ruột. Chờ đến phúc bảo bọn họ tam huynh đệ lớn lên, nàng còn phải dụng tâm vì bọn họ chọn tức phụ. Đợi cho lúc ấy, hứa minh chi nghĩ đến ở trong chiều đã đứng vững bước chân, thân phận bất đồng giống nhau. Tương đối ứng, trình cầm nguyệt sắp sửa vì phúc bảo tam huynh đệ chọn lựa việc hôn nhân khẳng định cũng sẽ tiếp tục hướng lên trên đi một cái bậc thang. Đương bảo bà, bà lại không bằng con dâu hiểu quý củ, hiểu giáo dưỡng kia chẳng phải là quá mất mặt chút. Trình Cẩm Nguyệt tuy nói cũng không tự thi, lại cũng không nghĩ chính mình rơi vào như vậy nan kham hoàn cảnh. Cho nên tận khả năng, Trình Cẩm Nguyệt muốn làm một ít thay đổi, nào đó trình độ thượng cũng là tăng lên chính mình bản lĩnh cùng năng lực. Đại Nha cũng đi theo một bên. Bất quá cùng Trình Cẩm Nguyệt nhàn nhã tự nhiên bất đồng, Đại Nha cả người đều ở vào cực độ mặt trái cảm xúc bên trong, mỗi khi đều là ánh mắt âm chắc chắc nhìn nhị nha đắng người. Hai vị này giáo dưỡng ma ma là từ trong cung ra tới Tuyệt đối nhân tinh. Hứa ra những người khác tạm thời bất luận, hứa đại nha dị thường thực mau liền rơi vào hai vị giáo dưỡng ma ma trong mắt. Tưởng các nàng ở trong cung nhiều năm như vậy, có chuyện gì chưa thấy qua. Liền hứa đại nha điểm này đoạn số, hai vị ma ma thật đúng là không có để vào mắt, cũng bất trí một từ. Dù sao các nàng chỉ là tới giáo quý củ, giáo xong liền có thể rời đi. Đến nỗi hứa ra vài vị cô nương chi gian xung đột cùng mâu thuẫn, cũng không ở các nàng suy tính trong phạm vi cũng không đáng các nàng tiêu phi không cần thiết tâm tư. Hứa mãi mãi mang theo phúc bảo hòa lộc bảo vẫn luôn ở thôn Trang Thượng ở hơn phân nửa tháng mới trở về. Theo chân bọn họ cùng nhau trở về, còn có hứa ra ra. Hứa đại nhà ở nhà làm ầm ý ra tới sự tình, hứa ra ra đã từ hứa mãi mãi nơi này biết được. Nguyên bản hắn không tính toán, cám, tay quản, rốt cuộc hứa đại nhà là cô nương, không phải tôn tử, hứa ra ra không tiện ra mặt trách cứ. Nhưng là vì phúc bảo hòa lộc bảo. Hứa ra ra như thế nào cũng muốn trở về cấp hai cái đại tôn tử chấn chấn trường hợp. Kết quả là, hứa ra ra liền đi cùng cùng nhau đã trở lại. Cùng với Phúc Bảo Hòa Lộc bảo trở về, hứa ra lần thứ hai náo nhiệt lên. Một ngày này cơm chiều trên bàn, liền thật là sung sướng. Lại nói tiếp, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều là tiểu hài tử bệnh hay quên đại. Nửa tháng trước đối hứa đại nha những cái đó bất mãn đã sớm bị vứt chi sau đầu. Hai huynh đệ cẳng có rất nhiều tưởng cha mẹ cùng đệ đệ muội muội Nương! Ta cùng đệ đệ ở thôn Trang Thượng bắt thật nhiều con mồi, đều mang về tới. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo hiện giờ đã có thể chính mình chảo con mồi, hơn nữa chiến tích liên tiếp đều không tồi. Nói đến lên núi săn thú, hứa Minh Chi tầm mắt liền ngó lại đây. Đương nhiên, hắn vẫn chưa nhiều lời, cũng không ngang ngược ngăn trở. Cha, ngươi lần sau phải chờ tới khi nào nghỉ tắm gội. Chúng ta lại cùng nhau thi đấu chảo con mồi nha. Chẳng sợ hứa Minh Chi không nhìn qua, Phúc Bảo cũng sẽ tìm tới hứa Minh Chi. Hung chi hứa Minh Chi còn nhìn lại đây, vừa vặn đã bị Phúc Bảo bắt được vừa vặn. Lộc Bảo cũng đi theo dương mắt nhìn về phía hứa Minh Chi. Bất quá hắn vẫn chưa mở miệng hướng hứa Minh Chi phát ra ước chiến, chỉ là chậm đợi hứa Minh Chi đáp lại. So với Phúc Bảo, Lộc Bảo xem đến càng thêm rõ ràng. Nhà mình cha cũng không sẽ săn thú, nếu là cùng nhau thi đấu, cha khẳng định sẽ giống lần trước giống nhau bại bởi bọn họ. Cha có thể cùng các ngươi cùng đi lên núi chảo con mồi, nhưng muốn các ngươi mẫu thân cũng đi theo đi. Các người hai huynh đệ là một đội, cha cùng mẫu thân là một đội, có không? Hứa minh chi thật đúng là sẽ không sợ lần thứ hai cùng phúc bảo hai huynh đệ thi đấu. Phải biết rằng có trình cầm nguyện ở, hứa minh chi tuyệt đối chắc chắn, hắn thu hoạch sẽ không tiểu. Bất quá tiền đề là, trình cầm nguyện không thể đối phúc bảo hòa lộc bảo mềm lòng, càng thêm không thể đối phúc bảo hòa lộc bảo phóng thủy. Nếu không, chú định vẫn là hắn cái này đương cha sẽ mất mặt. Hảo á hảo á, mẫu thân cũng cùng đi. Kêu cha ngươi lần sau nghỉ tắm gội thời điểm, chúng ta liền cùng đi thôn trang. Phúc bảo mới không sợ hãi nhà mình cha tìm giúp đỡ đâu. Hơn nữa vẫn là tìm bọn họ mẫu thân đương giúp đỡ. Hắn chính là có lộc bảo cái này lợi hại giúp đỡ, thật muốn so sánh với, cha cùng mẫu thân khẳng định muốn thua. Cho nên nói, Phúc bảo tuyệt đối xem thường nhà hắn mẫu thân. Phải biết rằng trình cầm nguyệt săn thú bản lĩnh, xa xa không phải hắn cùng lộc bảo có thể so được với. Hắn cùng lộc bảo có thể bắt được con mồi, đó là hai người bọn họ thật bản lĩnh Nhưng Trình Cẩm Nguyệt, còn lại là một thân Cẩm Lý Vận, nàng chỉ cần hướng chân núi vừa đứng, liền nhiều đến là con mồi phía sau tiếp trước hướng nàng trước mặt đưa. Trình Cẩm Nguyệt buồn cười nhìn thoáng qua đã là bắt đầu lừa nhà mình nhi tử hứa Minh Chi, đảo cũng không có ra tiếng vạch trần. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo tuy rằng tuổi con nhỏ, lại là vương một sơn cùng vương một thủy huynh đệ hai người dạy ra. Muốn nói khởi trào con mồi, hứa Minh Chi thật đúng là liền không phải Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đối thủ. Vì hứa minh chi vị này cha ở phúc bảo hòa lộc bảo cảm nhận trung cao lớn hình tượng, trình cẩm nguyện tự nhiên là muốn đứng ở hứa minh chi bên này. Cho nên, nàng cũng chỉ có thể yên lặng trong lòng hạ đối phúc bảo hòa lộc bảo nói một tiếng xin lỗi. Bất quá tạm thời mà nói, phúc bảo hòa lộc bảo còn không biết chân tướng, trình cẩm nguyện cũng liền không chỉ ý chỉ ra, càng thêm không tính toán nhắc nhở phúc bảo hòa lộc bảo. Tứ thúc, tứ thẩm, chúng ta có thể cùng đi sao? Nhị nha cùng tứ nha đảo không phải đối lên núi cảm thấy tò mò. Đều là trong thôn lớn lên cô nương, các nàng lúc còn rất nhỏ cũng thường xuyên yêu cầu lên núi đi đào giao dại. Nay đây đối lên núi, các nàng hoàn toàn không kích động. Nhưng nói đến Phúc Bảo Hòa Lộc bảo muốn cùng tứ thúc tứ thẩm thi đấu trảo con ngồi, nhị nha cùng tứ nha lập tức liền đứng yên lập trường, chúng ta muốn đi giúp Phúc Bảo Hòa Lộc bảo số con ngồi. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo khẳng định sẽ thắng. Hành A, đến lúc đó cùng đi. Trinh Cẩm Nguyệt gật gật đầu, cười đáp. So với đạp thanh, Trinh Cẩm càng thích lên núi Ban đầu chảo con mồi là vì kiếm tiền bạc, hiện giờ còn lại là vì người trong nhà ăn, cũng là hứng thú gây ra. Giống như vậy có cơ hội cả nhà đều đồng thời xuất động, ở trình cẩm nguyệt xem ra là thực tốt cơ hội, cũng sẽ là thực náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ là ngắm lại, liền cảm thấy thực hào chơi. Hứa mãi mãi cũng không phản đối việc này. nay hơn phân nửa tháng tới, nhà mình Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cơ hồ mỗi ngày đều phải lên núi, còn cấp thôn trang thượng bắt không ít con mồi. Hứa mãi, mãi ban đầu còn tưởng rằng là Vương một Sơn hai huynh đệ chảo, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo chỉ phụ trách hỗ trợ bắt lấy Sơn. Thẳng đến mỗ một ngày hứa Mãi mãi tự mình đi theo Phúc Bảo Hoa Lộc bảo lên núi, tận mắt nhìn thấy đến Phúc Bảo Hoa Lộc bảo bắt vài chỉ ga rừng cùng Thọ Hoang, nàng lúc này mới rốt cuộc chịu tin tưởng, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo là thật sự lợi hại, thế nhưng đều sẽ chính mình trảo con ngồi. Lúc ấy nhưng đem Hứa Mãi mãi cao hứng hỏng rồi. Nhà mình đại tôn tử thật là quá lợi hại. Nay về sau chẳng những có thể đưa người đọc sách Theo chân bọn họ cha giống nhau khảo trạng nguyên, còn có thể học võ công, bảo hộ chính mình, khẳng định sẽ so với bọn hắn cha càng có tiền đồ. Cho nên hướng mãi mãi mới đối trình cẩm nguyệt cái này con dâu càng ngày càng tôn sủng cơ hồ tới rồi mù quáng tín nhiệm cùng dung túng nông nỗi. Nhìn nhìn quanh mình con nhà người ta, nhìn nhìn lại nhà bọn họ lao tư tức phụ dạy ra hài tử, chính là không giống nhau. Người khác nhưng không nhà nàng lao tư tức phụ như vậy có thấy xa, còn thỉnh võ sư phó rẻ dô phúc bảo hòa lục bảo. Cố tình phúc bảo hòa lộc bảo cũng thực tranh đua, tính tình thông tuệ lanh lợi, võ công cũng học thực hảo, hứa mãi mãi thấy thế nào như thế nào thích, đầy mặt đều là che lấp không được tươi cười. Hứa mãi mãi mới sẽ không thừa nhận, nhất mới đầu trơ mắt nhìn phúc bảo hòa lộc bảo còn tuổi nhỏ lại muốn mỗi ngày dậy sớm cực cực khổ khổ đứng tấn khi, nàng là cỡ nào đau lòng, vì thế còn ở trong lòng âm thầm nói thầm quá trình cẩm nguyệt cái này đương nương cũng thật tâm tàn nhẫn. Nếu không phải xác định phúc bảo hòa lộc bảo thiệt tình thực thích học võ Hứa mãi mãi trước kia liền ra tiếng ngăn đón, nơi nào còn có màn nay trường hợp. Tứ thẩm, ta cũng có thể đi đi. Hứa đại nha rõ ràng mang theo ghen tuông đột nhiên ra tiếng, nháy mắt liền đánh gây trên bàn hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Hứa mãi mãi níu như mày, lập tức liền không cao hứng chừng mắt nhìn lại đây. Cái này đại nha, lại ở lăn lộn cái gì? Phóng em đẹp nhật tử bất quá, một hai phải làm ầm ý cả nhà đều đi theo gà chó không yên có phải hay không? Hứa mãi mãi cũng không phải là ăn chay. Hứa đại nha thật muốn như vậy không tức thời, hứa mãi mãi không ngại tự mình ra tay giáo hơn hứa đại nha. 229, đệ 229 chương Người tuổi lớn, chính là ái nhìn đến trong nhà hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Có con cháu vườn quanh, có vui cười vui chơi, đó chính là hứa mãi mãi nhạc thấy Ngược lại, nếu như có người dám can đảm cố ý nháo sự, một hai phải trộn lẫn nàng trong lòng không thoải mái, hứa mãi mãi dám cam đoan, nàng sẽ làm hứa đại nha so nàng càng thêm không thoải mái. Hứa đại nha không phải không có thấy hứa mãi mãi mang theo uy hiếp ánh mắt, chính là kêu lại như thế nào. Nàng đã không có ngày lành qua, đương nhiên không muốn tiếp tục giống như trước như vậy ngớ ngẩn. Dù sao tả hữu đều là không được sống yên ổn, nàng nhất định phải hảo hảo làm ẩm ý một trận. Chỉ có nàng náo loạn, mới có xoay người như vậy một tia khả năng tính. Nếu như bằng không, nàng liền chỉ có thành thành thật thật chờ nàng cha mẹ tới rồi đế đô hoàng thành tiếp nàng, sau đó đi theo nàng cha mẹ trở lại hứa ra thôn. Gả cho cứu cứu ra đại biểu ca quá nghèo khổ nhật tử. Mà nay mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, hứa đại nha chính là không tình nguyện hồi hứa ra thôn. Cho nên, nàng không thể sợ hứa mãi mãi, nàng muốn trở nên cùng tam nha cùng ngũ nha giống nhau. mãi mãi, ta cũng là hứa ra cháu gái, ta còn là đại phòng trưởng nữ đâu. Hứa đại nha là thật sự cảm thấy thực quỷ khuất, nhận định nàng chính là bị không công bằng đáy ngộ. Trước kia là nàng quán gốc, bị ủy khuất cũng không dám nói, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng Nhưng là hiện tại nàng sẽ không làm như vậy. Nàng chính là tưởng đem chính mình ủy khuất đều đủ số nói ra, báo cho cấp tất cả mọi người biết được. Nàng muốn giống mọi người chứng minh, nàng đã không giống nhau, nàng sẽ không có ngốc ngốc chịu khi dễ. Không thể không nói, hứa đại nha đã là đi vào lầm khu cùng ngõ cụt. Nếu như nàng hiện nay chỉ có 8 tuổi, nàng tưởng như thế nào ấm ý, trong nhà trưởng bối đều khả năng sẽ để ý rốt cuộc hài tử biết khóc có đường ăn, những lời này mặc kệ đặt ở khi nào đều là không có sai. Nhưng hôm nay hứa đại nhà đã cũng đủ đại, đã sớm mất khóc nháo tiên cơ. Hơn nữa, đại nhà muốn khóc nháo cũng nên là tìm hứa đại ca cùng hứa đại tẩu, mà không phải tìm hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt. Vẫn là câu nói kia, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đều không có cái này nghĩa vụ đi để ý tới hứa đại nhà vô cớ gây rối Hứa đại nhà cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng liền không kiêng nghể gì hướng tới hứa nãi nãi hô. Kia thì thế nào? Đại phòng trưởng nữ thì thế nào? Ngươi là có bao nhiêu quý giá? chẳng lẽ còn muốn lao nương cung phụ ngươi? Hứa mãi Mãi nhưng không ăn hứa đại nha này một bộ. Mặc cho hứa đại nha như thế nào làm ầm ĩ, Hứa mãi Mãi bên này đều không phối hợp. Bị Hứa mãi Mãi đổ ập xuống một đốn chỉ trích, Hứa đại nha trên mặt thực sự có chút nan kham. Nếu là ngày thường, Hứa đại nha khẳng định lập tức túi đầu, một chữ cũng không dám nhiều lời. Nhưng nàng đã hạ quyết tâm không hề vâng vâng dạ dạ, liền lập tức lại cùng Hứa mãi Mãi hủy khuất thượng, mãi Mãi không thể bất công, nhị nha các nàng đều có thể đi. Ta vì cái gì không thể đi. Có ai nói ngươi không thể đi sao? Có ai cột lấy ngươi chân, đem ngươi nhốt ở trong phòng không chuẩn ngươi ra cửa. Chân lớn lên ở chính ngươi trên người, ngươi sẽ không thành thành thật thật đi theo phía sau. Hứa mãi mãi như thế nào nghe như thế nào cảm thấy hứa đại nha lời nói không dễ nghe, tức giận trả lời. Hứa đại nha nhất thời liền ngẹn họ. Không thể không thừa nhận, cùng hứa mãi mãi mãi cãi nhau, hứa đại nha căn bản là không phải đối thủ. Rất rõ ràng ý thức được sự thật này, hứa đại nha nhấp môi. Quay đầu cầu hướng về phía trình cầm nguyệt, tứ thẩm. Trình cầm nguyệt chỉ cảm thấy thực buồn cười. Chẳng lẽ hứa đại nha cảm thấy, nàng sẽ vì hứa đại nha cùng hứa mãi mãi gọi nhịp cùng cái nhau. Nếu như hứa đại nha thật muốn như vậy tưởng, không khỏi cũng quá mức xem trọng nàng chính mình. Cuối cùng, trình cầm nguyệt nghiêm túc gật gật đầu, trả lời đại nha nói, nghe ngươi mãi mãi. Đại nha một hơi không đi lên, thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu đi. Dựa vào cái gì làm nàng nghe hứa mãi mãi. Hứa mãi mãi vừa mới đó là ở nhục nhã nàng. Tam nha cùng ngũ nha cũng đi. Có trình cầm nguyệt mở miệng, hứa mãi mãi trong lòng vừa lòng, đồng thời liền đối với tam nha cùng ngũ nha nói. Tốt! Tam nha cùng ngũ nha vốn dĩ liền vẫn luôn dưỡng ở hứa mãi mãi bên người. So với hứa ra mặt khác vài vị cô nương, các nàng muốn càng thêm nghe lời, cùng hứa mãi mãi cũng càng thêm thân cận. Mắt thấy chính mình lần thứ hai bị làm lơ, hứa đại nha hủy khuất không thôi, quay đầu nhìn về phía hứa minh chi. Ở hứa đại Hứa Minh Chi khẳng định là nhất minh lý lẽ. Hứa Minh Chi nhất định sẽ không giống Hứa Mãi Mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt giống nhau, cố ý bất công nhị nha các nàng, ngược lại không đem nàng để ở trong lòng. Hứa Minh Chi không có để ý tới Hứa Đại Nha. Sự tình trong nhà, Hứa Minh Chi nhất quán chính là giao cho Trình Cẩm Nguyệt làm chủ. Lại có Hứa Mãi Mãi ở một bên nhìn chằm chằm, Hứa Minh Chi thực yên tâm. Đến nơi Hứa Đại Nha cái gọi là không công bằng, Hứa Minh Chi không có như vậy cảm giác, cũng không ủng hộ Hứa Đại Nha làm cùng hành động. Hứa Đại Nha đợi một hồi lâu, cũng chưa chờ tới Hứa Minh Chi ra tiếng. Cuối cùng một tia hy vọng tan biến, nàng rốt cuộc vẫn là đỏ với mắt. Ở Hứa ra người cùng nhau đi ra cửa vùng ngoại thành thôn trang thượng phía trước, Hứa Đại Ca cùng Hứa Đại Tẩu chạy tới đế đô. Vừa thấy đến Hứa đại Nha, Hứa Đại Tẩu trực tiếp tiến lên, hung hăng cho Hứa Đại Nha một đồn đánh, "Ta làm ngươi chạy, ta xem ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Xem ta không đánh chết ngươi, đánh chết ngươi cái bất hiếu nữ." Lần này Hứa Đại Nha chạy trốn, Thực sự đem Hứa Đại Tẩu sợ tới mức không nhẹ, cũng cho Hứa Đại Tẩu không nhỏ đả kích. Ngay từ đầu Hứa Đại Tẩu nhận thấy được Hứa Đại Nha không thấy, còn không có để ở trong lòng. Nghĩ Hứa Đại Nha có thể là đi ra cửa làm việc, hoặc là lên núi đi đào rau dại, hoặc là đi bờ sông giặt quần áo, như thế nào đều làm việc. Chờ đến Hứa Nhị ca cùng Hứa Nhị Tẩu từ chấn trên trở về Hứa ra thôn, báo cho nàng Hứa Đại Nha thế nhưng thượng đi đế đô hoàng thành thuyền, trực tiếp liền đem Hứa Đại Tẩu cấp sợ hãi. Bởi vì nhất mới đầu không dám tin tưởng. Hứa đại tẩu chỉ cảm thấy hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu là đang lừa nàng. Sau lại chân chính ý thức được hứa đại nha sắc thật đi rồi, hứa đại tẩu lại nhận định đây là hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu khuyến khích. Em đẹp, hứa đại nha như thế nào lại đột nhiên đi rồi đâu. Nàng cũng không đánh hứa đại nha, không mắng hứa đại nha nha. Chẳng lẽ là hứa đại nha cảm giác ngày gần đây làm sống quá nhiều. Mệt mỏi. Vẫn là không nghĩ giúp đỡ mang hứa nguyên bảo. Mặc kệ như thế nào tưởng. Hứa đại tẩu đều cảm thấy hứa đại nha không có đạo lý, cũng không có lý do gì rời đi ra. Như vậy, cũng chỉ có thể là hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu cố ý từ giữa chơi xấu. Vì việc này, hứa đại tẩu cùng hứa ra nhị phòng đại xảo vài giá, mỗi ngày đều phải đi nhị phòng muốn nói pháp, hoàn toàn cùng hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu nháo băng rồi. Đương nhiên, hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu cũng không phải dễ khi dễ. Vốn di chuyện này liền theo chân bọn họ hai người không hề quan hệ, hứa đại nha là chính mình lặng lẽ l Bọn họ phía trước căn bản là không biết. Nay đây đối mặt hứa đại tẩu vô cớ gây rối, hứa nhị tẩu không khách khí cho phản kích, cuối cùng càng là trực tiếp cùng hứa đại tẩu vung tay đánh nhau. Thậm chí với đến bây giờ, không đơn giản là hứa đại tẩu hận hứa nhị tẩu, hứa nhị tẩu cũng hận hứa đại tẩu, hai chị em dâu có thể nói là như nước với lửa, lại vô giao hảo khả năng. Mà hứa đại tẩu sẽ đến đế đô, là hứa nhị ca ra chủ ý. Không hề nghi ngờ, hứa nhị ca không phải trực tiếp tìm hứa đại tẩu, hắn tìm chính là hứa đại ca. Hứa đại ca tự nhiên không có hứa đại tẩu như vậy càng quái. Nghe xong hứa nhị ca an bài, hứa đại ca nghiêm túc gật gật đầu, không nói hai lời liền mang theo hứa đại tẩu tới đế đô. Nhị nha cùng tứ nha hai cái cô nương đều có thể chính mình tới đế đô hoàng thành, hắn còn cần sợ cái gì? Sự thật chứng minh, hứa nhị ca là cũng đủ có thể tin. Nay không, hứa đại ca cùng hứa đại tẩu mang theo hứa nguyên bảo thuận lợi đến đế đô hoàng thành, đi tới tứ phòng trong nhà. Hứa đại tẩu đánh hứa đại nha thời điểm Hứa đại ca mang theo hứa nguyên bảo liền đứng ở cách đó không xa. Nhưng mà, hứa đại ca không có tiến lên, cũng không có đi kéo ra hứa đại tẩu. Không thể phủ nhận, đối với hứa đại nha làm, hứa đại ca cũng thực tức giận. Có cái gì bất mãn, hứa đại nha có thể trực tiếp cùng hứa đại ca nói. Hứa đại ca tự nhận không phải cường thế bá đạo tính tình cùng tính tình, chỉ cần hứa đại nha xác thật nói có lý, hứa đại ca khẳng định sẽ vì hứa đại nha làm chủ. Nhưng mà, hứa đại nha cứ như vậy không rên một tiếng chạy Hơn nữa vẫn là chạy tới đế đô hoàng thành xa như vậy địa phương, chẳng lẽ Hứa Đại Nha không biết, này dọc theo đường đi tùy thời đều khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Phạm là Hứa Đại Nha có cái vấp nhất, ai gánh nổi như vậy trách nhiệm. Liên nói Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Nhị Tẩu chi gian khắp khẩu cùng vung tay đánh nhau, chẳng lẽ không phải Hứa Đại Nha cấp làm hại. Chỉ là ngấp lại, Hứa Đại Ca liền giận sôi máu. Cho nên này đốn đánh là Hứa Đại Nha nên chịu. Hứa Đại Nha không nghĩ tới Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Ca sẽ đến nhanh như vậy. Đến đối với nàng căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị Hứa Đại Tẩu đánh không chỗ trốn chạy. "Tứ thẩm, cứu mạng a. Người cứu cứu ta." Không dám trông cậy vào Hứa Lãn mại, Hứa Đại Nha trực tiếp chạy hướng về phía Trình cầm Nguyệt, muốn tránh ở Trình Cẩm Nguyệt phía sau. Trình Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mày, sau này lui hai bước. Không phải cố ý không nghĩ cứu Hứa Đại Nha, Trình Cẩm Nguyệt chỉ là đơn thuần không nghĩ trộn lẫn tiến Hứa ra đại phòng sự tình. Trước mắt Hứa Đại ca cùng Hứa Đại Tẩu người đều đã tới đến đó. Hứa đại nha sự liền nên là bọn họ đại phòng tự hành xử lý cùng giải quyết. Người còn chạy? Người còn dám chạy? Hứa đại tẩu vốn dĩ liền rất sinh khí. Mắt thấy đại nha cư nhiên tìm Trình cầm Nguyệt cầu cứu, dương ở Hứa đại tẩu trong mắt liền biến thành đại nha cùng Trình Cẩm Nguyệt là một đám. Rõ ràng là nàng khuyên nữ, lại ngược lại hướng về Trình cầm Nguyệt, Hứa đại tẩu nơi nào có thể chịu được. Tam nha cùng ngũ nha đều hướng về Trình cầm Nguyệt, Hứa đại tẩu đã nhịn. Lại nhiều hơn một cái Hứa đại nha, Hứa đại tẩu không thể nhịn được nữa. Liên tưởng liên quan trình Cẩm Nguyệt cũng cùng nhau đánh. Thực Mao liền chú ý tới Hứa Đại Tẩu ý đồ, Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt trầm xuống dưới. Nàng có thể lý giải Hứa Đại Tẩu lửa giận, nhưng nàng tuyệt đối không phải Hứa Đại Tẩu nơi chốn giận. Hứa Đại Tẩu nếu như tưởng đem khí giải đến nàng trên người, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Không được đánh ta nương. Mắt thấy Hứa Đại Tẩu tay liền phải dừng ở Trình Cẩm Nguyệt trên mặt, phúc bảo tức khắc không làm, vọt lại đây. Lộc Bảo còn lại là ánh mắt lạnh lùng, trong tay hòn đá nhỏ liền bay lại đây. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hứa đại tẩu bị đánh trúng tay, ngao một tiếng đã kêu ra tới. Cùng lúc đó, hứa mãi mãi trong tay gậy gọc không chút khách khí đánh hướng về phía hứa đại tẩu, người khi dễ ai đâu. Ai cho người là gan cư nhiên dám hướng tới lao tứ tức phụ động thủ. Đương lão nương không tồn tại đúng không? Một cái hai đều phản thiên có phải hay không? Láo nương nay cái không đánh phục người, láo nương cùng người họ. Hứa đại ca cũng bị hoảng sợ. Như thế nào cũng không nghĩ tới hứa đại tẩu thế nhưng muốn đánh trình cầ Hắn đang muốn đi kéo ra hứa đại tẩu, liền thấy hứa mãi mãi động. Ngay sau đó, hứa đại ca bước chân dừng lại, yên lặng đứng ở một bên. 230, đệ 230 trương. Hứa mãi mãi này đốn đánh vẫn là rất lợi hại. Cứ việc hứa đại tẩu trong lòng cực độ hoán hận, lại căn bản là không có đánh trả đường sống. Cuối cùng, hứa đại tẩu liền vững chắc ăn một đốn ngoan tấu. Cùng lúc đó, hứa đại nha thật dài nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp liền lần nữa hướng trình cẩm nguyệt phía sau dấu dấu. Nàng Chỉ cần tránh ở tứ thẩm phía sau, nàng nương liền khẳng định đánh không đến nàng. Giống hiện nay như vậy thật tốt, nàng nương hoàn toàn không phải nàng mãi mãi đối thủ, nàng tự nhiên cũng liền bình yên vô sự. Một cái quay đầu thoáng nhìn Hứa Đại Nha trên mặt cười trộn cùng đắc ý thần sắc, Trình Cẩm Nguyệt nhếch môi, đối Hứa Đại Nha liền càng thêm không mừng. Theo sau, không có để ý tới Hứa Đại Nha tiểu tâm tư, Trình Cẩm Nguyệt thẳng đi hướng Hứa mãi mãi, nương, trước làm đại ca đại tẩu cùng đại nha đem sự tình nói rõ ràng đi. Không hề nghi ngờ Trình Cẩm Nguyệt lần này là đứng yên ở Hứa Đại Tẩu bên này. Đến nơi Hứa Đại Nha kế tiếp sẽ như thế nào, vẫn là đại gia tính hạ tâm tới hảo hảo đem nói rõ ràng mới hảo. Có Trình Cẩm Nguyệt mở miệng, Hứa mãi mãi tức khắc liền thu tay, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Đại Tẩu, trên mặt uy hiếp cùng tức giận cũng là cực kỳ rõ ràng, không có chút nào lùi tán. Hứa Đại Tẩu vốn dĩ liền rất sợ hai Hứa mãi mãi. Giờ phút này lại bị Hứa mãi mãi ngoan tấu một đốn, Hứa Đại Tẩu lại không dám khởi bên tâm tư. Cũng chỉ dám đem sở hữu bất mãn đều phát tiết ở hứa đại nha trên người. Nương, đại nha cái này nha đầu chết tiệt kia căn bản không cùng chúng ta nói một tiếng, liền trộm chạy tới đế đô. Hứa đại tẩu đảo không phải cố ý hướng hứa mãi mãi cáo chạm, rốt cuộc hứa mãi mãi trước nay đều sẽ không thiên hướng nàng, cũng sẽ không vì nàng xuất đầu. Nàng chính là tưởng báo cho hứa mãi mãi, nàng làm khó dễ là có nguyên do, cũng là chạm được chân. Người giàu hấn nhà mình quê nữ, lao nương không ý kiến. Nhưng ngươi chiều lao tứ tức phụ động thủ tính chuyện gì? Ai cho ngươi là gan? Thư lạnh một tiếng, hứa mãi mãi trước nay đều sẽ không che lấp nàng đối trình cẩm nguyện bất công. Ai làm tứ phòng nhất có tiền đồ? Ai làm lao tư tứ tức phụ đủ lợi hại, liên tiếp cho nàng sinh ba cái tôn tử? Mặt khác mấy phòng mặc dù lại có bất mãn, cũng đều cho nàng nghẹn. Nương, ta không phải bình tĩnh lại, hứa đại tẩu cũng biết nàng mới vừa rồi làm được không đúng, quá mức xúc động, vội vàng giải thích nói. Ta là xem Đại Nha một cái tính hướng tứ đệ muội phía sau trốn, còn tưởng rằng tứ đệ muội tưởng che chở Đại Nha, ta liền muốn đem Đại Nha cấp tún lại đây, không phải tưởng hướng tới tứ đệ muội động thủ. Giải thích đến nơi đây, Hứa Đại Tẩu vội vàng nhìn về phía Trình cầm Nguyệt, "Vội vàng xin lỗi, tứ đệ muội xin lỗi, vừa mới là Đại Tẩu không đúng, không nên làm như vậy." "Không có việc gì." Trình cầm Nguyệt người này tuy rằng mang thủ, nhưng càng thích giáp mặt phản kích. Giống như vừa rồi Hứa Đại Tẩu muốn đánh nàng, không những không có thể đánh tới Chính mình lại tao ngộ hứa mãi mãi một đốn ngon tấu. Hơn nữa Trình Cẩm Nguyệt thấy được rõ ràng, Lộc Bảo cũng hướng tới hứa đại tẩu động thủ. Nói đến cùng, hứa đại tẩu cũng không có thể chiếm được hảo, nàng lại là chân chân chính chính bình yên vô sự. Cho nên, Trình Cẩm Nguyệt sắc thật không có sinh khí, cũng không có đem hứa đại tẩu hành động để ở trong lòng, tự nhiên sẽ không theo hứa đại tẩu so đo. Được Trình Cẩm Nguyệt minh sắc thái độ, hứa đại tẩu không cấm liền yên lòng. Lại sau đó... Nàng liền hung tận trường hướng về phía hứa đại nha cái này họa đầu lĩnh, ngươi còn tránh ở bên kia làm gì? Chạy nhanh lại đây cùng ngươi tứ thẩm nhận lỗi. Hứa đại nha cảm thấy chính mình thức oan uổng. Lại không phải nàng muốn động thủ đánh trình cầm nguyệt, làm cái gì đến cuối cùng ngược lại là nàng muốn ai mắng. Nhưng hứa đại tẩu lửa giận trực tiếp nào tới, ở đây những người khác cũng đều đồng thời nhìn lại đây, hứa đại nhà muốn không có động tác đều rất khó. Bị buộc rơi vào đường cùng, hứa đại nhà chỉ có thể ngoan ngoan đi qua, đứng ở hứa đại trước mặt Lúc này đây, hứa đại tẩu không có lập tức động thủ, chỉ là ánh mắt hung ác căm tức nhìn hứa đại nha, ngươi làm cái gì muốn trộm từ trong nhà chạy ra. Ta và ngươi cha là đánh ngươi, vẫn là má ngươi. Nương, ta hứa đại nha kỳ thật cũng không dám cùng hứa đại tẩu nói ra nàng chân thật ý tưởng, nhưng không nói lại không được, khẽ cắn môi, nàng chỉ có thể nghiêm túc đối mặt, ta không nghĩ gả cho đại biểu ca. Ngươi nói cái gì? Hứa đại tẩu suy nghĩ rất nhiều hứa đại nha khả năng trốn ra nguyên do. Có lẽ là đối nàng cái này đương nương bất mãn, có lẽ là muốn tới đế đô hoàng thành quá quá phú quý ngày lành. Nhưng hứa đại tẩu như thế nào cũng không nghĩ tới, hứa đại nha rời nhà chân chính lý do thế nhưng là không nghĩ gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Sao có thể? Lúc trước định ra việc hôn nhân này thời điểm, hứa đại nha chính mình rõ ràng là nguyện ý hơn nữa lúc ấy trong nhà những người khác đều không đồng ý, không riêng gì hứa mãi mãi trở về hứa ra thôn mắng nàng, trình cẩm nguyện cũng hồi hứa ra thôn ngăn trở quá việc hôn nhân này. Nhưng cuối cùng, hứa đại nha chính mình nguyện ý nha. Là hứa đại nha chính miệng nói, nàng chính mình thích cứu cự gia đại biểu ca, cũng nguyện ý tiếp thu việc hôn nhân này. Nàng không có miễn cưỡng hứa đại nha, cũng không có uy hiếp hứa đại nha. Từ đầu đến cuối, đều là hứa đại nha quyết định của chính mình, không phải sao. Hương chi, vì việc hôn nhân này, hứa đại tẩu đối nhà mẹ đẻ huynh tẩu đánh cam đoan, chưa bao giờ nghĩ tới muôn biến. Nương, ta về sau tưởng cùng tam nha cùng ngũ nha giống nhau, đi theo mãi mãi cùng tứ thẩm Cùng nhau lưu tại đế đô. Dù sao đã mở miệng, hứa đại nhà trực tiếp liền đem chính mình sở hữu chân thật ý tưởng cùng tính toán đều cùng nhau trước mặt mọi người thản sáng tỏ. Lúc trước là chính người đồng ý việc hôn nhân này, không ai buộc người. Lần thứ hai từ hứa đại nhà trong miệng nghe được đồng dạng lý do, hứa đại tẩu cả người đều cảm giác không hảo. Nếu không phải thực xác định hứa đại nhà trước đó vẫn luôn đều đi theo nàng lưu tại hứa gia thôn, cũng chưa bao giờ đơn độc thu được lại đây tự đế đô hoàng thành thư nhà, hứa đại tẩu thật sự muốn hoài nghi này trong đó là Trình Cẩm Nguyệt khiến cho hỏng rồi. Nhưng sự thật chứng minh, Trình Cẩm Nguyệt không có cơ hội từ giữa chơi xấu. Hứa Đại Nha rời đi hứa ra thôn sự tình, là nàng chính mình làm quyết định, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Thiết thực ý thức được điểm này lúc sau, Hứa Đại Tẩu sắc mặt đặc biệt tâm trầm, lạnh lùng cấp ra hai chữ, không được. Kỳ thật Hứa Đại Nha đã đoán được Hứa Đại Tẩu sẽ là cái dạng này phản ứng, cũng thật đương chính thai nghe được Hứa Đại Tẩu trả lời, Hứa Đại Nha thực sự ủy khuất không thôi, vì cái gì không được. Tam Nha cùng Ngũ Nha là có thể lưu tại đế đô, ta lại không thể. Đều là đại phòng cô nương, ta rốt cuộc nơi nào không bằng Tam Nha cùng Ngũ Nha. Chẳng lẽ ta chịu khổ còn chưa đủ nhiều? Các nàng ngày lành quá còn chưa đủ lâu. Đã từng một lần, hứa đại nha cảm thấy so với Tam Nha cùng Ngũ Nha, hứa đại tẩu càng yêu thương nàng cái này nữ nhi. Cứ việc chưa từng có nói ra quá, nhưng hứa đại nha trong lòng ẩn ẩn là may mắn, cũng là cao hứng cùng vui sướng. Cho nên vì được đến hứa đại tẩu càng nhiều yêu thương. Vì không cho hứa đại tẩu đối nàng thất vọng, lúc ấy hứa đại nha rõ ràng chính xác cùng hứa đại tẩu là một lòng. Chỉ cần là hứa đại tẩu mở miệng, hứa đại nha nguyện ý đáp ứng bất luận cái gì an bài cùng yêu cầu. Nhưng mà hiện nay hứa đại nha lại sẽ không nghĩ như vậy. Cho đến ngày nay, hứa đại nha rất rõ ràng biết, trước kia là nàng chính mình tưởng sai rồi, cũng đi vào ngõ cụt. So với tam nha cùng ngũ nha, nàng mới là chân chính chịu khổ cùng bị tội người kia. Bởi vì không nghĩ vẫn luôn ngớ ngẩn đi xuống, hứa đại hối hận muốn làm ra không giống nhau thay đổi, cũng muốn tránh ra hứa đại tẩu giam cầm cùng chói buộc. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hợp lại ở ngươi trong lòng, đi theo thân cha mẹ ruột chính là ở chịu khổ bị tội. Đi theo ngươi mãi mãi cùng tứ phòng chính là quá ngày lành. Hứa đại tẩu như thế nào cũng không dự đoán được, hứa đại nha thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Ở nàng trong lòng vẫn luôn đều cho rằng, ít nhất hứa đại nha là cái chi kỷ hảo nữ nhi, cũng đáng đến nàng tín nhiệm cùng yên tâm. Nhưng bãi ở trước mắt tàn khốc sự thật lại nói cho nàng, nàng tưởng sai rồi. Hứa đại nha cũng không nếu nàng trong tưởng tượng như vậy thiện lương cùng hiếu thuận, lại nguyên lai hứa đại nha cũng là cái tham mộ hư vinh, ích kỷ. Chẳng lẽ không phải sao? Tam nha cùng ngũ nha ở đế đô hoàng thành quá chính là như thế nào ngày lành, còn cần ta từng cái cùng nương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Lại đối lập ta ở hứa ra thôn quá khổ nhật tử, nương ngươi cũng chưa trường đôi mắt sao. Ta không tin nương cái gì cũng không nhìn thấy cũng không tin nương chính mình trong lòng không rõ ràng lắm. Nếu như bằng không, nương lần trước tới đế đô thời điểm, cũng sẽ không như vậy bức thiết muốn đem tam nha cùng ngũ nha đều mang về hứa ra thôn đi. Hứa đại nha là hạ quyết tâm bất cứ giá nào. Nếu như nàng lại không cùng hứa đại tẩu mở ra nói ra chính mình chân thật ý tưởng, hứa đại tẩu chỉ biết tiếp tục không màng nàng ý nguyện, mạnh mẽ đem nàng mang về hứa ra thôn. Lúc này đây, nàng muốn học tam nha cùng ngũ nha, chẳng sợ cùng hứa đại tẩu đối lập cũng không quan hệ. Dù sao nàng chính là muốn lưu tại đế đô hoàng thành hơn người thượng nhân phú quý ngày lành. Hợp lại ở ngươi trong lòng, hồi hứa ra thôn chính là chịu khổ chịu tội. Mà ta cái này mẹ ruột chính là ước gì các ngươi đều quá không tốt, chỉ hận không được các ngươi một cái quá so một cái thế thảm. Hứa đại tẩu không dám tin tưởng nhìn hứa đại nha, như thế nào cũng không nghĩ ra hứa đại nha rốt cuộc là bị như thế nào kích thích cùng đã kích, cư nhiên sẽ trở nên này xa lạ, như thế không hiểu chuyện. Chẳng lẽ không phải sao? Nương ngươi nếu là thật sự vì chúng ta hảo, vì cái gì không đáp ứng làm ta lưu tại đế đô. Lần trước rời đi đế đô thời điểm, Nguyên Bảo cũng muốn lưu tại tứ thúc tứ thẩm gia Nhưng nương ngươi chính là không đáp ứng, mạnh mẽ đem Nguyên Bảo mang về hứa ra thôn, trực tiếp làm hại Nguyên Bảo khóc một đường, cuối cùng càng là ngã bệnh. Nhưng là nương một đinh điểm cũng không đau lòng, nói cái gì cũng không đáp ứng đem Nguyên Bảo lần thứ hai đưa tới đế đô. Liên Nguyên Bảo đều không có ngày lành quá, nương lại sao có thể là thiệt tình vì ta suy nghĩ Ở Hứa Đại Nha xem ra, Hứa Đại Tẩu thương yêu nhất chính là Hứa Nguyên Bảo. Nhưng mặc dù là Hứa Nguyên Bảo, cũng không có thể chạy thoát bị mạnh mẽ mang về Hứa gia thôn vận mệnh. Hung chi là nàng. Cho nên nói, Hứa Đại Nha đối Hứa Đại Tẩu không dám ôm bất luận cái gì kỳ vọng, mới đập nồi dìm thuyền chính mình chạy thoát. Ở ngươi trong lòng, đi theo chính mình thân cha mẹ ruột chính là ở chịu khổ bị tội. Chỉ có lưu tại Đế Đô mới là hưởng phúc. Người lấy Nguyên Bảo nói sự, nhưng người đã quên Nguyên Bảo mới bao lớn tuổi tác. Hắn sở dĩ sẽ khóc như vậy lợi hại, là bởi vì hắn tưởng cùng Nguyên Bảo cùng Lộc Bảo này hai cái ca ca cùng nhau chơi, cho nên mới sẽ liên tiếp rời đi. Không tin ngươi cứ việc hỏi một chút, hắn rốt cuộc có biết hay không đế đô so với hứa ra thôn có cái gì hảo. Hắn chân chính nhớ thương ở trong lòng, là hắn tứ thúc tứ thẩm ra hai cái ca ca. Hứa đại tẩu thừa nhận, nàng không coi là cỡ nào xứng trước mẹ ruột. Chính là ít nhất đối hứa đại nha cùng hứa Nguyên Bảo, hứa đại tẩu tự nhận đã làm cũng đủ nhiều. nhưng cuối cùng Hứa đại nha hung hăng thọc nàng một đào. 231, đệ 231 chương Nói thật, hứa đại tẩu đối hứa đại nha so đối hứa tam nha cùng hứa ngũ nha muốn càng thêm coi trọng, cũng càng thêm yêu thương. Rốt cuộc là dưỡng ở bên người nàng thân quê nữ, nàng sao có thể hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại, hứa tam nha cùng hứa ngũ nha liền không giống nhau. Này hai cái nha đầu lúc còn rất nhỏ liền cùng nàng ly tâm, nhiều năm như vậy vẫn luôn đều dưỡng ở tứ phòng, đương nhiên cùng nàng không thân cận. Điểm này không gì đáng trách, tuy là hứa đại tẩu cũng sẽ không sinh ra bên ý tưởng tới. Nhưng hôm nay cùng nàng cáo kỉnh người là hứa đại nha, hứa đại tẩu thực sự sinh khí, cũng là hàng thật giá thật cảm thấy bị khuất. Đế đô đương nhiên so hứa ra thôn hảo. Nếu có thể là nguyên bảo lưu tại đế đô, chỉ biết đôi hắn càng thêm hảo. Nương, người muốn thiệt tình đau nguyên bảo, liền không nên ngăn đón hắn. Đừng nói cái gì nàng luyến tiếp hai cái ca ca, kia đều là gạt người chuyện ma quỷ. Hứa ra thôn chẳng lẽ liền không có bạn chơi cùng Hứa gia thôn không có Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, lại cũng có bốn bảo cùng năm bảo. Chẳng lẽ Nguyên Bảo liền không thể cùng bốn bảo cùng năm bảo cùng nhau chơi? Nhận chuẩn Hứa đại tẩu là cố ý không nghĩ bọn họ lưu tại đế đô hoàng thành, Hứa đại nha căn bản nghe không vào Hứa đại tẩu nôn nữ. Mặc cho Hứa đại tẩu nói như thế nào, nghe vào Hứa đại nha trong thai đều là lớn lao lấy cớ. Nhưng ta càng thích Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo Ka Ka nha. Hứa Nguyên Bảo thanh âm cũng không lớn, mang theo đối Hứa đại nha nghi hoặc, cũng mang theo đương nhiên Nếu như làm hứa Nguyên Bảo lựa chọn, hướng Nguyên Bảo là nhất định phải cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hai vị ca ca cùng nhau chơi. Hắn mới không cần cùng 4 Bảo cùng 5 Bảo chơi, 4 Bảo cùng năm Bảo đều là đệ đệ, một đinh điểm cũng không hào chơi. Hứa Đại Nha không nghĩ tới hướng Nguyên Bảo sẽ đột nhiên ra tiếng, trong lúc nhất thời đã bị hứa Nguyên Bảo mở miệng đánh cái trở tay không kịp. Hướng Nguyên Bảo cùng Hứa Đại Tàu bất đồng. Hướng Nguyên Bảo còn quá tiểu, chẳng sợ Hứa Đại Nha muốn lên án hứa Nguyên Bảo đang nói dối, đều rất khó che lại lương tâm khai cái này khẩu. Nghe một chút. Ngươi hảo hảo nghe một chút. Ngươi lễ đệ, đệ là cái gì thái độ, ngươi lại là như thế nào sắc mặt. Hứa Đại Tẩu đã là bị Hứa Đại Nha bị thương tâm, càng thêm nổi giận đùng đùng, dù sao mặc kệ ngươi nói như thế nào, ngươi việc hôn nhân không thể lui. Ta không gả. Sự tình vòng hồi nguyên điểm, Hứa Đại Nha không dám thiếu cảnh giác, lập tức biểu lộ nàng kiên định thái độ, ta muốn lưu tại Đế Đô Hoàng Thành, ta muốn đi theo Tam Nha cùng Ngũ Nha cùng nhau học theo thừa. Ngươi học cái gì học? Trước kia làm ngươi đi theo Tam nhà cùng ngũ nha cùng nhau học theo thửa thời điểm, ngươi không đều học xong. Hồi hứa ra thôn lâu như vậy, ngươi việc may vá vẫn luôn không có rơi xuống, còn có cái gì hiếu học. Hứa đại tẩu biểu môi, mắt lạnh trừng hướng hứa đại nha yên tâm, ngươi cứu cứu cùng mợ đều là phúc hậu người, sẽ không ghét bỏ ngươi tay buồn. Ngươi đại biểu ca lại là thương ngươi, đối với ngươi từ trước đến nay săn sóc quan ái, nơi nào sẽ liền việc này chọn ngươi thứ nhi. Lúc trước hứa đại tẩu vì hứa đại nha định ra việc hôn nhân này thời điểm, chính là như vậy thái độ cùng lập trường, hứa đại nha chưa từng phản đối quá, cũng là giống nhau cái nhìn. Nhưng là hiện nay hứa đại nha lại sẽ không nghĩ như vậy. Cái gì kêu cứu cứu một nhà sẽ không chọn nàng thứ? Chẳng lẽ nàng còn không xứng với đại biểu ca? Lấy bọn họ hứa ra hiện giờ thân phận cùng địa vị, nên là nàng ghét bỏ đại biểu ca mới đúng đi. Nếu không, tam nha sao có thể đương được với quan phu nhân? Cười lạnh một tiếng. Hứa đại nha đơn giản cũng không cùng hứa đại tẩu đi loan quanh, nói thẳng nói, Nương, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi, đại biểu ca căn bản không xứng với ta, ta không nghĩ gả cho hắn. Ngươi, hứa đại nha lời nói nói quá mức trắng ra, hứa đại tẩu ngược lại không hảo phản bác. Mặc kệ ở trong mắt nàng cùng trong lòng, nàng nhà mẹ để người là cỡ nào hảo, nhưng sự thật liền bại ở mọi người trước mặt, hiện giờ hứa ra xác thật thực khó lường. Thân là hứa minh chi vị này trạng nguyên ra thân chất nữ. Đại Nha muốn tìm một môn càng tốt việc hôn nhân, không thể nghi ngờ là dễ như trở bàn tay. Nhưng hứa đại tẩu lúc trước rõ ràng cũng hỏi qua hứa đại nha chính mình ý nguyện. Nếu là hứa đại nha lúc trước chưa nói đáp ứng việc hôn nhân này, hứa đại tẩu khẳng định sẽ không cao hứng, nhưng cũng đều không phải là chút nào đều không có quay lại đường sống. Nhưng là hiện nay mắt thấy việc hôn nhân liền phải thành, hứa đại nha đột nhiên chạy, còn nói không chịu gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Đối với hứa đại tẩu tôi nói, Hứa đại nha như vậy hành động không thể nghi ngờ là ở hung hăng đánh nàng mặt. Như vậy sự thật, hứa đại tẩu vô pháp tiếp thu, cũng thế tất muốn cùng hứa đại nha xả cái rõ ràng. Hảo hảo việc hôn nhân, ngươi nói không gả liền không gả cho. Mang theo lớn lao tức giận, hứa đại tẩu cấp ra nàng thái độ, ngươi không gả cũng muốn gả. Ta chính là không gả. Bởi vì người không phải ở hứa gia thôn, hứa đại nha vẫn là rất có tự tin. Nàng liền không tin, hứa đại tẩu có thể làm cho hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt mặt đem nàng thế nào Chỉ cần nàng ôm chặt lấy hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyện đùi, nàng khẳng định là có thể tránh được một kiếp, thuận lợi lui rất cùng đại biểu ca việc hôn nhân. Không phải do ngươi không cả. Bằng không ngươi cho rằng, ta và ngươi cha lần này ngàn dặm xa xôi tới rồi đế đô, là vì cái gì? Ngay từ đầu hứa đại tẩu có nghĩ tới, muốn hay không đem nàng nhà mẹ đẻ cháu trai cũng cùng nhau mang đến đế đô. Chính là, hứa đại ca không đồng ý, hứa nhị ca cũng không tán đồng. Ấn hứa nhị ca nói chính là... Hứa ra này đồng lứa cô nương rất nhiều, không thể bởi vì một cái hứa đại nha, thủy hoại mặt khác bọn mội mội thanh danh. Bọn họ nhị phòng hai cái cô nương sắc thật đã đính hôn, nhưng tam phòng hai cái nha đầu đều còn không có đính hôn đâu. Hứa đại ca cũng là giống nhau thái độ. Chẳng sợ tam phòng hai cái chất nữ tạm thời bất luận, chính hắn còn có tam nha cùng ngũ nha hai cái thân khuê nữ không có gả chồng. Đặc biệt tam nha cùng ngũ nha còn đều ở đế đô, ngày sau việc hôn nhân khẳng định là rất lớn phú quý. Hắn cái này đường cha chẳng sợ không thể vì Tam Nha cùng Ngũ Nha chống lưng, nhưng ít nhất không thể kéo chân sau. Cùng hứa đại Tẩu hoàn toàn bất đồng ý tưởng, hứa đại ca đối Tam Nha cùng Ngũ Nha rất là coi trọng. Chẳng sợ Tam Nha cùng Ngũ Nha vẫn luôn không có dưỡng ở hắn bên người, hứa đại ca cũng vẫn là rất thương yêu này hai cái nữ nhi. Sẽ đáp ứng đem Tam Nha cùng Ngũ Nha lưu tại tứ phòng, không phải bởi vì hứa đại ca không nghĩ muốn này hai cái thân khuê nữ, mà là bởi vì hắn muốn cấp Tam Nha cùng Ngũ Nha càng tốt nhân sinh. So với lưu tại hứa gia thôn, so với ngốc tại hứa đại tẩu bên người, hứa đại ca tin tưởng đi theo tứ phòng bên người tam nha cùng ngũ nha gặp qua càng tốt. Mà sự thật sắc thật chứng minh, tam nha cùng ngũ nha đều không có làm hắn thất vọng. Mà nay các nàng đều quá thực hảo, chút nào không cần hắn lo lắng. Cũng này đây, phát ra từ nội tâm, hứa đại ca thực cảm kích hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt. Đến nỗi hứa đại nha, hứa đại ca đều không phải là bất công. Chẳng qua cho tới nay... Hứa Đại Nha cùng Hứa Đại Tẩu đều ở chung thực hảo, mẹ con hai người cũng đặc biệt thân cận. Thậm chí với Hứa Đại Ca chưa bao giờ có nghĩ tới, nguyên lai like Hứa Đại Nha thế nhưng là không nghĩ lưu tại Hứa gia thôn. Bất quá muốn nói mang Hứa Đại Tẩu nhà mẹ để cháu trai tới đế đô, Hứa Đại Ca không có đáp ứng. Ở Hứa Đại Ca xem ra, bọn họ đại phòng đã cấp tứ phòng tăng thêm quá nhiều phiền toái. Hứa Đại Ca cũng không phải thực thích giúp đỡ người ngoài tới chiếm nhà mình tứ đệ tiện nghi hòa hảo chỗ. Rốt cuộc Hứa Đại Nha còn không có gả qua đi. Về sau nếu là có cơ hội, tự nhiên có thể thấy được đến mặt, căn bản không vội ở nhất thời. Giờ phút này hứa đại ca lại là thực may mắn, hắn kiên chỉ không có mang lên hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai là rất đúng quyết định. Mặc kệ cuối cùng kết quả là cái gì, hứa đại nha mà nay sắc thật không nghĩ gả cho, đây là mọi người đều thấy được. Nếu như thật sự đem hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai mang đến đế đô hoàng thành, hôm nay chỉ sợ muốn trở nên càng thêm hỗn loạn. Ta mặc kệ các ngươi là vì cái gì, dù sao ta chủ ý đã định Hứa Đại Nha quay đầu đi, không nghĩ đi xem Hứa Đại Tẩu. "Này cũng không phải do ngươi." Hứa Đại Tẩu hư lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Hứa Đại Nha giằng co. Tứ Thẩm mắt thấy sự tình lâm vào cục diện bế tắc, Hứa Đại Nha nhịn không được liền lại nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt, mong đợi Trình Cẩm Nguyệt có thể nhiều giúp giúp nàng. Hứa Đại Nha cũng không nói lên được vì cái gì, Trình Cẩm Nguyệt tựa hồ thực không thích nàng. Nhưng nàng rõ ràng không có làm sai cái gì nha. Nàng cùng Tam Nha, Ngũ Nha khác biệt rốt cuộc ở nơi nào? Hứa đại nha nghĩ không ra nàng đến tột cùng làm sai cái gì, cho nên nàng ở trình cầm nguyệt trước mặt liền càng thêm không cam lòng, thường thường liền muốn đi lấy lòng cùng thử một chút trình cầm nguyệt. Nương, ta đói bụng. Không đợi trình cầm nguyệt mở miệng, Phúc bảo hô. Đi, ăn cái gì đi. So với hứa đại nha, trình cầm nguyệt khẳng định càng để ý Phúc bảo. Một bên nói, trình cầm nguyệt một bên liền dối tay đi dắt lấy Phúc bảo hòa lộc bảo. Ta muốn ăn thịt. Nói đến đói bụng, Phúc bảo dẫn đầu nghĩ đến chính là thịt Hảo. Kêu Lộc Bảo muốn ăn cái gì? Hướng về phía Phúc Bảo gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt quay đầu đi hỏi Lộc Bảo. Ăn canh trứng. Bởi vì Phúc Bảo quan hệ, Lộc Bảo cũng hình thành chủ động báo cho tính cách. Hắn có lẽ sẽ không chủ động vấn đề, nhưng chỉ cần Trình Cẩm Nguyệt bọn họ ra tiếng rò hỏi, Lộc Bảo nhất định sẽ cho ra minh sắc đáp án. Cũng này đây, Trình Cẩm Nguyệt đối Phúc Bảo hòa Lộc Bảo tính cách đều thực yên tâm, cũng không sẽ cố tình đi thay đổi cái gì, càng thêm sẽ không đi mạnh mẽ xoay chuyển cái gì Tứ thẩm Không nghĩ tới trình cẩm nguyệt nói đi là đi, hứa đại nha vội vàng liền muốn đuổi theo đi lên. Têu cái gì thế Không nghe thấy Phúc Bảo nói đói bụng. Hứa mãi mãi cũng không phải là hảo lừa gạt chủ. Vừa nghe Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đói bụng, hứa mãi mãi rốt cuộc không rảnh lo bất luận cái gì sự tình, hát mặt mắng. Mãi mãi, ta không phải trừ bỏ trình cẩm nguyệt bên ngoài, hứa đại nha cũng rất muốn cùng hứa mãi mãi đánh hảo quan hệ. Hứa đại nha rất rõ ràng, ở cái này trong nhà. Hứa mãi mãi trước nay đều là lớn nhất đương ra người. Chỉ cần là hứa mãi mãi mở miệng, nơi nào còn có hứa đại tẩu chuyện gì. Nhớ trước đây nhưng còn không phải là bởi vì hứa mãi mãi mở miệng nói muốn mang ngũ nha đi, hứa đại tẩu mới không dám lên tiếng cùng ra tiếng, yên lặng đáp ứng rồi việc này. Lao đại tức phụ, ngươi còn sưng sờ ở nơi đó làm gì? Không phải muốn mang người khuê nữ đi. Chạy nhanh, lập tức rời đi. Hoàn toàn không nghĩ nhiều nghe hứa đại nhà vô nghĩa, hứa mãi mãi không lưu tình đuổi khởi người tới Lần này, hứa đại tẩu cũng cảm thấy rất là mất mặt, trực tiếp liền tiến lên tốn chặt hứa đại nha. Tứ thẩm, ta cũng đói bụng, ta cũng muốn ăn thịt thịt cùng canh trứng. Hứa nguyên bảo là cái không sợ sinh, đặc biệt không cùng trình cẩm nguyệt sợ người lạ. Này không, hắn liền vui sướng chạy qua đi. Trình cẩm nguyệt tuy rằng không thích hứa đại tẩu cùng hứa đại nha, lại sẽ không giận chó đánh mèo hứa nguyên bảo. Trước kia hứa nguyên bảo tới trong nhà thời điểm, một lần cũng không hiểu sự quá. Bất quá sau lại hứa nguyên bảo cùng phúc bảo hòa lộc bảo ở chung lâu rồi, tính cách cũng thay đổi không ít. Mà nay trình cẩm nguyệt đối hứa nguyên bảo nhưng thật ra không có như vậy chẳng ghét, trình độ nhất định thượng còn cảm thấy hứa nguyên bảo này béo tiểu tử rất đáng yêu. Nay không, nhìn thấy hứa nguyên bảo chạy tới, trình cẩm nguyệt không khỏi liền cười, còn có mặt khác muốn ăn sao. Tứ thẩm ra đều có. 232, đệ 232 trường. Trình cẩm nguyệt này vừa đi, hứa đại nha liền càng thêm bất lực. Mà ở tận mắt nhìn thấy đến trình cẩm nguyệt đối hướng nguyên bảo ôn hòa thái độ lúc sau, hứa đại nha trong lòng đối trình cẩm nguyệt oán hận nháy mắt liền tiêu lên tới cực hạn. Rốt cuộc dựa vào cái gì nha? Trình cẩm nguyệt nguyện ý đối tam nha cùng ngũ nha hảo, cũng nguyện ý đối hướng nguyên bảo hảo, vì cái gì chính là không muốn đối nàng hảo. Đại phong bốn cái hài tử, cũng chỉ duy độc nàng bị khác biệt đãi ngộ, trình cẩm nguyệt xác định không phải cố ý. Nghĩ như thế nào trong lòng đều thực không thoải mái Hứa Đại Nha rất muốn đuổi theo đi tìm Trình Cẩm Nguyệt, giác mặt hỏi cái rõ ràng, lại không có thể tránh ra hứa Đại Tẩu trói buộc. Hứa Đại Tẩu là thật sự đối hứa Đại Nha thực tức giận. Mắt thấy hứa Đại Nha rất là kỳ cục dốc hết sức làm mầm mỹ, hứa Đại Tẩu không ra tới một cái tay khác trực tiếp liền hung hăng một cái tắt phiến qua đi. Vang một tiếng, vang dội bàn tay dừng ở hứa Đại Nha trên mặt. Hứa Đại Nha thậm chí còn không có tới kịp phản ứng, liền ăn đánh. Kịch liệt đau đớn truyền đến, hứa Đại Nha nháy mắt liền đỏ mắt, nương Ngươi làm cái gì đánh ta? Ta làm cái gì đánh ngươi, chính ngươi trong lòng liền không điểm số. Hư lệnh một tiếng, hứa đại tẩu lại nơi nào là dễ khi dễ. Đặc biệt nàng đánh vẫn là chính mình thân khuê nữ, hứa đại tẩu liền càng thêm không kiêng nể gì. Hứa đại nhà, ngươi thiếu cho ta làm yêu, thành thành thật thật cùng ta hồi hứa ra thôn gã chồng đi. Thiếu tưởng những cái đó lung tung rối loạn, tái hảo nhật tử cũng cùng ngươi không quan hệ. Hứa đại tẩu thực sự là bị khó thở. Thậm chí với nàng nói ra lời nói rất là không lưu tình Thẳng đem hứa đại nha thường không nhẹ. Ta vì cái gì liền không thể quá ngày lành. Đều nói ta sẽ không hồi hứa ra thôn, nương ngươi liền buông tha ta lần này đi. Hứa đại nha đương nhiên biết, nếu hứa đại tẩu khăng khăng muốn đem nàng mang về hứa ra thôn, không ai sẽ cứu nàng. Ban đầu hứa đại nhà là nghĩ, chỉ cần nàng thuận lợi tới đế đô hoàng thành, tổng có thể nói động hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt giúp nàng. Nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì nàng liền quỳ gối hứa mãi mãi cùng Hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt là khẳng định sẽ giúp nàng. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đối nàng đều quá lãnh đạm. Mặc cho nàng nói như thế nào, như thế nào làm, hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt đều thực không thích nàng. Nói thật, hứa đại nha đến nay cũng không biết nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào, dước lấy hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt không mừng. Cũng là vì không nghĩ ra được là như thế nào nguyên do, hứa đại nha cũng chỉ có thể đổ lỗi vì hứa mãi mãi cùng trình cẩm bất công Hứa mãi mãi bất công, hứa đại nhà cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng từ nhỏ liền biết, hứa mãi mãi càng bất công tứ thúc, trong nhà cũng chỉ có tứ thúc một người có thể đọc sách thi đầu công danh, mà nay càng là đương đại quan. Ngược lại, trình cầm nguyệt bất công, liền rất làm hứa đại nhà không nghĩ ra. Bình thường tới nói, trình cầm nguyệt căn bản không có khả năng cố ý nhằm vào nàng nha Nàng mấy năm nay rất ít cùng tứ phòng tiếp xúc cùng ở chung, cũng không có cơ hội đắc tội trình cầm nguyệt, không phải sao. Ta buông tha ngươi Ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này cùng ta có kẻ mặt cả. Hứa đại nha, ai cho ngươi lớn như vậy mặt, làm ngươi ở chỗ này càng quái. Việc hôn nhân là chính ngươi định ra tới, chính ngươi nhiều năm như vậy đều không có nói một cái không tự, chờ đến hai nhà đều đã bắt đầu chuẩn bị gả cưới công việc, ngươi lại nói chạy liền chạy. Hứa đại nha ngươi đây là muốn phiên thiên sao. Hứa đại tẩu cũng là tức giận đến không nhẹ, nói liền lại mạnh mẽ cho hứa đại nha vài cái, đánh vào hứa đại nha phía sau lương thượng. Hứa đại là muốn phản kháng rồi lại không dám phản kháng, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu hạ hứa đại tẩu đánh. Hứa mãi mãi liền đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực chờ xem kịch vui. Mặc kệ là hứa đại tẩu đánh người, vẫn là hứa đại nha bị đánh, hứa mãi mãi đều xem đến rất là mùi ngon, hoàn toàn không có tính toán ra mặt ngăn lại. Hứa đại ca cũng không mở miệng. Nói thật, hứa đại ca đối trong nhà nhi nữ đều là yêu thương, hắn chưa từng có đối mấy cái hải tử động qua tay. Ngược lại, hắn vẫn luôn đều thực không thích hứa đại động thủ đánh hài tử hành động Chính là lần này hứa đại nha bị đánh, hứa đại ca lại cảm thấy hứa đại tẩu làm không sai. Hứa đại nha xác thật làm không đúng, nên đã chịu giáo hấn. Chỉ hy vọng hứa đại nha có thể xác thật ý thức được nàng chính mình phạm phải sai lầm, về sau đều đừng tái phạm. Lao đại, người đói không đói. Chính mình đi nhà ăn ăn cơm đi. Tấm mắt bỗng nhiên quét thấy hứa đại ca, hứa mãi mãi đi tới nói. Hứa đại ca xác thật có chút đói bụng. Lần này tới đế đô hoàng thành cùng lần trước bất đồng. Dọc theo đường đi hắn đều ở lo lắng hứa đại nhà các nàng rốt cuộc có hay không thuận lợi đến đế đô hoàng thành. Tuy rằng thực tin tưởng hứa nhị ca làm việc năng lực, nhưng rốt cuộc chỉ có ba cái tiểu cô nương, hứa đại ca nghĩ như thế nào đều cảm thấy không an tâm. Không sai, hứa đại ca không có thu được trình cẩm nguyệt gửi trở về thư nhà. Ở phát hiện hứa đại nhà không thấy không hai ngày, hắn liền mang theo hứa đại tẩu cùng hứa nguyên bảo thừa thượng tới đế đô hoàng thành thuyền. Tự nhiên mà vậy, liền bỏ lỡ trình cẩm nguyệt đưa về hứa ra thôn thư nhà Cũng là bởi vì cũng không biết hứa đại nhà các nàng sắc thật đã bình an đến đế đô hoàng thành Hứa đại ca này dọc theo đường đi cũng chưa ăn được, cũng không có thể ngủ ngon Giờ phút này bị hứa mãi mãi vừa hỏi Hứa đại ca nhịn không được liền sờ sờ bụng đói kêu văn bụng Thành, ta đây hãy đi trước ăn cơm Nương ngại không cùng nhau qua đi ăn chút Gật gật đầu, hứa đại ca lập tức liền đứng lời nói Cùng lúc đó cũng quan tâm nổi lên hứa mãi mãi Nương không đói bụng Hứa mãi mãi sắc thật không đói bụng Nàng hôm nay cơm sáng ăn vãn. Hùng chi, nàng còn muốn để phòng hứa đại tẩu cùng hứa đại nha đừng náo sự, đến tiếp tục đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hứa đại ca đương nhiên là không dám miễn cưỡng hứa mãi mãi. Hứa mãi mãi nói không đi ăn, hứa đại ca lập tức liền chính mình đi nhà ăn. Nhìn theo hứa đại ca đi xa, hứa mãi mãi quay đầu lại, tiếp tục nhìn hứa đại tẩu cùng hứa đại nha mẹ con hai người khởi tranh chấp. Hứa đại tẩu nhưng thật ra không thế nào đói. Nàng cũng không phải là hứa đại ca. Sẽ không bởi vì hứa đại nha chạy ném liền bị đói chính mình bụng Này dọc theo đường đi nàng tuy rằng cũng đội vã tìm hứa đại nha Nhưng cũng chỉ là ngoài miệng mắng mắng hứa đại nha như thế nào như thế nào không hiểu chuyện Cũng không có bởi vậy đi ngủ thực khó an nay đây giờ phút này hứa đại tẩu một lòng một dạ liền phải giao hơn hứa đại nha Mặt khác ý tưởng đều là không có vừa lúc hứa đại tẩu cũng không nghe được hứa mãi mãi cùng hứa đại ca nói chuyện Liền cũng tỉnh đi có khả năng sinh ra về điểm này hiểm khích không có quá mức để ý tới Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha xung đột, Trình Cẩm Nguyệt mang theo Phúc Bảo bọn họ ba cái hải tử cùng đi ăn cơm. Phúc Bảo ca ca, Lộc Bảo ca ca, Nguyên Bảo rất nhớ các ngươi. Ngồi ở trên bàn cơm, Hứa Nguyên Bảo không có dẫn đầu hướng chính mình trong miệng đưa ăn, mà là trực tiếp biểu đạt hắn đối Phúc Bảo hòa Lộc Bảo tưởng niệm chi tình. Vậy ngươi lần này tới nhà của chúng ta nhiều chơi một đoạn thời gian lại trở về. Phúc Bảo nguyên bản là không thế nào thích Hứa Nguyên Bảo. Bất quá cùng nhau chơi qua lúc sau, Hứa Nguyên Bảo rất nghe lời, Phúc Bảo dần dần cũng liền tiếp nhận Hứa Nguyên Bảo cái này để đệ, đệ. Hảo, ta lần này nhất định phải cùng mẹ ta nói, không thể lại mạnh mẽ đem ta mang về nhà đi. Lần trước rời đi đế đô hoàn thành thời điểm, Hứa Nguyên Bảo liền khóc thực thương tâm. Hứa Nguyên Bảo đã làm tốt quyết định, lần này hắn mâu thân nếu là còn như vậy cường ngạnh dẫn hắn đi, hắn sẽ không bao giờ nữa cùng hắn mâu thân Hảo. Hơn nữa hắn ở tới trên đường đã lặng lẽ cùng hắn cha nói tốt, hắn cha sẽ giúp hắn cùng hắn mâu thân nói. Làm hắn ở tứ thúc tứ thẩm ra nhiều trụ một đoạn thời gian Trinh cầm nguyệt nhưng thật ra không có ra tiếng ngăn trở hứa nguyên bảo tính toán Chỉ cần hứa đại ca cùng hứa đại tẩu đồng ý Nàng vẫn là nguyện ý làm hứa nguyên bảo ở nhà nhiều trụ mấy tháng Bất quá tưởng cũng biết Hứa đại ca cùng hứa đại tẩu cũng không sẽ thật sự ở đế đâu ngốc lâu như vậy Cho nên hứa nguyên bảo muốn nhiều ngốc một đoạn này thời gian Chỉ sợ kỳ hạn cũng không sẽ như vậy trường Hứa đại ca lại đây thời điểm Phúc bảo bọn họ ba cái đã khai ăn Nhìn thấy hứa đại ca, trình cầm nguyệt khẽ gật đầu, lập tức làm trong phủ hạ nhân cấp hứa đại ca bưng cơm thượng bàn. Hứa đại ca cũng không cùng trình cầm nguyệt khách khí, cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Hắn sắc thật đói đến không được, chờ ăn xong rồi lại nói mặt khác hảo. Kể từ đó, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha mâu thuẫn cùng khắp khẩu liền không còn có khuyên đủ giả. Đến nôi hứa mãi mãi lưu tại nơi đó, hoàn toàn chính là cái người đứng xem, hơn nữa vẫn là một vị xem náo nhiệt không sợ sự tình đại chủ nhân Hứa đại nha kỳ thật không nghĩ cùng hứa đại tẩu khởi xung đột. Nàng sẽ trốn tới đế đô, vì chỉ là tránh đi trước đây kia việc hôn nhân, cũng không phải muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, cũng không phải về sau đều không chuẩn bị để ý tới hứa đại ca cùng hứa đại tẩu. Dù sao cũng là nàng thân sinh cha mẹ, hứa đại nha không có như vậy tâm tàn nhẫn. Ở dự tính của nàng chung, nàng trước lưu tại đế đô, trở về sau lại đem hứa đại ca cùng hứa đại tẩu kế đó đế đô cùng nhau trụ. Như vậy nàng nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng liền đều có thể ở đế đô hoàng thành, đại gia cũng đều có thể cùng nhau quá thượng phú quý ngày lành. Ý nghĩ như vậy, hứa đại nha là không ngại cùng hứa đại tẩu thản lộ nội tâm. Nàng không phải ác độc tâm địa người xấu, nàng cũng không phải lãnh tâm lánh phổi ác nhân, nàng sẽ vẫn luôn hảo hảo hiếu kính thân sinh cha mẹ. Nhưng mà, bởi vì hứa mãi mãi trước sau đều đứng ở một bên nhìn chằm chằm, hứa đại nha đầy ngập trong lòng lời nói đều không trố kể ra cũng tìm không thấy thích hợp thời cơ cùng Hứa Đại Tẩu đạt thành nhất trí. Cuối cùng, cũng chỉ có thể mặc kệ Hứa Đại Tẩu đối nàng oán hận cùng bất mãn càng thêm tràn đầy, thẳng Tiêu Hứa Đại Nha có chút chống đơ không được. So với Hứa Đại Nha, Hứa Đại Tẩu liền lợi hại nhiều. Ngay thường Hứa mãi mãi động thủ đánh nàng thời điểm, Hứa Đại Tẩu không dám phản kháng, luôn là yên lặng chịu. Bất quá hôm nay đối phó Hứa Đại Nha, Hứa Đại Tẩu liền rất không khách khí. Chẳng sợ nàng rất rõ ràng biết, Hứa Mãn Mãn liền ở một bên đứng, nàng cũng không tiếp Hoàn toàn tương phản, đúng là bởi vì có hứa mãi mãi nhìn, hứa đại tẩu mới càng thêm thẳng thắn sống lưng, thế tất muốn hung hăng giáo hấn một chút hứa đại nha. Nàng đây là ở cùng hứa mãi mãi chí khí đâu. Nàng phải hướng hứa mãi mãi tuyên cáo, nàng cũng không phải dễ khi dễ. Sự tình trước kia liền không nói, mà nay nàng, về sau nàng, đều không hề là dễ khi dễ. Càng là nghĩ như vậy, hứa đại tẩu trong lòng oán khí liền càng thêm bồn ào náo động mà thượng. Nay không... Liên có hứa đại tẩu cường thế chấn áp hứa đại nha một màn này. Nào đó trình độ thượng, hứa đại tẩu đây cũng là ở gián tiếp hướng hứa nãi nãi, hướng mọi người phát ra tuyên cáo đâu. Hứa nãi nãi mới mặc kệ hứa đại tẩu động chính là cái gì tâm tư. Dù sao mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, nàng đều là hứa đại tẩu bà bà, là hứa đại tẩu trưởng mối. Trừ phi nào một ngày nàng thật sự đã chết, nếu không hứa đại tẩu cũng đừng tưởng ở nàng trước mặt sưng vương sưng bá, càng đừng nghĩ bỏ đến nàng trên đầu tác vai tác phúc. 233 Đệ 230 Bà Trương Mặc kệ hứa đại tẩu là nghĩ như thế nào, hứa đại nha sắc thật không nghĩ rời đi đế đô hoàng thành. Mặc cho hứa đại tẩu như thế nào đánh, như thế nào mắng, nàng chính là không đúng khẩu. Hứa đại tẩu nhưng thật ra muốn mạnh mẽ đem hứa đại nha túng đi. Tựa như lần trước thuận lợi mang đi kêu khóc không thôi hứa nguyên bảo, nàng không phải thành công. Bất quả hứa đại nha không phải tiểu hài tử, hứa đại tẩu cũng không dám chắc chắn, nàng nhất định có thể vây được trụ hứa đại nha. Rốt cuộc nàng không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chầm chầm hứa đại nha, hứa đại nha tùy thời đều khả năng chạy trốn. Nếu như bằng không, bọn họ người một nhà giờ phút này cũng sẽ không xuất hiện ở đế đô hoàng thành, đứng ở hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyện trước mặt. Pham la có thể, hứa đại tẩu cũng không muốn chạy đến hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyện trước mặt xấu mặt. Hứa đại tẩu trong lòng rất rõ ràng, này hai người cũng không thích nàng. Tương đối ứng, hứa đại tẩu cũng không thích hứa mãi mãi cùng trình c Đặc biệt là lần này sự tình quan hứa đại nha việc hôn nhân, nhà trai vẫn là nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, Hứa Đại Tẩu liền càng thêm cảm thấy rất là mất mặt. Hứa Đại Nha không nghĩ gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, không ngoài là ghét bỏ nàng nhà mẹ đẻ cháu trai không bản lĩnh. Mà ghét bỏ nàng nhà mẹ đẻ, làm sao không phải ở ghét bỏ nàng. Cho nên tại đây việc hôn nhân thượng, Hứa Đại Tẩu rất là chấp nhất, nói cái gì cũng muốn thúc đẩy Hứa Đại Nha cùng nàng nhà mẹ đẻ cháu trai chuyên tốt. Hứa Đại Nha rốt cuộc không có thể nói phục Hứa Đại Tẩu. Hứa đại tẩu đồng dạng không có thể nói phục hứa đại nha. Cứ như vậy, mẹ con hai người cầm cự được. Tứ để muội, nghe nói tam nha việc hôn nhân đã định ra tới. Đại nha việc hôn nhân làm hứa đại tẩu đặc biệt náo tâm, hứa tam nha việc hôn nhân càng là làm nàng trong lòng cực độ không thoải mái. Bởi vì tạm thời giải quyết không được hứa đại nha việc hôn nhân, hứa đại tẩu trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía hứa tam nha. Chính là bởi vì hứa tam nha việc hôn nhân thật tốt quá, hứa đại mới có thể tâm sinh ghen ghét. Một cái tính ở chỗ này làm ầm ý nếu là hứa Tam nha việc hôn nhân không tốt như vậy, Hứa Đại nha cũng liền không như vậy chấp nhất. Đúng vậy. Trinh Cẩm Nguyệt gật gật đầu, vẫn chưa phản bác cái này chân tướng. Như thế nào lại đột nhiên định ra tới đâu? Lại nói như thế nào, tứ đại mội cũng nên trước thời gian nói cho ta cùng Tam nha nàng cha sao? Hứa Đại Tẩu trên mặt mang cười, ngữ khí lại không phải như vậy thân thiện, tứ đại mội chính mình trong lòng hẳn là cũng rất rõ ràng, tuy nói Tam nha xác thật vẫn luôn đi theo các ngươi tứ phòng. Nhưng nàng rốt cuộc là chúng ta đại phòng khuê nữ. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta cùng tam nhà cha đều còn không biết tình, tứ đệ mội lại tùy tiện đem tam nha việc hôn nhân cấp định rồi xuống dưới. Nếu như truyền ra đi, tứ đệ muội thanh danh sợ là cũng không dễ nghe đi. Nương biết, không có quá nhiều giải thích, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp trả lời nói. Hứa đại tàu sẽ tâm sinh đoán giận, cũng bởi vì chuyện này cùng nàng làm khó dễ, sớm tại Trình Cẩm Nguyệt dự kiến bên trong. Bất quá thực đáng tiếc chính là nàng lại cứ liền nhiều quảng cửa này nhàn sự. Mà nếu đã, cám, tay quảng, trình cầm nguyệt liền sẽ không bỏ giờ nửa trường. Mặc kệ hứa đại nha muốn gả cho ai cũng chưa quan hệ, chính là hứa tam nha, trình cầm nguyệt là nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Liền tính nương biết được, khá vậy đến ta cùng tam nha nàng cha tự mình hỏi đến, hơn nữa chính miệng đồng ý, mới có thể định ra tam nha việc hôn nhân đi. Hứa đại tẩu tự nhiên không dám cùng hứa mãi mãi đối nghịch, cũng không dám nói hứa mãi mãi nửa cầu không phải. Dù sao nàng liền cắn chuẩn việc hôn nhân này nàng không biết, nàng không đáp ứng. Tam gia việc hôn nhân là nương định ra tới. Đại tẩu nếu là có dị nghị, chỉ lo cùng nương để. Trình cầm Nguyệt mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ kia, không hề có bị hứa đại tẩu hù dọa trụ. Hứa đại tẩu khẽ cắn môi, nhịn không được liền hung tận trừng hướng về phía Trình cầm Nguyệt. Mỗi lần đều là như thế này. Trình cầm Nguyệt chính là chắc chắn có hứa mãi mãi cho nàng chống lưng, cho nên làm chuyện gì đều không kiêng nể gì, đặc biệt tái cùng nàng đối nghịch chút nào không đem nàng cái này trưởng tẩu để vào mắt. Chỉ cần tưởng tượng đến Trình Cẩm Nguyệt luôn là cố ý không đem nàng cái này đại tẩu để vào mắt, Hứa Đại tẩu liền giận sôi máu. Giờ phút này tóm được cơ hội, nàng ngay cả vội cùng Trình Cẩm Nguyệt giằng co. Trình Cẩm Nguyệt mới không sợ hai Hứa Đại tẩu tìm tra cùng náo sự. Chứ không nói có Hứa Nai Nai ở, chính là nàng chính mình cũng hoàn toàn lấy đến hạ Hứa Đại tẩu người này. Mặc cho Hứa Đại tẩu như thế nào chừng mắt nàng, Trình Cẩm Nguyệt đều không có để ý tới. Trước sau ngồi định rồi bất động. Bởi vì trình cẩm nguyệt không muốn để ý tới nàng, hứa đại tẩu hít sâu một hơi, nói, tứ để muội, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta không đáp ứng việc hôn nhân này. Nga. Trình cẩm nguyệt đáp nhẹ một tiếng, liền không lại có dư thừa nói. Tam nha việc hôn nhân đã là định ra, hứa đại tẩu nói cái gì nữa đều là không làm nên chuyện gì. Hứa đại tẩu nếu như thực sự có bất mãn, có thể để, nhưng lại vô dụng Đương nhiên. Nếu như hứa đại tẩu thật có thể thuyết phục hứa mãi mãi giúp đỡ nàng cùng đi tìm tả ra từ hôn trình cẩ nguyệt sẽ đối hứa đại tẩu đưa lên bội phục ánh mắt hứa đại tẩu đương nhiên không buồn sự này nàng liên cùng hứa mãi mãi tâm bình khí hòa hảo hảo nói chuyện đều rất khó nơi nào còn khả năng khuyến khích đến động hứa mãi mãi đứng lại nàng bên này thậm chí giúp đỡ nàng đi tả ra từ hôn nói nữa hứa đại tẩu so với ai khác đều càng thêm rõ ràng biết hứa mãi mãi đối tả ra việc hôn nhân này khẳng định thực vừa lòng lại nơi nào bỏ được lui cũng cho nên, Hứa Đại Tẩu chỉ có thể đem sở hữu tính toán đều đặt ở Trình Cẩm Nguyệt trên người, mong đợi Trình Cẩm Nguyệt nơi này có thể xuất hiện đột phá khẩu. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều không phải hảo lựa gạt. Hứa Đại Tẩu điểm này tiểu tâm cơ, Trình Cẩm Nguyệt liếc mắt một cái liền xem thấu, tự nhiên liền không khả năng dựng câu. Hứa Đại Tẩu đợi hơn nửa ngày, cũng không chờ tới Trình Cẩm Nguyệt bên dưới. Không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể chính mình tiếp tục nỗ lực, tứ lễ muội, ngươi cũng biết Chúng ta đại phòng so không được các ngươi Tứ phòng. Chúng ta đại phòng quê nữ, khẳng định cũng không có biện pháp đều có thể gả đi phú quý nhân gia Ta cái này đương nương không năng lực, cũng không như vậy đại gia tâm, ta liền nghĩ ba cái quê nữ đều gả ly nhà mẹ đẻ gần một ít. Cứ như vậy, vạn nhất các nàng ở nhà chồng bị khi dễ, chúng ta nhà mẹ đẻ người cũng có thể giúp đỡ giúp đỡ không phải. ân Hứa đại tẩu ý đồ đã thực rõ ràng, trình cầm nguyện trong lòng hiểu rõ, lại không tính toán phối hợp hứa đại tẩu tiếp tục đi xuống diễn t Hứa đại tẩu tự nhận đã nói được rất rõ ràng. Mặc kệ là tâm tình của nàng, vẫn là nàng thái độ, đều là nghiêm túc cùng trình cầm nguyệt biểu lộ. Không thành tưởng đổi lấy vẫn là trình cầm nguyệt một bộ không sao cả lãnh đạm thái độ, thực sự làm hứa đại tẩu bực hỏa. Tứ để muội ngươi xem à, đại nha lần này sở dĩ sẽ trộm chạy tới đế đô hoàng thành, chính là bởi vì nàng trong lòng cảm thấy chính mình việc hôn nhân so ra kém tam nha việc hôn nhân hảo. Ta là nghĩ, chúng ta cũng không thể chỉ bất công tam nha. Chỉ giúp Tam Nha tìm một môn phú quý nhà chồng không phải. Đều là nhà mình cô nương, tứ đệ mội có phải hay không cũng có thể hỗ trợ vì đại nhà suy xét suy xét. Chúng ta này đó đương trưởng bối, tổng không thể làm bọn nhỏ hận chúng ta không phải. Một cái hận tự, đủ để biểu hiện ra hứa đại tẩu tại đây sự kiện thượng lập trường. Cùng với nói hứa đại nha hận trình cầm nguyệt, không bằng nói là hứa đại tẩu ở hận trình cầm nguyệt. Trước kia trình cầm nguyệt vừa mới gả vào hứa ra thời điểm, hứa đại tẩu cũng không phải là như vậy thái độ Lúc ấy hứa đại tẩu tuy rằng cũng hâm mộ trình cầm nguyệt, cảm thấy cái này tứ đệ mội xuất thân hảo, lớn lên đẹp, mấu chốt còn có thể đọc sách biết chữ, mọi thứ đều so nàng cường quá nhiều. Nhưng hứa đại tẩu chỉ là hâm mộ trình cầm nguyệt, không có hoan khí, cũng không có thù hận. Ngay cả trình cầm nguyệt nhất cử sinh hạ hai cái đại béo tiểu tử, hoàn toàn trở thành toàn bộ hứa gia nhất quý giá người, hứa đại tẩu cũng không có sinh ra ghen ghét cảm xúc tới. Nàng chính mình bụng không biết cố gắng, sinh không gia nhi tử, chắc không được ai. Bất quá mà nay trình cầm nguyệt, liền thật sự quá nhận người hận. đông dạng đều là hứa ra con dâu, thân là đại phòng trưởng tẩu nàng cũng chỉ có thể lưu tại hứa ra thôn quá khổ nhận tử, trình cầm nguyệt lại có thể tới đế đô hoàng thành trụ tốt như vậy phụ trạch. Nàng đi ra môn bị người gặp phải, nhiều lắm chính là một ở nông thôn phụ nhân, chỉ biết tao ngộ mắt lạnh cùng cười nhạo. Thay đổi trình cầm nguyệt, đó chính là đường đường chính chính trạng nguyên phu nhân, là chính thức quan phu nhân. Hứa đại tẩu từ khi gả vào hứa ra liền biết. Hứa minh chi cái này chú em thực sẽ đọc sách biết chữ. Nàng đã từng cũng ảo tưởng quá, một khi hứa minh chi thành công thi đậu công danh, nàng cái này trưởng tẩu cũng có thể đi theo thơm lây. Cũng thật chờ tới rồi giờ khắc này hứa đại tẩu mới chân chính ý thức được, thơm lây cùng thơm lây cũng là không giống nhau. Đối lập nàng cái gọi là thơm lây, trình cầm nguyệt vị này thê bằng phu quý trạng nguyên phu nhân mới là hoàn toàn nước lên thì thuyền lên. Mà nàng vị này không cùng chi trưởng tẩu, cũng cũng chỉ có thể ở hứa ra thôn cùng các hương thân tán gâu Khoe khoang khoe khoang nhà mình có một vị đương đại quan chú em thôi. Cách đến xa, hứa đại tẩu lại nhiều bất mãn cũng là không chỗ kể ra. Nhưng tới rồi trình cẩm nguyệt trước mặt, hứa đại tẩu khắc chế không được chính mình cảm xúc, liền không cẩn thận trương hiển ra tới. Nếu như đại tẩu cũng cảm thấy đại nhà việc hôn nhân không tốt, chỉ lo giúp đại nha lui rất việc hôn nhân này đó là. Có hận hay không, trình cẩm nguyệt hoàn toàn không ngại. Nàng lại không phải bạc, sao có thể mỗi người thích. Mặc dù nàng thật là bạc cũng còn có coi vàng bạc như cặn bã người tồn tại không phải sao? Đến nơi đến từ hứa đại nha không mừng, liền càng thêm dao động không được Trình Cẩm Nguyệt. Đầu tiên, Trình Cẩm Nguyệt cũng không cần dựa vào hứa đại nha thích xong qua, chẳng sợ hứa đại nha hận nàng hận đến muốn chết, với Trình Cẩm Nguyệt mà nói cũng là không hề quan hệ. Tiếp theo, hứa đại nha không phải Trình Cẩm Nguyệt thân quê nữ, lại vẫn luôn xa ở hứa gia thôn, cùng Trình Cẩm Nguyệt tiếp xúc cùng giao thoa đều cực nhỏ, chưa nói tới bất luận cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng, Mặc dù Hứa Đại Nha lại hận Trình Cẩm Nguyệt, không cũng lấy Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp. Hoàn toàn tương phản, Trình Cẩm Nguyệt có thể một cái không cao hứng trực tiếp đem Hứa Đại Nha đuổi ra nhà nàng phụ trạch, Hứa Đại Nha lại không có khả năng tả hữu Trình Cẩm Nguyệt nhân sinh. Nói đến cùng, Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Đại Nha hai người chi gian, Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều là ổn chiếm thượng phong người kia. Mà Hứa Đại Nha chưa bao giờ bị Trình Cẩm Nguyệt để ở trong lòng, càng thêm không cần đi chú ý. Cái gì? Lui rất việc hôn nhân? Kìa sao lại có thể? Đại nhà việc hôn nhân đều đã định ra như vậy nhiều năm, ta nhà mẹ đẻ cháu trai chính là vẫn luôn ngóng trông đại nhà quá môn. Ta nhà mẹ đẻ huynh tẩu mấy năm nay đối đại nhà cũng là đương thân sinh nữ nhi ở yêu thương, phàm là có điểm ăn ngon khẳng định sẽ nhớ rõ cho ta ra đại nhà đưa một phần. Nếu là đống nhiên lui rất việc hôn nhân, kia chẳng phải là không tuân thủ thành tin, rất hợp không được ta nhà mẹ đẻ cháu trai, xin lỗi ta nhà mẹ đẻ huynh tẩu. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt nói muốn từ hôn, Hứa đại tẩu lập tức lắp đầu, kiên quyết không đồng ý lui rất đại nhà việc hôn nhân. Nàng đáp ứng quá nhà mẹ đẻ huynh tẩu, khẳng định sẽ đem đại nha gả qua đi cho bọn hắn ra sản con dâu. Chuyện khác đều có thể thương lượng, duy độc chuyện này, hứa đại tẩu không đáp ứng. 234, đệ 234 chương Nga. Nếu hứa đại tẩu không nghĩ giúp hứa đại nhà từ hôn, trình cẩm nguyệt liền cũng không có mặt khác ý tưởng. Vốn dĩ tại đây sự kiện thượng, trình cầm nguyệt liền không có bất luận cái gì thái độ. Thửa lại nha nguyện ý gả cho hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai cũng hảo, không nghĩ gả cũng thế, cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không có bất luận cái gì quan hệ. Đến nơi hứa đại tẩu còn tưởng như vậy sự cùng nàng quá nhiều làm ầm ý, Trình Cẩm Nguyệt cũng không tính toán tiếp tục phục buổi. Hứa đại tẩu liên tiếp lời nói nói xong, còn tưởng rằng Trình Cẩm Nguyệt sẽ cho nàng một chút phản ứng. Không ngờ Trình Cẩm Nguyệt vẫn là như vậy lạnh nhạt, hoàn toàn không có đem nàng vị này đại tẩu để vào mắt, thẳng đem hứa đại tẩu khí đứng dậy. Tứ đại muội, ngươi đừng không tiếp lời a. Tốt xấu cho ta cái cách nói không phải. Hứa đại tẩu tự nhận đã đối trình cẩm nguyệt rất là chịu đựng Nàng nhẫn mại tính tình cùng trình cẩm nguyệt nói nhiều như vậy, trình cẩm nguyệt chẳng lẽ không nên cho nàng cái vừa lòng hồi đáp sao? Cách nói? Cái gì cách nói? Kinh ngạc nhìn hứa đại tẩu, trình cẩm nguyệt buông tay, đại nhà việc hôn nhân lại không phải ta giúp nàng định ra, ta cái này thẩm thẩm có thể nói cái gì? Ta hiện tại không phải đang nói đại nha việc hôn nhân, ta là nói tam nha việc hôn nhân. Tam nha việc hôn nhân luôn là tứ đệ mội giúp đỡ định ra tới đi. Tứ đệ mội chạy nhanh đi đem tam nha việc hôn nhân lui, ta bên này lại ở hứa ra thôn vì tam nha khác tìm một môn việc hôn nhân. Đại nha thấy, cũng liền sẽ không có mặt khác câu hán hận, tự nhiên liền nguyện ý xuất giá. Hứa đại tẩu thật sự bị buộc không được, đơn giản liền cùng trình cẩm nguyệt lộ ra bài. Bất quá thực đáng tiếc chính là, hứa đại tẩu ác chủ bài vừa mới lượng ra tới, đã bị từ bên ngoài tiến vào hứa mãi mãi cấp bắt được vừa vặn, ngươi Tam nha, ai cho ngươi là gan dám sinh ra ý nghĩ như vậy? Ngươi thật muốn nhàn rỗi không có việc gì, chỉ lo lui lại nhà việc hôn nhân, không chuẩn đối Tam nha động ai tâm tư. Nương, việc hôn nhân cũng muốn chú ý môn đang hộ đối, Tam nha căn bản là không xứng với như vậy tốt việc hôn nhân, ngược lại còn sẽ rước lấy một thân tai họa, nháo đến nhà ta gà chó không yên. Liền biết Hứa mãi mãi sẽ không đáp ứng, Hứa Đại Tẩu chỉnh trọng chuyện lạ hướng Hứa mãi mãi bãi nổi lên sự thật, nói về đạo lý. Như thế nào liền môn không đăng hộ không đối. Tam Nha việc hôn nhân là nàng tứ thúc giúp đỡ định ra tới. Tả ra là nàng tứ thúc đồng liêu, Tam Nha đảm đương nổi này phân phú quý Đại Nha nếu là trong lòng không thoải mái, ngươi chỉ lo cho nàng mặt khác tìm một môn việc hôn nhân chính là. Mà nay hứa mãi mãi cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể bị hứa đại tẩu nói mấy câu khuyến khích thành công. Nói lên đạo lý lớn, hứa mãi mãi cũng là một bộ lại một bộ. Này sao lại có thể? Đại Nha việc hôn nhân là sớm liền định ra tới, nơi nào có thể biến. Hứa đại tẩu nhất thời liền không cao hứng, hỏi. Tam nha việc hôn nhân cũng đã định ra tới, dựa vào cái gì sửa. Cười lạnh một tiếng, hứa mãi mãi đi đến hứa đại tẩu trước mặt, ngươi thật khi ta cái này lao bà tử đã lao hồ đồ. Nếu như đại nha cùng tam nha hai người bên trong xác thật có một môn việc hôn nhân yêu cầu đổi mới, rốt cuộc nên đổi ai yêu cầu ngươi ở chỗ này chơi xấu. Nhưng đại nha nhà chồng vốn dĩ chính là nhà chúng ta thân thích, không hảo đắc tội. Kìa tả ra lại không phải hứa đại tẩu trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, tam nha việc hôn nhân so đại nha hảo, nếu như có thể đổi mới, khẳng định đổi đại nha so tam nha hảo. Nhưng là, hứa đại nha phải gả chính là hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai, này liền lại không giống nhau. Tả ra không phải cái gì. Lao nương vừa mới đã đem nói rất rõ ràng, tả ra cùng nhà ta lão tứ là trong triều đồng liêu, đã là cùng triều làm quan, đó là rất có giao tình. Kia tạ phu nhân cùng ngươi tứ đệ muội càng là trí giao hảo hữu, đối nhà ta Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đặc biệt yêu thương, đã là đưa tới không ít quý trọng lễ vật. Nay trong đó chướng, nơi nào là ngươi một câu là có thể nói được rõ ràng. Biểu môi hứa mãi mãi nhìn về phía Hứa Đại Tẩu ánh mắt đặc biệt lánh, ngược lại là ngươi kia nhà mẹ đẻ cháu trai, ngươi cũng nói là thân thích. Nếu là thân thích, kia liền hảo hảo nói với hắn nói, chỉ lo đem việc hôn nhân lui, không phải thành. Hứa Đại Tẩu ánh mắt đột nhiên gian mang lên tức giận. Không dám tin tưởng nhìn hứa mãi mãi, không thể. Ta nhà mẹ đẻ cháu trai vẫn luôn đều ngóng trông cưới đại nhà quá môn, bọn họ người một nhà đều cùng ta hứa hẹn quá, sẽ hảo hảo đối đại nhà. Chỉ cần đại nhà gả qua đi, khẳng định là gả vào phúc qua, về sau cả đời này đều không cần sầu. Nếu đại nhà việc hôn nhân tốt như vậy, ngươi còn há mồm câm miệng têu la đại nhà trong lòng không thoải mái, không chịu gả cho ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai. Nói đến cùng, vẫn là ngươi cái này đương nương vô dụng, Không có hảo hảo cùng đại nha đem nói rõ ràng. Chờ ngươi thành công thuyết phục đại nha nguyện ý gả cho ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai, nơi nào còn có nhiều như vậy phá sự. Hứa đại tẩu sẽ che chở nhà mình cháu trai, hứa mãi mãi đinh điểm cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần hứa đại tẩu đừng đem vai tâm tư đánh tới tam nha trên đầu tới, hứa mãi mãi là có thể làm như không thấy, mắt điết thay ngơ. Ta bị hứa mãi mãi một chậu xú thủy bát lại đây, hứa đại tẩu theo bản năng liền muốn vì chính mình biện giải. Lại trong lúc nhất thời không biết nên từ đâu mà nói lên. Được rồi, ngươi có cái gì vâu nghĩa đừng chạm nơi này cùng lao nương nói, lao nương cũng lười đến nghe. Ngươi thật muốn có oán khí, có bất mãn, chính mình đi theo hứa đại nhà thương thảo. Ngươi nhà mẹ để cháu trai đến tột cùng có bao nhiêu hảo, chỉ cần ngươi có thể nói phục đại nhà gả qua đi, lao nương sẽ không ngăn cũng sẽ không, cắm, tay. Hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không quản việc hôn nhân này. Trước kia nàng chính là bị hứa đại nhà hung hăng rác mặt và mặt. Khi đó thời khắc đó nhục nhã, thẳng đến hiện nay hứa mãi mãi cũng còn ký ức khắc sâu, không dám quên. Cũng cho nên, mặc kệ hứa đại nhà hôm nay như thế nào khóc la kể ra chính mình bị khuất, hứa mãi mãi đều không có hứng thú, cũng sẽ không để ý tới. Hứa đại nhà nguyện ý gả, vậy gả. Hứa đại nhà có bản lĩnh lui rất việc hôn nhân này, kia cũng là hứa đại nha chính mình mệnh. Đổi mà nói chi, hứa đại nhà gả hay không hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai, với hứa mãi mãi tới nói đều là không quan hệ việc. Hứa mãi mãi căn bản chính là không sao cả thái độ, cũng không muốn trộn lẫn trong đó. Cứ việc hứa mãi mãi thái độ thực minh xác hứa đại tẩu vẫn là không có thể cảm thấy cao hứng cùng vui sướng. Nếu là thay đổi mặt khác thời điểm nhìn đến hứa mãi mãi như vậy buông tay mặc kệ thái độ, hứa đại tẩu không chừng sẽ thực vui vẻ. Bất quá lúc này đây, hứa đại tẩu tình nguyện hứa mãi mãi nhiều quản quản, cũng mong đợi hứa mãi mãi có thể giúp nàng giải quyết rất trước mắt phiền. Nên nói đều nói xong, ngươi đi đi. hứa mãi mãi không kiên nhẫn xua xua tay Đối hứa đại tẩu hạ lệnh trục khách. Hứa đại tẩu sắc mặt trắng bạch, như thế nào cũng mãi không khai bước chân như vậy rời đi. Hứa mãi mãi cũng không nghĩ cùng hứa đại tẩu tiếp tục vô nghĩa, quay đầu liền nhìn về phía trình cầm nguyện, lao tứ tức phụ, Nguyên bảo nói muốn đi ra ngoài chơi, ta làm phúc bảo hòa lộc bảo dẫn hắn ra cửa. Hảo! Đối phúc bảo hòa lộc bảo, trình cẩm nguyệt là thực yên tâm. Cái gì? Nguyên bảo bị mang đi ra ngoài. Ai làm cho bọn họ mang đi Nguyên bảo Tuy rằng Hứa Đại Tẩu lần này tới Đế đô Hoàng thành là vì giải quyết hứa đại nha sự tình, nhưng ở Hứa Đại Tẩu trong lòng, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều là lấy Hứa Nguyên Bảo làm trọng. Nàng sở dĩ năng lực tính tình đứng ở chỗ này cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện, là nghị Hứa Nguyên Bảo liền ở phủ trạch chơi đùa, ra không được sự tình. Nhưng Hứa Đại Tẩu không có dự đoán được, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo căn bản không có báo cho nàng, liền tự tiện đem Nguyên Bảo cấp mang ra phủ. Trong lòng một sốt ruột, Hứa Đại Tẩu nói ra lời nói liền mang lên chất vấn cùng chỉ trích. Nổi giận đùng đùng hô lên thanh tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Hứa mãi mãi bị khiếp sợ. Hất mặt quay đầu, Hứa mãi mãi cũng là thực không cao hứng, ngươi ồn nào cái gì ồn nào. La Nguyên Bảo chính mình muốn ra cửa, lại không phải Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo một hai phải dẫn hắn đi ra ngoài. Ngươi có bản lĩnh chính mình đi theo Nguyên Bảo nói, La Nguyên Bảo đừng ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trước mặt la lối khóc lóc la lột ỉ vào hắn tương đối tiểu là có thể muốn làm gì thì làm. Nguyên Bảo thực nghe lời. Hắn khi nào muốn làm gì thì làm. Nương, ngươi cũng không thể hoan buồn nguyên bảo. Đều là hứa ra tôn tử, ngươi cũng quá bất công phúc bảo hòa lộc bảo đi. Hứa đại tẩu mỗi khi đều tưởng cùng hứa mãi mãi tích cực tranh luận một chút việc này. Nguyên nhân vô hắn, hứa mãi mãi trước nay đều sẽ không nói phúc bảo hòa lộc bảo nửa câu không tốt, nhưng thay đổi hứa nguyên bảo, hứa mãi mãi động một chút chính là cửa trách, thực sự làm hứa đại tẩu cảm thấy không căm lòng. Lao nương bất công. Lao nương chính là bất công, ngươi có thể lấy lao nương như thế nào Hứa mãi mãi mới không sợ hai hứa đại tẩu lên án. Vẫn là câu nói kia, nàng liền thích phúc bảo hòa lộc bảo, hứa đại tẩu còn có thể giết nàng không thành. Nói nữa, nguyên bảo vốn dĩ liền không có phúc bảo hòa lộc bảo nhận người đâu, hứa đại tẩu chẳng lẽ còn tưởng phủ nhận sự thật này. Trần tròn mắt nói dối cũng đến có cái độ, dù sao hứa mãi mãi chính là không vui nghe. Nương, nguyên bảo mới là chúng ta đại phòng tôn tử, ngươi không hề nghi ngờ, hứa đại tẩu là thật sự đối hứa mãi mãi rất có bất mãn đều nói đại phòng càng chịu cha mẹ coi trọng, ở Hứa Gia thôn nhà ai lão nhân không phải đi theo trưởng tử sinh hoạt. Duy độc nhà bọn họ, Hứa Gia gia cùng Hứa mãi mãi sớm liền đi theo tứ phòng rời đi Hứa Gia thôn, thật sự làm Hứa Đại Tẩu cảm thấy mất mặt cùng Nan Kham. Vì chuyện này, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Ca nói qua rất nhiều lần, cố tình Hứa Đại Ca chính là không nghe nàng, cũng không cùng nàng một lòng. Thời gian dài, Hứa Đại Tẩu cũng chỉ có thể đem rất nhiều bất mãn đều nghẹn ở trong lòng, không có biện pháp cùng Hứa Đại Ca mở ra nói. Đại phòng làm sao vậy? Đại phòng tôn tử, Lão Nương nhất định phải đến cao cao cung phụ. Lão Nương mấy năm nay đi theo tứ phòng ăn sung mặc sướng, quá không thể so những người khác thoải mái tự tại. Lão Nương liền thích tứ phòng tôn tử, người có ý tưởng, có bất mãn. Hứa mãi mãi phát hiện, hứa đại tẩu là thật sự càng ngày càng kỳ cục Trước kia hứa đại tẩu cứ việc không hiểu chuyện, lại cũng sẽ không như vậy không nói đạo lý. Nhưng là hiện giờ hứa đại tẩu, há mồm câm miệng chính là lên án cùng chỉ trích. Dường như khắp thiên hạ tất cả mọi người thực xin lỗi nàng. Thật là chết cười, ai cho hứa đại tẩu lớn như vậy là gan. Chúng ta đại phòng cũng nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ nếu như làm hứa đại tẩu lựa chọn, hứa đại tẩu là không muốn cùng hứa mãi mãi ở tại cùng cái dưới mái hiên. Lý do rất đơn giản, hứa mãi mãi quá lợi hại, cũng quá bá đạo. Trước kia liền không nói, chính là hiện nay hứa đại tẩu cơ hồ mỗi lần nhìn thấy hứa mãi mãi, đều sẽ bị hứa mãi mãi đánh. Hứa đại tẩu thậm chí không cần tưởng đều có thể đoán được Một khi nàng đem hứa mãi mãi tiếp hồi hứa ra thôn, chờ nàng sẽ là cái dạng gì cực khổ nhật tử. Nhưng mà, hứa đại tẩu không nghĩ tiếp tục bị hứa ra thôn các hương thân sau lương trọc cuộc sống. Liên tính không có làm cho nàng mặt nói, nhưng nàng chính là biết, bọn họ mỗi ngày đều lúc riêng tư nói nàng nói bậy, bại hoại nàng thanh danh. 235, đệ 235 trường. Hứa đại tẩu là thực sĩ diện. Mặc kệ như thế nào không thích hứa mãi mãi, nhưng thân là đại phòng trưởng tẩu chức trách, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ. Vì không cho người trong thôn lại nói những cái đó có không, hứa đại tẩu cân nhắc tới cân nhắc đi, vẫn là tính toán đem hứa mãi mãi tiếp hồi hứa ra thôn đi. Dù sao bọn họ đại phòng đã cùng nhị lao phân ra, chẳng sợ thật sự đem hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tiếp hồi hứa ra thôn, cũng không cần một ngày tam cơm đều ở bên nhau ăn. Hứa đại tẩu tưởng dễ dàng, hứa mãi mãi lại không chuẩn bị làm nàng như nguyện. Nói đến hồi hứa ra thôn, hứa mãi mãi cũng không phải không có ý tưởng. Nhưng này không phải tứ phòng còn có bốn cái tiểu nhân làm nàng không có biện pháp an tâm rời đi sao. Nói nữa, lao tứ hai vợ chồng là thật sự đối bọn họ hai vợ chồng ra thực để bụng, nàng cũng vui cùng lao tứ một nhà trụ một hối. Còn nữa nói, nhà bọn họ lao nhân hiện nay cơ hồ đều sắp ở thôn Trang Thượng Thường Chú, mỗi ngày phần lớn tâm tư đều đặt ở những cái đó đồng ruột thượng, miễn bản nhiều bận ruột, cũng liền không rảnh lo hồi hứa ra thôn. Kể từ đó, hứa mãi mãi nhưng không phải càng nguyện ý ở tại đế đô hoàng thành. Ít nhất tạm thời mới thôi, hứa mãi mãi không muốn hỏi hứa ra thôn. Hứa đại tẩu những cái đó ý tưởng, phòng chứng đến lại chờ thượng 3-4-5 mới có khả năng sẽ thực hiện. Chẳng qua đợi cho lúc ấy, đến tuột cùng có thể hay không là hứa đại tẩu mong muốn chung ngày lành, liền không nhất định. Các ngươi đại phòng nguyện ý cung cấp môi dưỡng chúng ta nhị lao, tính các ngươi có lương tâm. Bất quá ta và các ngươi cha hiện giờ chính hảo hảo đi theo tư phòng, tạm thời liền không trở về hứa ra thôn. Hứa mãi mãi thái độ thực minh xác Lập trường cũng thực rõ ràng. Đến nỗi hứa đại tẩu đánh bàn tính nhỏ, hứa mãi mãi không biết. Mặc dù nàng đã biết, cũng hoàn toàn không muốn quá sẽ phối hợp. Dự kiến bên trong đáp án, hứa đại tẩu trong lòng tức khắc cảm thấy đặc biệt thất vọng. Nàng đương nhiên biết, đế đô hoàng thành nhật tử xa xa so ở hứa gia thôn muốn càng tốt. Nhưng hứa gia gia cùng hứa mãi mãi cũng không thể chỉ lo chính mình cảm thụ, lại không thèm nhìn bọn họ mặt khác con cái lại như thế nào tâm tình đi. Đề tài nói tới đây, rõ ràng đã lệch khỏi quỹ đạo chính đề Mắt thấy Hứa Đại Tẩu đã quên đi Hứa Nguyên Bảo ra cửa sự tình, Trình Cẩm Nguyệt đứng lên, đi hướng ngoài cửa. Trình cầm Nguyệt đảo không phải chuẩn bị đi tìm Phúc Bảo bọn họ, mà là tính toán đi phòng bếp cấp ngọt bảo cùng Hỉ Bảo tìm điểm nước cơm. Ở Hứa Đại Tẩu trong mắt, Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn quá đều là phú quý nhất tử, đem Phúc Bảo, Hòa Lộc Bảo cũng dưỡng rất là quý giá, nhà bọn họ Nguyên Bảo căn bản so ra kém. Nhưng trên thực tế, Trình Cẩm Nguyệt đối hài tử thiệt tình dưỡng không như vậy tinh tế. Tỷ như Phúc Bảo cùng Hỷ Bảo tới rồi có thể ăn vụ thực thời điểm, trình cẩm nguyện tưởng chính là cho bọn hắn hai uống điểm nước cơm. Trước kia Phúc Bảo Hòa Lộc bảo khi còn nhỏ, cũng là như vậy lại đây. Nói nữa, đối lập hứa Nguyên Bảo Động một chút bị nhốt ở nhà mình trong viện không chuẩn ra cửa chặt chẽ bảo hộ tư thái, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hoàn toàn có thể nói là nuôi thả. Đừng nói ra cửa ở đế đô bên trong thành đi dạo phố chơi đùa, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chính là trực tiếp đơn độc đi qua mạc Bắc Thành. Cũng cho nên Hứa Đại Tẩu có lẽ sẽ vì Hứa Nguyên Bảo ra cửa một chuyện lo lắng hãi hùng, thậm chí nổi trận lôi đình. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt cũng không sẽ như vậy. Đối Phúc Bảo hòa Lộc Bảo mang theo Nguyên Bảo ra cửa này nhất cử động, Trình Cẩm Nguyệt thực yên tâm, không hề có sinh ra đinh điểm lo âu cảm xúc. Bị Trình Cẩm Nguyệt hành động bừng tỉnh, Hứa Đại Tẩu đương nhiên liền nhớ tới Hứa Nguyên Bảo ra cửa sự tình. Không rảnh lo lại cùng Hứa mãi mãi nói chuyện, Hứa Đại Tẩu vội vội vàng vàng liền chạy vội đi ra ngoài. Trong thiên viện, Hứa Đại Ca đang ở phế sảnh. Cùng hứa đại tàu bất đồng, hứa đại ca là cái không chịu ngồi yên. Cũng sẽ không bởi vì tới đế đô hoàng thành, phụ trạch có hạ nhân, hắn liền cái gì cũng không làm. Với lúc lúc này tóm được cơ hội, hứa đại ca liền tìm điểm sống tới làm. vừa thấy đến hứa đại ca người ở trong sân, hứa đại tàu nôn nóng cảm xúc nháy mắt bùng nổ, trực tiếp vọt qua đi, ngươi như thế nào ở nhà. Ngươi không có đi theo nguyên bảo ra cửa. Ta đều theo như ngươi nói, muốn ngươi hảo hảo chiếu cấu nguyên bảo, ngươi có biết hay không Ra cửa làm sao vậy? Nguyên bảo nháo muốn đi ra ngoài chơi, Phúc bảo hòa lộc bảo liền mang theo hắn đi ra cửa đi dạo phố. Đột nhiên tao ngộ hứa đại tẩu đổ ập xuống chất vấn, hứa đại ca không hiểu ra sao, kinh ngạc nói. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Nguyên bảo mới bao lớn. Nơi này lại trời xa đất lạ, hắn thật muốn ở bên ngoài ra chuyện gì, ai gánh nổi cái này trách nhiệm? Ngươi có thể bồi ta một cái nhi từ sao? Hứa đại tẩu sắc mặt xanh mét, cả giận nói. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Phía trước không cũng chưa xảy ra chuyện. Hứa Đại Tẩu nói nhau nhau lợi hại, nghe vào Hứa Đại Ca trong thai lại là chuyện bé xé ra to. So với Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại Ca đối chính mình thân đệ đệ là cũng đủ tín nhiệm, đặc biệt vẫn là đối Hứa Minh Chi cái này tứ đệ. Cùng lúc đó, yêu ai yêu cả đường đi, Hứa Đại Ca đối chỉnh cả nguyệt cái này tứ đệ muội cũng nhiều vài phần tín nhiệm. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo như vậy quý giá hài tử, tứ đệ cùng tứ đệ muội đều có thể yên tâm làm cho bọn họ hai ra cửa, hướng chi là nhà bọn họ hướng Bảo. Hơn nữa ba cái hài tử cũng không phải chính mình ra môn, hứa đại ca xem đến rất rõ ràng, dạy dỗ phúc bảo hòa lộc bảo luyện võ vương gia huynh đệ cũng đều theo đi ra ngoài. Có vương gia huynh đệ ở, ba cái hài tử khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. So sánh dưới, ngược lại là hắn cái này đương cha, xa xa so ra kém vương gia huynh đệ công phu cao. Thật muốn đã xảy ra cái gì nguy hiểm, có vương gia huynh đệ ở, có thể so hắn đáng tin cậy nhiều. Phía trước không ra chuyện này, nay cái cũng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên bảo rốt cuộc có phải hay không ngươi thân sinh nhi tử? Ngươi sao lại có thể như vậy không coi trọng? Ngươi cũng chỉ có này một cái nhi tử, hán phàm là có cái sơ suất, ngươi thượng chỗ nào tìm cái thứ hai nhi tử đi. Hứa đại tàu giờ phút này chính lòng nóng như lửa đốt, bị hứa đại ca một bộ không sao cả thái độ chọc giận, nàng càng thêm tức sủi bấm ép, hỏa mắng to nói. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Em đẹp chú nhà mình nhi tử làm gì? Chúng ta nguyên bảo khẳng định sẽ không có việc gì. Hứa Đại ca tâm tư không có hứa đại tẩu như vậy thế, cũng không có như vậy nhiều. Hứa đại tẩu này đó lo lắng, ở hứa đại ca xem ra đều là dư thừa. Người hứa đại tẩu còn tưởng cùng hứa đại ca biện giải vài câu, khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn hứa mạn mạn theo lại đây. Khẽ cắn môi, hứa đại tẩu không dám nhiều lời mà khác, túm hứa đại ca liền phải đi ra cửa tìm Hứa Nguyên Bảo. Người rốt cuộc muốn làm gì? Chạy nhanh buông tay. Hứa đại ca trong tay còn cầm gì, trực tiếp bị hứa đại tẩu này nhất cử động cấp lộng lóc chạy nhanh đi ra cửa tìm Nguyên Bảo nha. Hứa Đại tàu mới mặc kệ Hứa Đại Ca là nghĩ như thế nào, nàng bước nhanh liền phải hướng ngoài cửa đi. Tìm cái gì tìm? Đế đô hoang thành như vậy đại, ngươi biết Nguyên Bảo lúc này ở đâu? Lại đi chính là nào con phố? Vạn nhất chúng ta này vừa ra khỏi cửa, cố tình liền cùng Nguyên Bảo bỏ lỡ làm sao bây giờ? Ngươi cùng ta ở bên ngoài chạy biến phố lớn ngõ nhỏ, mệt đến mồ hôi đầy đầu, lại như thế nào cũng tìm không được Nguyên Bảo thân ảnh y. Kết quả Nguyên Bảo sớm đã về đến nhà tới. Không chừng chính ăn uống no đủ nằm ở trên giường ngủ hứa đại ca không có theo hứa đại tẩu đi ra ngoài, trở tay túm chặt hứa đại tẩu, khuyên đủ. Hứa đại tẩu thừa nhận, hứa đại ca nói rất có đạo lý. Bọn họ này một tìm ra môn, sắp thật không biết nên từ đâu tìm khởi. Nhưng làm nàng cái gì cũng không làm ngốc tại trong nhà, hứa đại tẩu cũng là làm không được. Người rốt cuộc già không ra đi tìm. Nguyên Bảo chính là người duy nhất nhi tử, là chúng ta đại phòng độc đinh mầm lời lẽ tầm thường. Hứa đại tẩu trong miệng vĩnh viễn đều là bất biến kia một bộ lý luận. Đến đến đến, ngươi nói ta đều đã biết. Như vậy, chính ngươi đi ra cửa tìm, ta ở nhà chờ Nguyên Bảo. Nửa canh giờ, hoặc là một canh giờ, ngươi nếu là không tìm được Nguyên Bảo, liền chính mình về trước tới, thành không. Mắt thấy hứa đại tẩu một bộ không thuận theo không vương tha bộ dáng hứa đại ca cũng là bất đắc dĩ, mở miệng nói. Hứa đại tẩu lại là không có biện pháp tiếp thu như vậy an bài. Hát mặt trừng mắt hứa đại ca. Hứa đại tẩu thực sự tức giận đến không nhẹ, ngươi liền ngốc tại trong nhà cái gì cũng không làm, quang trở. Nguyên bảo nhưng không đơn giản là ta một người nhi tử, hắn cũng là con của ngươi. Hứa đại ca là mặc kệ đáp hứa đại tẩu này phiên cường ngạnh lý do thoái thác. Nghe một lần, hai lần con hảo, nghe nhiều đã sớm trắng ấy. Với lúc gặp hứa đại nha từ bên cạnh đi ngang qua, hứa đại ca lập tức liền hướng tới hứa đại nha với tay. Đại nha, ngươi lại đây, bồi ngươi nương đi ra cửa tìm xem Nguyên bảo. hứa đại bước chân dừng một chút Quay đầu nhìn thoáng qua hứa đại ca cùng hứa đại tẩu, lại không nghĩ lại đây. Mỗi lần đều là như thế này, chuyện tốt không tới phiên nàng, chuyện xấu luôn là cái thứ nhất nghĩ đến nàng. Nàng nương là như thế này, nàng cha cũng là như thế này. Bị hứa đại ca như vậy một đều, hứa đại tẩu trong lòng vẫn như cũ thực không thoải mái. Nhưng có hứa đại nha bồi, tổng so nàng một người đơn độc ra cửa muốn hảo. Nay đây hứa đại tẩu nghẹn một bụng hỏa xoay người, không khách khí hướng tới hứa đại nha cả giận nói, làm gì đâu. Không nghe thấy cha ngươi ở kêu ngươi. Chạy nhanh, cùng nương cùng nhau ra cửa tìm ngươi đệ đệ đi. Nương, Nguyên bảo không phải đi theo phúc bảo hòa lộc bảo một khối ra cửa sau. Có phúc bảo hòa lộc bảo ở, Nguyên bảo sẽ không xảy ra chuyện. Hứa đại tẩu rõ ràng là đối phúc bảo hòa lộc bảo không yên tâm, cũng là đối trình cẩm nguyện bất mãn, hứa đại nha mới không nghĩ cùng làm việc xấu đứng thành hàng. Trước kia chính là bởi vì nàng quáng ốc, chuyện gì đều nghe nàng nương. Kết quả mà nay Tam Nha cùng Ngũ Nha đều có thể đi theo tứ phòng có ngày lành quá. Cố tình nàng cái này thành thành thật thật đứng ở nàng nương bên người hiếu thuận nữ nhi, cái gì cũng không được đến, chỉ có thể quá càng thê thảm nhập tử. Nàng không cần. Xuân một lần hai lần liền tính, trước kia là nàng quá tiểu, không hiểu chuyện. Nhưng nếu như Xuân quá nhiều lần, liền nàng chính mình đều không thể nhìn thẳng chính mình. Từ nay về sau, nàng phải vì chính mình mà sống, không bao giờ muốn nghe hứa đại tổ an bài cùng mệnh lệnh. Mặc kệ là gà chồng cũng hảo, chuyện khác cũng thế, nàng đều sẽ lấy ra chính mình chủ kiến, sẽ không lại bị hứa đại tẩu dễ dàng đắn đo. Cái gì kêu sẽ không xảy ra chuyện? Phúc bảo hòa lộc bảo mới bao lớn. Bọn họ liền chính mình đều chăm sóc không tốt, sao có thể chiếu cố được ngươi đệ đệ? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, lập tức cùng ta cùng nhau ra cửa tìm ngươi đệ đệ đi. Hứa đại tẩu có nhìn ra hứa đại nhà không tình nguyện, nhưng kêu lại như thế nào? Nàng chính là muốn hứa đại nhà cùng nàng một khối ra cửa. Hứa đại nha đừng nghĩ lửa nhác. Mấy năm nay hứa đại tẩu tính tình là càng lúc càng lớn. Giống đối đại hứa đại nha, hứa đại tẩu trực tiếp chính là dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, nàng cũng thói quen hứa đại nha đối nàng duy mệnh là tự. Giống hôm nay như vậy, hứa đại tẩu vài bước đi tới, tốn hứa đại nha liền phải đi ra ngoài. Hứa đại nha cùng hứa đại ca bất đồng. Hứa đại ca có thể không nghĩ đi ra ngoài liền nói thẳng cự tuyệt, hứa đại nha lại chỉ có thể bị bắt đi theo hứa đại tẩu ra cửa 236 Đệ 236 trương Có phúc bảo hòa lộc bảo mang theo, sắc thật không cần lo lắng hứa nguyên bảo an nguy. Nay không, hứa đại tẩu cùng hứa đại nha vừa mới ra cửa không bao lâu, hứa nguyên bảo liền mạnh khỏe không tổn hao gì đứng ở hứa đại ca trước mặt. Cha, ca ca cho ta mua thật nhiều ăn ngon, còn có thật nhiều món đồ chơi. Cho nên hứa nguyên bảo mới có thể thực thích phúc bảo hòa lộc bảo. Mỗi lần đi theo hai cái ca ca ra cửa, hắn đều có thể mua được chính mình muốn ăn cùng tưởng chơi. Hai cái ca ca so với hắn cha mẹ còn muốn càng thêm hào phóng. Vậy ngươi có hay không cảm ơn hai cái ca ca? Hứa đại ca nhưng thật ra sẽ không gian dạy hứa nguyên bảo không nên hoa phúc bảo hòa lộc bảo tiền bạc. Không phải bởi vì hứa đại ca cô y muốn chiếm phúc bảo hòa lộc bảo tiện nghi, mà là bởi vì hứa đại ca trước nay đều không có đem tứ phòng coi là người ngoài. Lại nói tiếp, hứa ra mấy huynh đệ cảm tình cùng quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Cứ việc mấy chị em dâu từng người đều có chính mình tiểu tâm tư nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến hứa đại ca bọn họ đối nhà mình huynh đệ thân cận cùng tín nhiệm. Tỷ như tới đế đô ở tại tứ phòng trong nhà, hứa đại ca liền sẽ không cảm thấy ăn nhờ ở đầu, càng thêm sẽ không sinh ra không được tự nhiên tâm tình. Lại tỷ tì như nguyên bảo đi theo phúc bảo hòa lộc bảo ra cửa, hứa đại ca quyết định sẽ không giống hứa đại tẩu như vậy chuyện bé xé ra to, càng thêm sẽ không đuổi theo ra đi tìm. Hứa đại ca tưởng rất đơn giản, cũng thực trực tiếp. Bọn họ đều là người một nhà, liền không cần phải nói hai nhà lời nói có, ta cùng Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca đều nói lời cảm tạng. Phía trước đi theo hứa đại tẩu thời điểm, hứa Nguyên Bảo bị dưỡng rất là kiểu khí, cũng thực lấy tự mình vì trung tâm, rất là ngang ngược. Bất quá mà nay hứa Nguyên Bảo, đã thay đổi rất nhiều. Chủ yếu là lần trước tới đế đô hoàn thành thời điểm, hứa đại ca liền rõ ràng ý thức được Nguyên Bảo cùng Phúc Bảo, còn có Lộc Bảo khác biệt, cũng nhạy bén đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng tính. Đương tâm lý thực xác định, cùng với khẳng định về sau đều không thể lại làm hứa đại tẩu mang Nguyên Bảo lúc sau, Hứa Đại Ca bắt đầu chính mình mang Hứa Nguyên Bảo. Hiện nay Hứa Nguyên Bảo, cho dù là ở Hứa ra thôn thời điểm, cũng có thể chạy ra đi tìm trong thôn tiểu đồng bọn chơi. Liên tính Hứa Đại Tẩu không đáp ứng, nhưng Hứa Đại Ca sẽ đồng ý có đôi khi thậm chí là Hứa Đại Ca chủ động mang Hứa Nguyên Bảo đi ra ngoài chơi, Hứa Đại Tẩu muốn cản đều ngăn không được. Nay không, lần này tới Đế Đô Hứa Nguyên Bảo so phía trên một lần liền trở nên hiểu chuyện không ít. Nhìn như vậy Nguyên Bảo Hứa đại ca cũng thật cao hứng, trực tiếp liền ôm hứa nguyên bảo trời cái nâng lên cao. Phúc bảo hòa lộc bảo không có ở hứa đại ca trước mặt lưu lại, lễ phép chào hỏi lúc sau, liền chạy đi tìm nhà mình mẫu thân. Trình cầm nguyệt đã chờ Phúc bảo hòa lộc bảo một hồi lâu. Thấy hai huynh đệ chạy tới, Trình cầm nguyệt cười đem Phúc bảo hòa lộc bảo ôm lấy, ngữ khí tràn đầy quan tâm, hôm nay đi ra ngoài trời cao hứng sao? Cao hứng, gật gật đầu, Phúc bảo rúc vào Trình c dịu dít giảng thuật nổi lên bọn họ hôm nay ra cửa toàn quá trình. Lộc bảo lời nói rất ít, lại cũng sẽ không không rên một tiếng. Đặc biệt đụng tới phúc bảo giảng thuật không phải thực sắc thực thời điểm, lộc bảo đều sẽ hỗ trợ bổ sung. Như thế như vậy, mẫu tử ba người nói chuyện phiếm hình ảnh rất là hòa thuận vui vẻ, chỉ là nhìn liền rất tốt đẹp. Hứa mãi mãi đi vào tới thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, không khỏi liền đi theo cười. So với đại phòng nháo ra tới chuyện xấu, tứ phòng vĩnh viễn đều là như vậy hòa thuận vui vẻ Có đôi khi ngắm lại, đã xử vẫn luôn đều lưu tại đế đô hoàng thành, tựa hồ cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Rốt cuộc, bọn họ hai vợ chồng già bên người còn có tứ phòng làm bạn. Phúc Bảo, Lộc Bảo, đói bụng không? Nãi nãi làm cho bọn họ đem đồ ăn cho các ngươi bưng lên. Nghĩ Phúc Bảo hòa Lộc Bảo chạy ra ngoài chơi lâu như vậy, khẳng định đói bụng, hứa nãi nãi hỏi. Hảo, cảm ơn nãi nãi. Nãi nãi cùng mẫu thân cùng nhau ăn. Phúc Bảo lập tức liền gật gật đầu, trả lời Thành. Mãi mãi cùng mẫu thân cùng các ngươi cùng nhau ăn. Hứa mãi mãi trả lời rất là sảng khoái, vừa nói vừa xoay người đi ra ngoài, đồng thời cũng đi kêu hứa đại ca cùng Nguyên Bảo bọn họ lại đây ăn cơm. Có ăn ngon, hứa Nguyên Bảo tự nhiên thật cao hứng. Thực mau liền chạy tới, ngồi ở phúc bảo hòa lộc bảo bên người. Nguyên Bảo là thật sự thực thích phúc bảo hòa lộc bảo hai vị này ca ca nha. Hứa đại ca cười nói. kia đương nhiên. Đều là người một nhà, nhà mình huynh đệ còn có thể cho nhau không thích. Hứa mãi mãi biểu môi, trên mặt tràn đầy đều là tươi cười, lao đại chính ngươi cùng lao nhị bọn họ còn không phải giống nhau, đánh tiểu liền rất hảo. Cái này nhưng thật ra, nhà mình huynh đệ sao, đánh gây xương cốt còn hợp với gân đâu. Hứa đại ca sát có chuyện lạ trả lời. Hứa mãi mãi tự nhiên thực thích nghe được lời như vậy ngữ, khó được hướng tới hứa đại ca cho một cái tán dương ánh mắt. Hứa đại ca nhịn không được liền thẳng thắn phía sau lưng. Chính hắn đều không thể nói tới, rốt cuộc có bao nhiêu lâu rồi Hắn nương mỗi lần nhìn thấy hắn đều là cái mui không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, chỉ hận không được đối hắn không đánh tức mắng. Cũng may lúc này đây, hắn nương rốt cuộc cho hắn một cái sắc mặt tốt, đối hắn cũng thật là ôn hòa. Hứa đại ca trong lòng rất thống khoái, bên kia hứa đại tẩu liền không phải như vậy thoải mái. Nàng mang theo hứa đại nha ở bên ngoài chạy lâu như vậy cũng không có thể tìm được hứa nguyên bảo, thật sự cấp không được cố tình lại vô kế khả thi, cuối cùng chỉ có thể về trước trong nhà đến xem. ngay sau đó Nàng liền thấy được hứa Nguyên Bảo chính vui dạo dực gặm đùi gà gương mặt tươi cười, cùng với hứa đại ca ăn thoải mái bộ ráng. Ta ở bên ngoài tìm Nguyên Bảo tìm lâu như vậy, ngươi cũng không biết đi ra ngoài nói cho ta một tiếng, Nguyên Bảo đã trở về trong nhà. Không dám hướng tới trong nhà những người khác phát giận, hứa đại tẩu trực tiếp liền nổi giận đùng đùng lên án nổi lên hứa đại ca. Hứa đại ca thử quan uổng. Đột nhiên bị hứa đại tẩu như vậy một tê hứa đại ca thiếu chút nữa nghẹn lại, đột nhiên ho khăn lên. Đều cái gì đều. Ngươi hướng ai ổn nào đâu. Không nhìn thấy ngươi nam nhân chính đang ăn cơm. Ngươi là ước gì đem hắn cấp sặc tử có phải hay không? Hứa mãi mãi trước nay đều không phải hảo tính tình người, hiện giờ lại nhất không thể gặp hứa đại tẩu. Nay không, hứa đại tẩu giọng nói còn không có rơi xuống đất, hứa mãi mãi liền vô cái bàn mắng ra tiếng tới. Nương, ta không phải cố ý ta chính là quá hủy khuất Hứa đại tẩu không dám cùng hứa mãi mãi sạc thành, chỉ là phóng mềm ngữ khí một cái kính đối hứa mãi mãi lên án nàng khuất Ta nay cái chạy ra đi tìm Nguyên Bảo, chân đều phải chạy chặt đứt cũng không có thể nhìn thấy Nguyên Bảo thân ảnh. Ta thật sự sắp lo lắng gần chết, ai tưởng tưởng Nguyên Bảo cư nhiên êm đẹp ngồi ở trong nhà, ta, ta, cũng chưa người cho ta biết một tiếng. Thông chi ngươi, như thế nào thông chi, chính ngươi không cũng nói, ngươi ở bên ngoài trên đường tán loạn tìm người. Chúng ta đi đâu nói cho ngươi, Nguyên Bảo đã đã, đã trở lại, chính mình không đầu góc, cư nhiên còn trách người khác. Ai cho ngươi là gan ở chỗ này lại nhải dài dòng. Lập tức cấp lao nương câm miệng. Ngưng nghỉ chút. Hứa đại tẩu những cái đó lên án không hề có đả động hứa mãi mãi, hoàn toàn tương phản. Hứa mãi mãi vẫn như cũ rất là không quen nhìn hứa đại tẩu, nói chuyện cũng như cũ chút nào không lưu tình. Hứa đại tẩu chỉ cảm thấy chính mình bị ác ý nhằm vào. Hứa đại ca đã làm sai chuyện tình, hứa mãi mãi lại không đứng ở nàng bên này, trận tròn mắt nói dối thiên vị hứa đại ca. Quả nhiên không phải người một nhà chính là không giống nhau Chẳng sợ nàng một lòng vì hứa ra sinh nhi dục nữ, cực cực khổ khổ làm lụng vất vả lâu như vậy, ở hứa mãi mãi trong mắt cùng trong lòng, nàng cái này con dâu vẫn như cũ là người ngoài. Càng nghĩ càng khó chịu, hứa đại tẩu nhận chuẩn hứa đại ca, chỉ lo tìm hứa đại ca cãi nhau, người rõ ràng biết ta ra cửa là đi tìm nguyên bảo, người sao lại có thể đối với ta như vậy.